Quá đắp phi nương nương đơn giản nói thẳng chấm vu hại ung vương chính là. Tân Minh liền ung thái quý phi tử cũng không cho, lệnh lung nói, ngã kính trọng quá đắp phi nương nương, đem nương nương tấn phong vì là quá đắp phi, này đã là vô thượng thủ vinh, không nghĩ tới quá đắp phi nương nương đã không cam lòng ở vị trí này ở lâu. Hôm nay trên người mặc năm hậu phượng bào đến đây, đây là muốn làm thái hậu sao. bổn cung không có ý này, chỉ là trong cung thượng y địa giam sưng bổn cung chính là hậu cung chi chủ, làm gốc cung chế tạo riêng một cái phượng bào. Tiên quyết không phải là bởi vì muốn làm thái hậu, Buồn cung đã đến cái này tuổi, đối với thái hậu vị trí cần gì thèm nhỏ dãi. Ung thái quý phi hôm nay mặc phượng bào đến đây, vốn là vì thăm dò tần minh thái độ, nguyên tưởng rằng tần minh không sẽ quan tâm, không nghĩ tới tần minh trực tiếp quát lớn, điều này làm cho nàng cảm thấy rất không còn mặt mũi. Người đến, chuyện trâm ý chỉ, đem thượng y liệt giang vì là quá đắt phi làm phượng bào người hết mức chém. chấm hậu cung bên trong không có hoàng hậu, cũng không có thái hậu, làm cái gì phượng bào? Hậu cung chi chủ, là Thượng Y Ghi Hà Giam người có thể tùy tiện phong sao. Nếu như Thượng Y Ghi Hà Giam quyền lực lớn như vậy, đơn giản liền chấm ngôi vị hoàng đế đều đồng thời che đi. Tân Minh chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, để ung vương cùng ung thái quý phi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chúng đại thần cũng nghe ra trong này mùi vị, nhìn như chém một Thượng Y Ghi Hà Giam, trên thực tế là ở đánh ung thái quý phi mặt, trào phúng ung thái quý phi không biết trời cao đất rộng, không biết tôn thi. Nếu mặc quần áo này để bệ hạ không nhanh. Buồn cung có thể đi trở về thay đổi, chỉ là buồn cung muốn hỏi một chút bệ hạ, bệ hạ hứa hẹn quá lời thề, chẳng lẽ muốn vi phạm sao? Ung Thái Quý Phi nhìn về phía Tần Minh, trong tròng mắt phun ra nuốt vào đáng sợ nhuy mang, giống như là muốn đem Tần Minh miễn cưỡng xé rách đi đến. Tần Minh cười gằn, ta cũng muốn hỏi một chút quá đắt phi, ngươi biết rõ lời thề tồn tại, Ung Vương vì sao còn muốn bí mật triệu tập đại quân, thậm chí sắp xếp thám tử sớm tiến vào hoàng thành, Lạp Long Đại Thần, chẳng lẽ muốn trực tiếp xoan vị sao? Vui cười. Vị trí này vốn là bản vương, cái gì gọi là xoắn vị, ngươi tốt nhất mau chóng đổi tiền mặt, thực hiện ngươi lời hứa, đem ngôi vị hoàng đế nhường lại. bằng không, bản vương để ngươi này hoàng thành gà chó không yên. Ung vương một cái lật tung bàn rượu, chạm lên, trong tròng mắt lộ ra kiệt nạo vẻ ngông cuồng tự đại. Thật cuồng! đây là mọi người nghe được lời nói này phản ứng đầu tiên, coi như là lúc trước tấn vương cũng không dám để cho tần minh trực tiếp đem ngôi vị hoàng đế nhường lại chứ. Cái này Ung vương so với tấn vương càng thêm cuồng nạo. Trong tròng mắt lộ ra ngông cuồng tự đại vẻ. Còn có, quá đắc phi cùng ung vương đều nhắc tới lời hứa, là cái gì? Chẳng lẽ nói, tần minh, ưng thuận quá lời hứa, đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ung vương sao? Này nếu như chuyến đi, không khỏi quá làm người nghe kinh hãi, từ xưa tới nay, nào có quân vương sẽ đồng ý nhường ra đế vương vị? Cảnh giới càng cao, tu vi càng mạnh người, càng không thể dễ dàng tuyên thể, sẽ chọc cho đến thiên nộ, hạ xuống hình phạt, nghiêm trọng giả, đem hình thần đều diện. Ngươi có thể biết mình là ở mưu nịch. Tân Minh nhìn ung vương, trong mắt lộ ra sắc bén vẻ, cái này ung vương lòng mông dạ thú, trung quy bại lộ. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Nếu như hôm nay ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên chính là bản vương, ngươi cảm thấy, ai mới là mưu nịch. Ung vương liên tục cười lạnh. Cái này cũng là quá đắt phi ý tứ sao. Tân Minh nhìn về phía tọa ở bên người ung thái quý phi, chỉ thấy ung thái quý phi vẫn như vậy ung dung hoa quý, cười nhạt nói, ta vì là ung vương chi mẫu. Đương nhiên nghe ung vương. Rất tốt, ta rõ ràng. Tần Minh vừa cười lại, xem ra, lần này, không riêng là tiền triều, hậu cung, cũng cần thanh lý một phen. Chư vị, ung thái quý phi chậm rãi đứng dậy, bước chậm mà ra, đi tới giữa đại điện, uy nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người. Tần Minh người này phẩm tính, các ngươi cũng nhìn thấy. Trương cửu quyền nâng đỡ hắn trở thành hoàng thượng, hắn không chỉ có không cảm kích, trái lại lui lại trương cửu quyền, loại này vong ân phụ nghĩa đồ xứng làm ta thiên hoa hoàng triều thiên tử sao hơn nữa ung vương cũng mở thanh nói rằng lúc đó hắn cùng ta mẫu phi lập xuống quá ước định sẽ có một ngày ngoại trừ trương cựu quyền hắn đồng ý đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho ta hắn còn lập xuống thiên địa lời thề nhưng hôm nay hắn nhưng trở mặt không công nhận muốn nhân cơ hội vấn tội cho ta loại này xảo trá đổ có tư cách gì làm hoàng đế chúng thần cấm khẩu không biết nên lựa chọn như thế nào một vị quá đắt phi hơn nữa một vị phiên vương phần này lượng nhưng là rất nặng à đặc biệt là cái khác Phiên Vương Chư Hầu cũng đều không có tỏ thái độ, trong lòng bọn họ càng là thấp hỏng. Cái nào sợ bọn họ đối với Tần Minh tràn ngập tự tin, giờ khác này cũng không khỏi dao động. Hàn Dung Thuận Thiên điệu lời thề, nếu như vi phạm, đem đưa tới cực kỳ khủng bố trừng phạt, tính mạng đáng lo. Ở các ngươi để chấm lấy ngôi vị hoàng đế làm thẻ đánh bạc thời gian, cũng đã phạm vào tội lớn như phản. Chấm, không có chỉ các ngươi tội, trái lại ân đối xử các ngươi, các ngươi không biết cảm ơn, bây giờ còn lấy này cướng bức với chấm. Chấm có thể tha cho các người, hoàng triều pháp luật kỷ cương nhưng không tha cho các người. Tần Minh trầm giọng quát lớn nói. Quỷ nói ngụy biện, ngươi ngày hôm nay liền cho cái thoải mái thoại, đến cùng có nguyện ý hay không đem ngôi vị hoàng đế nhường lại. Ung vương trực diện tần Minh, làm cho trong lòng mọi người lại là run lên. Tần Minh khống chế hoàng cung khoảng thời gian này tới nay, lần thứ nhất, có người ngay mặt khiêu khích tần Minh uy nghiêm. Nương theo ung vương tần thắng hung hăng ngôn ngữ, đại điện ở ngoài, có từng đạo từng đạo bóng người đạp bước mà vào cầm trong tay sắc bén lơi mát, đều vì đàn phủ cảnh cường giả. Hơn nữa, bọn họ ăn mặc đại nội thị vệ trang phục khiến lòng run sợ, ung vương thế lực, đã rót vào đến bên trong hoàng cung bộ sao. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trưng 76, Đại chiến mở ra. Ung vương, hiển nhiên cũng không phải hời hợt hạng người, ở hắn tiến vào hoàng cung trước, đã làm tốt như tính, sắp xếp cường giả. Trên thực tế có ung thái quý phi ở trong hoàng cung muốn xếp vào mấy người tiến vào đại nội thị vệ cũng cũng không khó. bây giờ cục diện hiển nhiên trở nên cực kỳ trở nên tế nhị. ung vương cùng quá đắc phi tự thân đều là đan phủ cảnh trên ba tầng vũ linh cường giả thực lực phi phàm. hơn nữa ung chính hòa cùng với những này đan phủ cảnh cường giả này chính là một luồng phi thường đáng sợ đội hình đủ để uy hiếp đến tần minh ngôi vị hoàng đế. còn có những này phiên vương cùng chư hầu có thể hay không nhân cơ hội mà lên lật đổ tần minh ngôi vị hoàng đế tất cả những thứ này. Đều là ẩn số Đây là chuẩn bị trực tiếp bức cung sao Tần Minh nhìn ung vương cử động Nội tâm nổi lên sát ý Nếu như quá đắt phi mẹ con không phải như vậy Không thể chờ đợi được nữa Hắn có lẽ sẽ giữ lại mẹ con bọn hắn tính mạng Nhưng hiện tại, hiện nhiên là không có khả năng lắm Ngươi cho cái thoải mái thoại đi Ung vương tần thắng ánh mắt lạnh lẽo, Trên người đột nhiên phóng ra một luồng quân lâm thiên hạ khí khái phảng phất hắn đã đứng cùng Tần Minh tương đồng địa vị Nói chuyện ngang hàng Nếu như ngươi có thể sống Ngôi vị hoàng đế tự nhiên là ngươi. Tần Minh trong cơ thể linh đàn cũng đang gầm thét, trên tay huyết hoàng kiếm khúc xạ ra tia sáng yêu dị. Tần Minh, cũng không có thoái nhượng, muốn một trận chiến. Các vị vương huynh vương đệ làm sao đối xử việc này? Là đứng bản vương này một phương, giúp đỡ chính nghĩa, lật đổ không đạo hôn quân, hay là muốn đứng bản vương phía đối lập? hiện tại, nên làm ra lựa chọn. Úng vương quét về phía những này vương hầu, làm cho những này vương hầu có chút do dự lên, sự lựa chọn này, nhưng là rất khó làm. Nơi này dù sao vẫn là ở hoàng cung, nếu như thật cùng tần minh trở mặt, bọn họ có thể đủ tất cả thân trở ra sao? Sức chiến đấu của bọn họ cũng không có ung vương mạnh như vậy. Đây là bệ hạ cùng ung vương trong lúc đó mâu thuẫn, ta có điều là tiểu tiểu hầu gia, có tư cách gì tham dự trong đó? Lúc này, một tên hầu gia mở miệng nói, muốn toàn thân trở ra. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, một vệt ánh sáng màu máu tung quá, hắn trên cổ hiện ra nhất đạo vết máu, có tiên huyết bạc bạc mà chảy. Ung vương kiếm quá nhanh, hơn nữa, đang ép những người này làm lựa chọn, muốn nhân cơ hội hôn quá khứ người chạy không thoát Ung Vương Kiếm. Những người khác ý từ đây, Ung Vương phảng phất căn bản không thèm để ý này một vị hầu gia chết sống, tiếp tục đối với những khác người hỏi, những này Vương hầu trong lòng đều ở trong tối mắng, này chết tiệt tận mình, vì sao phải đem bọn họ mời vào trong hoàng cung, bọn họ làm sao liền ngu như vậy, yên tâm lớn mật địa đến dự tiệc, còn có cái này Ung Vương, đúng là rất ác, vị kia hầu gia tuy rằng địa vị không cao. Nhưng cũng là tiên hoàng dòng dõi, liền như vậy một chiêu kiếm chu diệt rơi mất. Chấm cũng rất muốn nghe một chút, chư vị sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Có điều, chấm cũng nhắc nhở các vị, lựa chọn, chỉ có một lần. Một khi làm ra, liền phải làm tốt gánh chịu đánh đổi chuẩn bị. Thần Minh cười nhạt nói. Này, tương tự cũng là đang đe dọa, nếu như bọn họ đứng ở ung vương phía kia, chính là đứng thần Minh phía đối lập, là thần Minh kẻ địch. Thần Minh đối phó kẻ địch thủ đoạn, bọn họ tuy nhiên từng trải qua tương tự không phải thường lăng lệ so với Ung Vương còn vượt qua cùng lúc đó Thần Minh thân binh cũng rồn dập bước vào đại điện cùng Ung Vương nhân mã địa vị ngang nhau lúc trước còn có chút chống chải Kim Loan điện trong chớp mắt trở nên chen chúc không thể tả thật sự bạo phát đại chiến e sợ nơi đây căn bản không đủ để chịu đựng những này phiên vương chư hầu thật sự rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh rất khó lựa chọn Ung Vương Minh trước hết đánh vỡ trầm mặc chính là Vũ Vương chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói nếu như ta lựa chọn ngươi Ngươi có được hay không đáp ứng, tất cả những thứ này chuyện kết sau khi, vô điều kiện để rời đi hoàn thành, trở lại đất phong. Vũ Vương vừa nói, cái khác Vương hầu con mắt nhất thời lượn lên, đúng vậy, vẫn là Vũ Vương nhất trầm kiến huyết. Nếu như bọn họ nâng đỡ Ung Vương, chờ Ung Vương đăng cơ, liệu sẽ như đồng tần minh như thế đối với trả cho bọn họ, điểm ấy nhưng là rất khó liệu. Bởi vậy, bọn họ cần một hứa hẹn, cũng cần một để bọn họ triệt để quyết định lý do. Đây là tự nhiên bản vương trước kia cũng không có lưu lại các vị dự định các vị đất phong đều là tiên hoàng khâm tứ bản vương sẽ không vi phạm tiên hoàng ý tứ điểm ấy chư vị vương huynh vương đệ có thể yên tâm bản vương là minh lý lẽ người không giống một ít xảo trá đồ khiến cho người khinh thường ung vương quả đoán địa đáp ứng rồi vũ vương thỉnh cầu thuận tiện còn không quên chào phúng một hồi tân minh ung vương cũng thật là rộng lượng xem ra ung vương là dự định cả đời tử thủ hoàng thành tân minh trong miệng phun ra nhất đạo lãnh đạm tiếng nói Có điều đã không có ai lưu ý, dù cho những này vương hầu rõ ràng ung vương tần thắng giã vọng, bọn họ cũng đồng ý tạm thời tin tưởng ung vương, chỉ cần bọn họ rời đi hoàn thành, chuyện sau đó, ngày sau hay nói đi. Hy vọng ung vương huynh ưng thuận lời hứa. Có một vị vương hầu nói rằng, chỉ có ung vương ưng thuận lời hứa, bọn họ mới có thể yên tâm. Không thành vấn đề. Ung vương gật đầu, lập tức giơ tay lên cánh tay, ưng thuận lời thề, ta, ung vương tần thắng, ở đây lập xuống lời thề, thiên địa làm chứng. Một khi ta tẩn thắng đăng cơ vì là đế, tất nhiên vô điều kiện để các vị vương huynh vương đệ rời đi hoàng thành, hơn nữa, bảo đảm an toàn của bọn họ. Làm trái này thề, át gặp thiên khiển. Có ung vương tần thắng lời thề, mọi người phảng phất ăn một viên thuốc can thần, bất quá bọn hắn cũng nghe được, ung vương ở ngoài thanh âm. Vậy thì là, nếu như hắn đăng cơ, tự nhiên sẽ bảo đảm những này vương hầu môn an toàn, nếu như hắn không có lên làm hoàng đế, sẽ làm xảy ra chuyện gì đến, ai cũng không nói chắc được. Bọn họ đều là quanh năm ở vương quyền phú quý bên trong lăn lộn nhân vật, nhìn như tùy ý một câu nói, bọn họ đều có thể phỏng đoán ra rất nhiều hàm nghĩa đến, húng chi đây là lời thề, tất cả mọi người nghe rất cẩn thận, chỉ lo lọt cái gì chi tiết nhỏ. Có ung vương huynh câu nói này, coi như là người trên một cái thuyền. Ung vương huynh mới trải qua người, có khinh thường thiên hạ hùng tâm, do ung vương huynh tới làm cái này hoàng đế, chúng ta cũng là tâm phục khẩu phục. Vũ vương trái lương tâm địa nói ra lời nói này, ung vương đều tuyên thể bọn họ cũng nên có biểu thị mới đúng. xem ra chư vị ánh mắt thật không ra sao. tần minh lãnh đạm bình luận, chợt hắn nhìn về phía chiêu thần môn, chư vị đây, các ngươi cũng phải phản quốc sao? nghe được tần minh, những nãi vương hầu vẻ mặt cứng đờ. tần minh, cho bọn họ chụp đỉnh đầu chụp mũ, phản quốc. chuyện này ý nghĩa là, ung vương chỉ cần thất bại, bọn họ cũng đem trốn cùng. những đại thần này môn nội tâm buồn bực không thôi, đúng là tử phong hầu vô cùng nhạt nhien, cười nói, lao thần chính là hoàng triều thừa tướng tự nhiên đi theo bệ hạ. Lăng Vũ Hầu, Thiên Dục Hầu cũng rồn dập biểu đạt đối với Tần Minh Trung Tâm, còn có cái khác Hoàng thân quốc thích, bọn họ nhưng là dùng tang hồn phân A, nếu như Tần Minh đã xảy ra chuyện gì, bọn họ nên làm gì. Nhìn thấy những này Hoàng thân quốc thích cũng như này tin tưởng Tần Minh, Ung Vương cùng với cái khác Vương Hầu trong mắt đều là né qua vẻ kinh ngạc, chỉ có Ung Thái Quý Phi vẫn tính chấn định, vẻ mặt lạnh lẽo. đạo, trung quy là một ít loại nhu nhược. Vì để cho Ung Thái quý phi thả lỏng cảnh giác. Tần Minh trước đó đem mãi mãi thuốc giải cho Ung Thái Quý Phi, làm cho Ung Thái Quý Phi có thể không cần lo lắng tang hồn phấn uy hiếp. Ung Vương mẹ con tận trừ sau khi, chấm cho các ngươi mãi mãi địa mở ra độc tính. Tần Minh truyền âm rơi vào chúng Hoàng thân Quốc thích bên hai, khiến cho bọn họ mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, chúng thần thể sống chết chung với bệ hạ. Các ngươi thì sao? Tần Minh vừa nhìn về phía quân thần, những đại thần này đều là tam phẩm trở lên quan chức, có thể nói là triều đình nóng cốt, quyết định của bọn họ. Không thể nghi ngờ cũng sẽ phi thường trọng yếu. Thần đương nhiên là chung với bệ hạ, càn quét tất cả phản đảng. Phó tương sở hít mở miệng, hắn là tần minh một tay để bạt tới tướng tài, cùng tần minh có vinh cùng vinh, có nhục cùng nụ, không thể nương nhờ vào ung vương. Có sở hít đi đầu, những niên đó khinh đại thần, còn có tần minh ở trong một tháng này để bạt đại thần, đều biểu thị đồng ý cống hiến cho tần minh, cùng phản quân quyết một trận tử chiến. Phản quân! Ung vương khỏe miệng ngậm lấy cười gằn. Nếu như hắn ở trong trận chiến đấu này thủ thắng, như vậy, ai mới là phản quân đây? Còn lại đại thần lập trường thì lại không như vậy rõ ràng, có nhìn thấy hoàng thần quốc thích môn đều rất nghe theo tần minh, cho rằng tần minh tất nhiên có chuẩn bị, hay là, đủ để ứng phó tất cả biến cố. Dù sao, tần minh đã từng yếu đuối như vậy, nhưng lịch thiên phạt giết Tào Cẩn Thuần, giờ khắc này, hắn liệu sẽ tái tạo kỳ tích? Cũng có người cho rằng quần vương dù sao thế lớn, tuy nói bọn họ ở trong hoàng cung sức mạnh sẽ nhược một ít. Nhưng chỉ cần giết ra ngoài, chính là một mảnh hải khoát thiên không, các nơi đại quân trong thời gian ngắn không cách nào đến hoàn thành, nhưng bọn họ trong bộ hạ đan phủ cảnh cường giả, tốc độ nhưng là rất nhanh. Đặc biệt là, ung vương đại quân, tựa hồ đã binh lâm hoàn thành bên dưới. Rất nhanh, còn lại đại thần lại phân hai phái, những kia vốn là thần cận đung ra đại thần càng là vào thời khắc này không chút do dự mà làm ra quyết định. Những người này, thần minh đều ghi tạc trong lòng, trung tâm người, hắn sẽ phong thưởng còn phản loạn người. Hắn sẽ toàn bộ chu diệt. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, này ngôi vị hoàng đế thuộc về, trung quy hay là muốn lấy quả đấm để nói chuyện. Tung Vương nhạt cười một tiếng, lập tức hướng về đại điện ở ngoài bay lên không bay đi, Trúng Vương hầu theo sát phía sau, Tần Minh người mặc không cực thiên giáp, đạp bước mà ra, đại chiến, trung quy mở ra. Nay một trận đại chiến bạo phát ở trong hoàng cung, Tần Minh người mặc không cực thiên giáp, sức chiến đấu mạnh mẽ đến cực hạn, tay cầm huyết hoàng kiếm, càng là vương giả vô địch. Ung Vương một người càng cảm thấy không chịu nổi, cần quá đắt phi cùng Ung Chính Hòa ba người liên thủ mới có thể một trận chiến. Tử Phong Hầu vốn định tham chiến, nhưng Tần Minh trải qua một phen suy nghĩ, để hắn về phía sau cung, tránh khỏi có loạn quân nhân cơ hội ở phía sau cung làm loạn. Tuy nói Hàm Phi đối với hắn rất lạnh lùng, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy coi như thôi, hắn hy vọng Hàm Phi có thể không việc gì. Chỉnh tòa Hoàng Cung đều hỏng, có Ung Phủ Đại Quân từ bên ngoài giết vào, Đại Nội thị vệ bên trong có nội ứng, phối hợp lẫn nhau bên trong đem chỉnh tòa hoàng cung đều hóa thành một mảnh huyết hải, tiếng sát phạt thám thiên, ngọn lửa chiến tranh không dứt. Tần Minh bốn người một đường đại chiến, cũng không biết chiến quá bao nhiêu địa phương, cuối cùng ở tương đối không đáng tông miếu ở ngoài tiếp tục chiến đấu. Xem ra lão phu vẫn không có tới chậm. Nhưng vào lúc này, thiên khung cổn cổn gào thét, có khí tức kinh khủng tràn ngập, càng là trương cửu quần đến, hắn trực tiếp giáng lâm tông miếu ở ngoài, tuy rằng không có tìm được kinh tử dương, đã thấy đến Tần Minh, hắn không có vội vã ra tay. Tần Minh là một chiếc chìa khóa, không thể bị phá hỏng. Ngôi vị hoàng đế, giao ra đây đi." Tần Thắng gào thét. "Nam mơ đi thôi." Tần Minh đồng dạng kết giải, nhưng ngay trong nháy mắt này, trong hư không ô vân lan lộn, càng có vô tận ánh chớp chằng ngập, khẩn đón lấy, Nhất Đạo Lôi Đình hướng về Tần Minh chém giết xuống, dường như muốn đem hắn chém thành cho tàn. Chương 77: Thiên phạt. Độ kiếp. Lôi Đình lan lộn, ô vân bao phủ thiên khung, áp bức biết dùng người hầu như muốn nghẹt thở giống như vậy. Liền ngay cả trường cửu quyền bực này vũ quân cường giả đều luôn né tránh, ai dám ở lôi phạt trước mặt làm cản. Nghe đồn cổ thời gian tuyệt thế yêu nghiệt đang đột phá thời gian sẽ đưa tới thiên đố, do đó hạ xuống lôi kiếp. Nhưng gần vạn năm tới thiên địa quy tắc biến hóa sau khi, tựa hồ liền đã không còn lôi kiếp. Nhưng ưng thuận thiên địa lời thề lại vi phạm, chắc chắn gặp thiên khiển. Có cường giả tự lầm bẩm, bất luận là lôi kiếp vẫn là lôi phạt, đều không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Lôi kiếp cùng lôi phạt Đều tượng trưng cường đại nhất sức mạnh hủy diệt, có điều đều không đến nỗi quá mạnh, bằng không nếu như đối với một tên nguyên vũ cảnh võ đồ hạ xuống cấp bậc đại đế lôi phạt, cái kia cùng diệt thế không hề khác gì nhau, không chỉ là bị phạt giả yếu lính chết, e sợ chỉnh tòa thành trì đều sẽ bị san thành bình địa. Bởi vậy, trời cao hạ xuống hai nạn, hầu như chỉ có thể so với bị phạt giả bản thân lớn mạnh một chút, đầy đủ hủy diệt hắn liền có thể. Lúc này, mọi người chính là nhìn thấy nhất đạo lôi đình đánh giết ở tần minh trên người. Từ màu đen ánh chớp đem thân thể của hắn nhân chìm, qua lại đến mọi người không mở mắt nổi. Uống Vương chờ người sớm ngay đầu tiên liền lui về phía sau mấy trượng xa, sợ bị sấm sét lan đến, cái kia cố khủng bố lôi kiếp vai thật đáng sợ, đủ để đem đàn phủ cảnh đỉnh cao cường giả miễn cưỡng xóa bỏ đi đến. Gây go. Tân Minh bị này một tia chớp đánh cho không ứng phó kịp, hơn nữa hắn trên người mặc không cực thiên giáp, thả ra khí tức là đàn phủ cảnh đỉnh cao, bởi vậy, hạ xuống lôi đỉnh công kích vô hạn tiếp cận thiên nhấc cảnh. Dù cho là tầm thường vũ quân cũng phải bị sấm sét gian mòn vào thể, phá hủy gân mạch huyết đúc. Cũng may không cực thiên giáp cực kỳ kiên cố, chống đỡ rơi xuống đòn đánh này. Nhưng tần minh vẫn cứ không dám lại ăn mặc không cực thiên giáp, không cực thiên giáp trung quy là ngoại vật. Nếu như phá nát, đối với hắn mà nói chính là tai nạn. Bảo vật như vậy, tần minh còn giữ tương lai cùng vũ quân cường giả một trận chiến đây. Nếu như ở đây báo hỏng, vậy coi như tổn thất lớn hơn rồi. Thừa dịp đạo thứ hai lôi đỉnh còn chưa hạ xuống. Tần Minh cấp tốc thu hồi không cực thiên giáp, hơi thở của hắn, trở về linh vũ cảnh đỉnh cao, làm cho ung vương chờ người âm thầm kinh ngạc, tần Minh trên người, lại có loại bảo vật này, có thể làm cho sức chiến đấu của hắn, vô điều kiện tăng lên một cảnh giới lớn, sau lưng của hắn, chẳng lẽ có đáng sợ cường giả nhân vật nâng đỡ sao? Hồi tưởng lại tần Minh từng làm các loại, ung vương càng phát giác khả năng này rất lớn, chí ít, cũng có một vũ quân cảnh lão quái vật ở tần Minh, bằng không, hắn từ đâu tới can đảm? đem một vị lãnh đời tông môn đỉnh cấp thiên tài thu làm thị vệ, đổi làm người khác, mượn mấy cái la gan cũng không dám a. đây chỉ có một khả năng, vậy chính là có một vị lãnh đời lao quái vật đang vì tần minh chỗ dựa, hơn nữa, từ xa xưa tới nay, vẫn ở bồi dưỡng tần minh, cho tới hôm nay, bồi dưỡng được một hung hăng đế vương đến. có điều, dù cho bồi dưỡng cho dù tốt, cũng không sống hơn hôm nay, dám to gan vi phạm lợi thể, đi ngược lên trời, này bản thân liền là đang tìm cái chết. ung vương tần thắng nhàn nhạt mỉm cười. Lúc trước, ngay ở Tần Minh nói muốn cái lời thiên ý thời khắc, thiên phạt hạ xuống. Ung Vương không tin, có người có thể ở thiên kiếp dưới an nhiên vượt qua, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Mọi người chiến đấu đều ngừng lại, ánh mắt dồn dập hạ xuống, nhìn Tần Minh nơi này, bọn họ quân vương, Tần Minh gặp trời phạt sao? Các ngươi cho rằng là lôi phạt, có thể dưới cái nhìn của ta, đây là lôi kiếp, ta muốn phá lôi kiếp, bước vào đan phủ cảnh. Tần Minh trong lòng cười gằn, hắn là hết sức mà vì là. Mượn lôi đỉnh sức mạnh rèn luyện bản thân. Nếu như hắn có thể chống đỡ này lôi kiếp, hơn nữa ở trong lôi kiếp hoàn thành đột phá, không nghi ngờ chút nào, hắn vị này đàn phủ cảnh vũ linh đem cực kỳ mạnh mẽ, dưới ba tầng vũ linh có thể giết khắp một đám lớn. Có điều, này nguy hiểm trong đó, nhưng cũng là lớn vô cùng. Thời đại thượng cổ, có tuyệt thế yêu nghiệt ở phá cảnh thì tao ngộ lôi kiếp, cuối cùng không chỉ có không thể phá cảnh, trái lại còn bị lôi đỉnh tiêu diệt giết. Có thể nói, này lôi kiếp là một cái thiên đạo Chém tới thượng cổ vô số thiên tiêu. Theo năm tháng biến thiên, cả tòa Đại Lục Thiên Địa Pháp Tắc đều phát sinh ra biến hóa, thượng giới cùng hạ giới bị giới bích ngăn cách ra, thiên kiếp, tựa hồ cũng không tồn tại với hạ giới, chỉ ít, này 10000 năm đến, không có bất kỳ liên quan với thiên tài độ kiếp ghi chép. Không nghi ngờ chút nào, nếu như có người có thể tắm rửa lôi kiếp mà sống lại, sức chiến đấu của hắn trở nên cực kỳ đáng sợ, đủ để khinh thường cùng cảnh, bệ nghệ thiên hạ địch thủ. Thần Minh liền muốn làm như thế. Thiên phạt cũng được, lôi kiếp cũng được, cũng không trả lời nên ngăn cản hắn, mà muốn trở thành hắn đi tới trên đường trợ lực. Vâng ca, lại là nhất đạo lôi đình ánh sáng rủ xuống đến, hóa thành một thanh cuồng bạo cực kỳ lôi đình chi kiếm, trực tiếp chém giết xuống, thiên địa pháp tắc cũng không biết Tần Minh ý nghĩ, đối với bọn họ tới nói, đòn đánh này phải làm là phải đem Tần Minh đánh gục. Bởi vì, Tần Minh vi phạm ở thiên địa trước ứng thuận lời thề. Người ở làm, thiên ở xem. Câu nói này ở ba ngàn giới đặc biệt linh nghiệm. Có thể lừa mình dối người, có thể bắt nạt người khác, thế nhưng, thiên, không thể lừa gạt. Chúng vương hầu nhìn thấy tần Minh tao ngộ lôi kiếp, đều là không tự chủ được địa lộ ra ý cười. Này hoàng đế cơ quan toán tận thì lại làm sao, cuối cùng còn không phải mua dây buộc mình, chỉ cần lại chúng vào mấy lần, tính mạng của hắn nhưng là khó giữ được. Đến thời điểm, ung vương đăng cơ làm hoàng đế, thiên hoa hoàng triều sẽ bị sửa, năm tháng sách sử, sẽ bị mở ra mới tinh một chương. Không đúng, đòn đánh này, uy lực yếu bớt. Úng chính hòa như mày, hắn cảm nhận được này nhất đạo lôi đỉnh chi kiếm uy lực kém xa đòn thứ nhất, cảm thấy có chút lo lắng. Hơi thở của hắn chỉ có linh vũ cảnh đỉnh cao, bởi vậy, thiên phạt cũng so với trước hạ thấp một cảnh giới lớn. Úng vương tử tốn nói, dù vậy, hắn cũng không thể chống lại quá khứ, chiêu kiếm này hạ xuống, dù cho là đàn phủ cảnh một tầng cường giả cũng phải bị giết chết, hướng hồ hắn chỉ có linh vũ cảnh đỉnh cao. Cái gì gọi là đùa lửa tự phần? này chính là ví dụ tốt nhất. Ung Thái Quý Phi hàm cười nói, Tần Minh, lúc trước nhưng là đối với nàng phi thường không cung kính, làm cho nàng nín đầy bụng tức giận. giờ khác này nhìn thấy Tần Minh sắp chết ở Thiên Lôi trên tay, không khỏi vui vẻ ra mặt lên. Thoái tâm chỉ, Tần Minh ngửa mặt lên trời mà kích, nhất đạo hóng ánh mà lóa mắt chỉ mang phóng lên trời, lăng lệ vô thớt, giống như nhất đạo sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí, để trong lòng mọi người run lên bần bật. Tần Minh, càng muốn dương kích này lôi đỉnh chi kiếm sao? Giang giác, toái tâm chỉ chỉ lực cùng lôi đỉnh chi kiếm chạm va vào nhau, trong giây lát đó, cái kia lôi đỉnh chi kiếm nổ bể ra đến, bao vây toái tâm chỉ chỉ lực, cùng tiêu tan, phảng phất đều không từng xuất hiện. Làm sao có khả năng? Chúng vương hầu sắc đều là biến đổi, đòn đánh này đủ để tiêu diệt đan phủ cảnh một tầng cường giả, nhưng cũng bị tần minh chỉ tay đánh nát, chẳng lẽ nói, tần minh này chỉ tay, đã đầy đủ giết chết đan phủ cảnh một tầng cường giả sao? Nếu như đúng là như vậy, cái kia lực chiến đấu của hắn không khỏi quá kinh người, giản làm cho người ta nhìn mà than thở. hay là chỉ là may mắn đây. ung vương trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng chi ngữ, hắn không tin, có người có thể ở lôi kiếp dưới đào mạng, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. chó hay, vừa mới bắt đầu đây. liên tiếp hai kích đều không thể giết chết tần minh, thiên cung phảng phất đều tức giận rồi lên. ô vân không ngừng lan lộn, lộ ra vô cùng khí thế khủng bố. ở cái kia sâu trong hư không, phảng phất có từng vị lôi điện tôn giả hiện ra. Rất có uy nghiêm, thả ra một tia khí tức đều có thể đem thiên địa ép vỡ đến. Đó là thiên đạo pháp tắc cụ tượng biểu hiện sao? Có người chấn kinh đến nói không ra lời, tần minh cái này lôi phạt, xem ra không nhỏ à, liền lôi điện tôn giả đều hiển hóa ra ngoài, lẽ nào bọn họ sẽ đích thân giáng lâm trần thế, đem tần minh xóa bỏ sao? Xa xa, mấy đạo khí tức gào thét mà đến, trong đó còn có một vị áo bào nhiễm huyết ông lão, chính là Vũ Thiên Cửu, hắn nhìn phía sau ba vị thiên nhất cảnh vũ quân, sắc mặt nặng nề Ba vị này vũ quân, chính là trương cựu quyền mời tới cứu binh, đến từ Thánh Nguyên Tông, sức chiến đấu so với trương cựu quyền đều mạnh hơn, ba người liên thủ lại, vũ thiên cửu lập tức không chống đỡ nổi, bị trọng thương, bất đắc dĩ lùi đi. Bậy hạ, ở độ kiếp, vũ thiên cửu ráng lâm, nhìn giờ khắc này bị ô vân bao phủ tần minh, không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải độ kiếp, mà là bị xét đánh. Truy sát vũ thiên cửu đến vũ quân cường giả cười nói, không có tiếp tục động thủ mà là rất hứng thú địa quan sát lên tần minh thiên phạt đến. Dù sao, loại này tao thiên khiển sự tình, ở ba ngàn giới bên trong cũng ít khi thấy, ai cũng sẽ không tự đào hố trôn, biết rõ hẳn phải chết, còn hết sức đi vi phạm. Ở rất nhiều người xem ra, tần minh cử động, không thể nghi ngờ là phi thường ngụ xuẩn, thân vì nhân gian đế vương, muốn tránh thoát thiên phạt, càng thêm không thể. Ô vân tầng càng ngày càng dày phản phất liền ánh mặt trời đều che khuất, nhất đạo lại nhất đạo tráng kiện như cầu long giống như sấm sét khắp nơi khiến người ta thậm chí không dám tới gần. Nguyên ca thiên khung gầm lên giận dữ, lại là nhất đạo khủng bố lôi đình rơi xuống, đây là nhất đạo lôi đình đại trưởng ấn, phảng phất là một vị lôi điện tôn giả chụp giết hạ xuống, cực kỳ mạnh mẽ, có thể đem sơn nhạc đều rời đến. Ngự thiên long quyển. Tần Minh bất khuất, vung tay, hoàng đạo khí cuồn cuộn, trong phút chốc, hắn quanh thân phảng phất có từng hồi rồng gầm, dường như một vị lại một vị chân long quấn quanh ở trên người hắn, theo hắn trường quyển cùng đánh giết mà ra thướng về cái kia lôi đình đại trưởng ấn đánh tới ở này đạo lôi đình đại trưởng ấn trước mặt tần minh long quyền có vẻ cực kỳ nhỏ bé như là run rẩy ở lay động đất trời không biết tự lượng sức mình nhưng mà dù vậy ung chính hòa vẫn cứ cao mày không được một trưởng này e sợ còn chưa đủ lấy giết chết hắn dứt lời ung chính hòa đạp bước mà ra không cô ung vương cùng quá đắt phi ngăn, muốn đích thân ra tay sớm lúc này khi đem tần minh giết chết đi đến tần minh lạnh lùng liếc mắt nhìn ung chính hòa thầm nghĩ trong lòng một tiếng đồ ngu cũng không có nhiều hơn để ý tới tùy ý ung chính hỏa đánh tới trong khoảnh khắc cái kia thiên khung bên trên lôi điện tôn giả lần thứ hai thủ trưởng du lên theo đệ giết dưới nhất đạo đại trưởng ấn đến thế lôi đỉnh hô tiêu thiên địa mang theo vô tận sấm xét ánh sáng đánh về ung chính hỏa vây vây đệ nhất đạo tiếng vang ầm ầm truyền ra tần minh ngự thiên long quyền cùng lôi đỉnh đại trưởng ấn va chạm dĩ nhiên miễn cưỡng cả mị nạ dị đỉnh trưởng ấn sẽ ra một lỗ hưởng đến Chỉnh đạo trưởng ấn đều nổ tung, tiên tung xuống vô số sấm sét mảnh vỡ. Đạo thứ hai tiếng vang, nhưng là nổ tung ở ung chính hòa trên người, cả người hắn đều bị sức mạnh sấm sét nuốt hết, trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Đây là có thể so với đan phủ cảnh đỉnh cao một đòn, tại chỗ đem ung chính hòa tiêu diệt. Trương 78, dựa thế phá cảnh. Tông miêu trước, trên mặt đất, nằm một bộ thi thể nám đen, cũng không phải là tần minh, mà là ung chính hòa thi thể. Mọi người thấy đã đoạn khí tức ung chính hòa, ám đạo đáng tiếc. Tần Minh mặc dù có thể trong thời gian ngắn chống lại thiên phạt, làm thiên phạt tăng thêm thì, Tần Minh tất nhiên không chịu đựng được, có thể ung chính hỏa một mực không kịp đợi, muốn phải nhanh một chút giết chết Tần Minh. Kết quả, sự công kích của hắn vẫn không có tới gần Tần Minh, chính hắn liền bị lôi phạt đánh chết. Tần Minh chu vi mười mấy trượng nơi đều là hình phạt nơi, một khi tới gần, thì sẽ đưa tới thiên phạt, hơn nữa, này thiên phạt còn có thể căn cứ tới gần người tu vi đến hàng phạt, cái này ung chính hỏa đúng là điếc không sợ súng. Trương Cửu Quyền Từ tôi nói, đối với Ung Chính Hòa chết cũng không cảm thấy đáng tiếc, trái lại cảm thấy chết chưa hết tội. Câu Ung Vương Tần Thắng hô to, nhưng hắn cũng không dám tới gần Ung Chính Hòa thi thể, nơi đó ánh chớp vẫn lấp lóe, tùy tiện tiến lên rất có thể sẽ tao ngộ đồng dạng lôi kiếp. Đây chính là phản thần tặc tử kết cục. Trâm ở độ kiếp, hắn nhưng muốn vọng thêm cái rối, ngăn cản Trâm tu hành, chuyện này quả thật là tội đáng ngun chết. Tân Minh lạnh lùng chào Phúng Đạo, làm cho trong lòng mọi người run lên, tựa hồ. Sắc thực là như vậy. Làm trải qua lôi kiếp người trong cuộc, Tần Minh vẫn hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở nơi đó, thế nhưng ung chính hòa lại bị đánh chết, lẽ nào Tần Minh nói tới chính là thật? Hắn căn bản không phải tao ngộ thiên phạt, mà là ở kinh lịch thiên kiếp, muốn bước vào đàn phủ cảnh sao? Nhưng nhưng vào lúc này, Tần Minh lời nói dối liền tự sụp đổ, cái kia thiên khung bên trên ánh chớp lan lộn, từng đạo từng đạo lãnh điện tráng kiện như mã xà, nhìn thấy Tần Minh vẫn cứ nhảy nhót tứ bừng, thượng thương phảng phất cũng nổi giận, ầm một tiếng vang thật lớn. Có Nhất Đạo khủng bố lôi đỉnh trùm sáng vọt thẳng giết hạ xuống, phải đem Tân Minh nuốt hết. Tân Minh vẻ mặt run lên, một tay ra quyền, một tay ra chỉ, toái tâm chỉ cùng Ngự Thiên Long quyền oai đồng thời bạo phát, muốn cùng này Nhất Đạo sức mạnh sấm xét đối kháng. Từ này Nhất Đạo lôi đỉnh trong công kích, Tân Minh cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cú đấm này đủ để đem đan phủ cảnh hai tầng vũ linh cường giả đều đánh thành cho, dùng tới đối phó hắn, này thượng thương cũng thật là để mắt hắn. Mọi người thấy này Nhất Đạo có chút thân ảnh thon gầy, Ánh mắt đều động lại lên, muốn lấy bản thân lực lượng đối kháng thiên kiếp, đây là khí phách bực nào, dù cho ngư tiên cũng phải nghịch đến cùng, tuyệt không phục. Xa xa, có nhất đạo thiến lệ bóng người đạp ở cung điện đỉnh, đôi mắt đẹp ngóng nhìn nơi đây, tự có một ít lo lắng. Nương Nương, ngươi làm sao còn không tới? Hiện tại bên ngoài loạn cực kỳ, nếu không là tử phong hầu chấn thủ nội cung, chỉ sợ sẽ có loạn quân xông tới, ngài vẫn là trước tiên tránh một chút đi. Cung vũ lầu các dưới, cung nữ họa tâm quay về này bóng người đẹp đẽ hô. Này bóng người đẹp đẽ nhưng phảng phất thờ ơ không động lòng giống như vậy, chỉ là lặng lặng mà nhìn, Hỏa Tâm thấy khổ khuyên không có kết quả, cũng sẽ không nói thêm nữa, may là Hàm Phi nương nương cũng là một vị đan phủ cảnh cường giả, thiên phú tài tình lại đều dai, dù cho gặp phải nguy hiểm cũng có lực tự bảo vệ, Hỏa Tâm mới có thể thoáng yên tâm, bằng không thật muốn đi xin mời đại nội thị vệ đến đem Hàm Phi nương nương giá hạ xuống. Giờ khắc này Mộ Dung Hàm, nhìn tông miếu trước bóng người kia, trong mắt càng có mấy phần dị dạng tâm tình, nàng không muốn xuống sợ bị người nhìn ra nàng không đúng đến. Đối diện thiên phạt, vẫn bất khuất sao? Mộ Dung Hàm nhẹ giọng nói nhỏ, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, trong lòng đối với Tần Minh lại không khỏi đánh giá cao mấy phần. Ầm. Côn bạo cực kỳ lôi đình đánh giết hạ xuống, từng cái từng cái nhằn nhị khắp nơi lánh điện điên cuồng đánh về phía Tần Minh, Tần Minh hai tay đều trở nên đen kịt, chỉ tay hướng thiên, một quyền dương kích, hắn giống như tuyệt đại chiến thần, khủng bố vô cùng, muốn hành ép thế gian tất cả địch, liền thiên phạt, đều ép không đổ hắn. Hay là, này chính là một người đàn ông mê người nhất chỗ, bất luận ở cỡ nào cảnh ngộ bên trong, hắn đều bất khuất, muốn khinh thường lang văn, mình ta vô địch. Trong lúc vô tình, mộ dung hàm cái kia viên không gì phá nội tâm, tựa hồ xuất hiện nhất đạo nhàn nhạt vết rách, hơn nữa, theo thời gian không ngừng trôi qua, này vết nứt còn có thể càng lúc càng lớn, mãi đến tận này trái tim đều lỏa lộ ra, không hề bảo lưu. Thiên khung lan lột, trở nên cực kỳ âm trầm, mà tần minh phía trên càng sâu, gần như đen tui vẻ có một cái lôi hà gào thét mà qua như là đem hư không xé ra một góc cảnh tượng cực kỳ kinh người lần này hắn hẳn phải chết ung vương tần thắng ánh mắt lạnh lẽo tiếp theo thiên phạt e sợ liền đan phủ cảnh ba tầng cường giả đều có thể trực tiếp giết chết chớ đừng nói chi là tần minh wen ca một thanh thao thiên lôi đỉnh búa lớn hội tụ mà thành cái kia xếp bằng ở trên 9 tầng trời lôi thần tôn giả phảng phất vung động thủ cánh tay đem chuôi này lôi đỉnh cự phủ chém đi một sát na kia Phảng phất không gian đều bị cắt chém thành hai đoạn, cái kia lôi đỉnh búa lớn oai cuồng bạo đến khiến người ta hoảng sợ. Không ít vương hầu trực tiếp dùng mình một cái, nếu như bọn họ đối diện này một búa, e sợ sẽ bị chém sạch sành sanh, chớ đừng nói chi là tần minh. Coi như hắn là thân bất tử, cũng ai có điều đi mới đúng. Vũ vương thầm nghĩ trong lòng, nếu làm ra lựa chọn, liền không thể để cho tần minh có bất kỳ cơ hội đào sinh. Đối diện này từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh cự phủ, tần minh ánh mắt rốt cục trở nên nghiêm nghị lên thời khắc này trong cơ thể hắn chân võ đế điện vận chuyển tới cực hạn cả người huyết mạch đều đang gầm thét dường như hóa thành nhất đạo lại nhất đạo cơn lốc không được mà phun trào khiến người ta cảm thấy tần minh phảng phất lúc nào cũng có thể phun trào ầm tần minh không có mượn huyết hoàng kiếm ngoại hạng vận như vậy sẽ chỉ làm lôi kiếp trở nên càng thêm đáng sợ hắn muốn lấy chính mình mạnh nhất trạng thái đến vượt qua tai nạn này hắn nổ ra tuyệt cường một đòn có thể nói ngưng tụ hắn sức mạnh mạnh nhất trước đó hắn chưa bao giờ bị ép từng tới bước đi này Cái kia bởi vì tu hành chân võ đế điển mà ôn dưỡng sức mạnh huyết thống, đều trong nháy mắt buộc phát ra, mọi người chỉ thấy được một vị chân long gió lốc mà lên, tinh lực cuồn cuộn, muốn cùng cái kia lôi đỉnh cự phủ và chạm, lực chiến đấu của hắn không khỏi quá kinh người. Trung Vương hầu trong lòng run sợ, bị tần minh mạnh mẽ vũ lực kinh sợ, rõ ràng chỉ là linh vũ cảnh võ sư, nhưng có đan phủ cảnh ba tầng sức chiến đấu, này nói ra, ai có thể tin tưởng? Vô ca, lôi đỉnh bữa lớn chém cắt hết thảy. Tần Minh chân long càng bị tại chỗ xé rách đi đến, cái kia một luồng khủng bố lôi đình oai dáng lâm ở Tần Minh trên người, trói mắt bạch quang để mọi người con mắt đều không thể mở đến. Hắn nên muốn chết đi. Đối diện đáng sợ như vậy một đòn, nếu như Tần Minh còn có thể sống sót, đó mới là không thể tưởng tượng nổi. Vậy hạ, mộ Dung hàm thấy cảnh này vẻ mặt đột nhiên thay đổi, trong miệng lầm bẩm phun ra hai chữ, trở nên hoảng hốt. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu, vì sao, sẽ có chút đau lòng còn không mau cung nền tân hoàng. Ngay ở ánh chấp dần dần ảm đạm đi thời điểm, lập tức có người mở miệng, cho rằng tần Minh đã chết, muốn kịp lúc đối với Ung Vương định hót. Làm cản. Vũ Thiên Cửu giáng lâm ở tông miếu trước, tại sao tân hoàng? Vũ Thiên Cửu vừa xuất hiện, nhất thời đem tình cảnh đè ép, Ung Vương vẻ mặt lóe lên, Vũ Thiên Cửu, hắn tự nhiên nhận ra, nhưng hắn không biết, Vũ Thiên Cửu, dĩ nhiên bước vào thiên nhất cảnh. Làm Ung Vương xem hướng về thiên cung thì, Trương Cửu Quyền đứng thẳng giữa hư không. Ánh mắt lạnh lẽo đến không có một tia tình cảm, hắn đột nhiên cảm thấy, sự tình còn chưa kết thúc. Hắn chính mồm đáp ứng đem ngôi vị hoàng đế đồng ý cho ta, mình muốn đổi ý, bị thiên lôi đánh giết, hiện tại Vũ Thái Sư muốn trở mặt không công nhận sao. Úng Vương không hổ từng thấy cảnh tượng hoành tráng, dù cho Vũ Thiên Cửu là một vị vũ quân, hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Hắn đã nhìn ra rồi, Vũ Thiên Cửu cùng Trương Cửu Quyền cũng không phải đồng nhất hỏa, Vũ Thiên Cửu còn bị thương, trong này quan hệ, có thể là phi thường vi diệu. Ai nói hoàng thượng bị thiên lôi đánh giết? Hắn căn bản không có hứa hẹn cái gì, chỉ là ở độ kiếp thôi, buồn cười ngươi không biết bậy hạ chi thần dũng, còn muốn muốn ác ý phỉ báng, khiến người ta thương hại. Vũ Thiên Cửu trầm giọng nói rằng, làm cho Ung Vương cất tiếng cười to lên, ngươi nói cái gì? Hắn ở độ kiếp, ngươi vậy? Ung Vương lời còn chưa nói hết, tiếng cười liền im bặt đi, hắn phát hiện, cái kia trên vòm trời ô vân cũng không có tản đi, lôi hà vẫn ở, thậm chí cái kia tràn ngập uy nghiêm lôi điện tôn giả trở nên càng thêm đáng sợ ánh mắt cũng phải làm cho người tan vỡ. Lôi phạt chưa tán, chuyện này ý nghĩa là, lôi tiền phi pháp có đạt thành mục đích. Thân minh, còn sống sót. Sau đó, cái kia lôi đỉnh ảnh tạng quá địa phương, bùi mù tản đi, lộ ra một bóng người, đây là nhất đạo thẳng tắp bóng người, mặc dù thiên địa đánh giết hắn, hắn vẫn không có bị phá tan. Cái tên này, còn sống sót. Mộ Dung hàm viền mắt đột nhiên có chút ướt át, liền bản thân nàng đều không hiểu, trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời." Nhất đạo Ngông Cuồng chi ngữ từ đạo nhân ảnh này trong miệng bị phun ra, làm cho chúng lòng người mạnh mẽ run lên, "Tần Minh, thật không có chết. Ta đã nói rồi, bệ hạ hồng phúc tế thiên, chỉ là lôi phạt mà thôi, có thể làm sao đạt được hắn sao?" Vũ Thiên Cửu nở nụ cười, "Này chính là bọn họ Thiên Hoa Hoàng Triều quân vương, hung hăng vô địch." Trương Cửu quyền con ngươi hơi nheo lại, không cách nào lại duy trì cái kia băng sơn bình thường vẻ mặt, hắn bị chấn động di chuyển, nội tâm run rẩy kịch liệt. Tần Minh, dĩ nhiên ở thiên kiếp đánh giết dưới tiếp tục sống sót, đây là thật sự muốn nghịch thiên sao. Khắc khắc. Tần Minh chung quy không phải lông tóc không tổn hại, hắn cả người đều là huyết, Vũ Thiên Cửu thấy do Tần Minh dáng dấp sau liền muốn tiến lên cứu giúp, thế nhưng Tần Minh để hắn không muốn manh động, thiên kiếp, còn chưa kết thúc. Có điều, Tần Minh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hơi thở của hắn vào thời khắc này không ngừng kéo lên, để chúng trong lòng của người ta lại là run lên, tắm rửa lôi hoa sau khi... Tần Minh không chỉ có không có bị đánh giết, tựa hồ, còn trở nên càng thêm đáng sợ. Vào giờ phút này, Tần Minh vùng đan điện, cái kia linh đan ở lôi đỉnh cự phủ trùng kích vào đã phá nát, nhưng vẫn chưa triệt để trở thành mảnh vỡ. Tần Minh vận chuyển chân võ đế điện, lại đem những mảnh vỡ này một lần nữa chỉnh hợp. Hơn nữa, thừa dịp vào lúc này, hắn muốn hung hăng phá cảnh, đem lâu dài tới nay giảng buộc phá tan. Đi tới thế giới này sau đó, hắn con đường tu hành quá bằng phẳng, tất cả đều có hệ thống nâng đỡ cho tới hắn căn bản không có chân chính thưởng thức đến tu hành tư vị. Con đường tu hành chân chính, thường thường sẽ đem võ giả vây ở nào đó một cảnh giới nhiều năm, cần phải đi cản ngộ, đi lĩnh hội, bằng không võ đạo liền quá mức đơn điệu. Nhưng tần minh không có nhiều thời giờ như vậy, hắn muốn chân chính thưởng thức võ đạo tư vị, bởi vậy, hắn lựa chọn không dựa vào hệ thống đến bước vào đan phủ cảnh, như vậy hắn mới có thể đủ mạnh. ở cảm nhận được trong cơ thể đan phủ rít gào trong nháy mắt đó, tần minh khẹt miệng không nhịn được dương lên, đan phủ cảnh. Ta đến, đến rồi. Chương 79, Hàm Phi Tâm Tư. Lôi phạt, không làm gì được Tần Minh, trái lại, để Tần Minh mượn Lôi Đình Oai, một lần đánh vỡ tu hành giáng buộc, phá vào đan phủ cảnh. Điểm này, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nếu để cho thượng thương biết, Tần Minh chỉ là ở mượn sức mạnh của hắn rèn luyện bản thân, e sợ sẽ phát điên. Hô. Tần Minh thật dài địa thổ thở ra một hơi, hắn giờ phút này, cảm nhận được đan bên trong phủ cực kỳ rối rạo, dường như sóng lớn vô bờ. Cả người đều tràn ngập sức mạnh. Hơn nữa, hắn cảm thấy thân thể mềm mại rất nhiều, bước vào đan phụ cảnh, nguyên lực dồi dào, đủ để chống đỡ võ giả trong thời gian ngắn bay trên trời, có điều, có thể đạt đến độ cao có hạn. Vụ. Bóng người của hắn lóe lên, trong khoảnh khắc nhất lên khỏi mặt đất, như đồng một vị vừa trưởng thành đại bằng điểu giống như, gió lốc mà lên, ánh mắt kiệt ngạo cực kỳ, dường như muốn nhìn xuống này thương khung, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đúng là đan phụ cảnh. Ung Vương tâm run lên bần bật. Tần Minh, thật sự bước vào đàn phủ cảnh, lôi kiếp, đều không thể giết chết hắn. Nhất định phải đem hắn diệt trừ, bằng không, tất nhiên sẽ là gieo vạ. Trương Cửu quyền cùng với những cái khác ba vị thiên nhất cảnh vũ quân trao đổi thần điểu, đến ra một kết luận như vậy. Bây giờ lôi kiếp vẫn còn, bọn họ sẽ không đối với tần Minh mạo muội ra tay, không phải vậy thì sẽ giống như Ung chính hòa, chính mình muốn chết. Còn có Hà kiếp, cùng nhau đánh tới đi. Tần Minh không có lại nhìn về phía cái gọi là trương Cửu quyền cùng ung vương. Hắn lúc này đã bước vào đàn phủ cảnh, nếu là mặc vào không cực thiên giáp, có thể trực tiếp sánh vai vũ quân cường giả, bởi vậy, hắn đã cũng không phải rất kiên kỵ bọn họ. Đối với tần minh mà nói, càng quan trọng chính là này lôi kiếp. Theo hắn bước vào đàn phủ cảnh, cái kia hội tụ đến lôi vân đều trở nên càng thêm cuồng nổi hẳn lên, lôi hà cuồn cổn mà chạy, giống như là muốn sôi trào lên giống như vậy, khiến người ta run sợ. Cổ chi yêu nghiệt đột phá thời gian nhất định có lôi kiếp hạ xuống, chỉ có xông qua lôi kiếp. Mới có thể xem như là chân chính tuyệt thế thiên tài Hiện nay nếu không có lôi kiếp Cái kia lợi dụng này lôi phạt vì là kiếp Giúp ta thân thể thành thánh Tân minh trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén Trải qua lôi kiếp thiên tiêu Không chỉ có sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn Trực tiếp nhất hiệu quả vẫn là thể hiện tại thân thể trên Có thể bị thiên lôi đánh bóng quá Thân thể cứng rắn trình độ có thể tưởng tượng được Thậm chí có một loại thuyết pháp Gọi thân thể thành thánh Cái gọi là thân thể thành thánh Chính là không dựa vào nguyên lực vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của thân thể, liền có thể dương kích tất cả đại địch, siêu thoát 3000 đạo pháp, thành tựu thánh nhân tôn vị. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cách nói khuyết đại, thế gian có hay không có thánh nhân còn chưa biết, muốn thân thể thành thánh, càng thêm khó. Thậm chí, ở 3000 giới bên trong, còn có một loại võ tu, bọn họ thể phách cường tráng đến đáng sợ, được gọi là thể tu, vì là chính là tìm kiếm thân thể này thành thánh con đường. Nếu để cho bọn họ biết, Trần Minh muốn lấy sức mạnh sấm sét đến rèn luyện cơ thể chính mình, Chỉ sợ cũng phải không nhịn được kinh ngạc thốt lên, quá điên cuồng. Lôi phạt, còn chưa kết thúc sao. Xa xa trên cung điện, mộ dung hàm vẫn chạm đứng ở đó nhi, tay háo theo gió đong đưa, ở phối hợp nặng cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, quả thực như là một bộ cực mỹ phong cảnh. Hàm phi nương nương. Lúc này, có một bóng người bước chậm hư không mà đến, dáng lâm ở hàm phi bên cạnh, mộ dung hàm nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua người này, lập tức lộ ra một vẹn ý cười, hóa ra là hầu gia làm sao tranh thủ lúc rảnh rỗi đến tà chỗ này đến, đến rồi. Bệ hạ lưu ý chỉ có nương nương nơi này, đương nhiên phải đối với nương nương trung tú cung nhiều hơn trăm năm mới được. Tử phong hầu mỉm cười nói, lời nói tựa hồ có thâm ý khác. Hán, lưu ý chỉ có ta trung tú cung sao? Nghe được tử phong hầu, mộ dung hàm lại không nhịn được hướng về tần minh phương hướng nhiều liếc mắt nhìn, phương tâm ám động. Nương nương không biết sao? Tử phong hầu hơi kinh ngạc, ngày ấy bệ hạ từ nương tẩm cung của mẹ sau khi trở về. Liền không lại triệu kiến bất luận cái nào phi tử Cũng không cho bất luận người nào thị tẩm Ta nghe bên cạnh bệ hạ tiểu công công nói Là hàm phi nương nương kích thích hắn Từ phong hầu người thông minh bực nào vật Từ nhỏ công công nơi đó biết được tin tức này sao Lập tức rõ ràng là chuyện ra sao Vị này hoàng thành tài tình đệ nhất nữ tử Tất là kiêu căng tự mãn Liền tần minh vị này hoàng đế đều không lọt mắt Đây đối với thế chính thịnh tần minh mà nói Có thể tưởng tượng được là một thế nào đả kích Từ phong hầu đi tới nơi này Cũng có một kia tác hợp ý vị ở trong đó, nếu như tranh thủ đến mộ dung hàm, tương đương với đem mộ dung thế gia đều kéo vào hoàng thất trong trận doanh. Mộ dung thế gia từ không tham dự triều chính, tựa hồ một lòng đều ở kinh doanh về buôn bán, thế nhưng tử phong hầu phi thường rõ ràng, đây là một tòa quái vật khổng lồ, thậm chí có thể nói là thương mại đế quốc. Bởi khổng lồ của cải, đồng ý vì là mộ dung thế gia hiệu lực cường giả nhưng là không ít, trải rộng cả tòa thiên hoa hoàng triều, liền đan phủ cảnh đỉnh cao cường giả đều đồng ý ở mộ dung thế gia dưới tay làm việc. Dù sao, trên thế giới này tán tu vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số, có thể từ mộ dung thế gia thu được tu hành tài nguyên, bọn họ tự nhiên đồng ý vì là mộ dung thế gia phục vụ. Mà mộ dung thế gia chi chủ, mộ dung thiên thành, tuy rằng chưa từng có nghe nói hắn ra tay quá, nhưng không có ai sẽ khinh thường hắn, một tòa khổng lồ thương mại đế quốc, nắm giữ thế nào đáng sợ tài nguyên, muốn tích tụ ra một vị thiên nhất cảnh vũ quân, chỉ sợ sẽ không rất khó chứ. Nếu như không có thực lực như vậy, muốn hiệu lệnh cả tòa đế quốc hào kiệt, không thể dễ dàng như thế. Thậm chí, ở bên trong Hoàng Thành có một cái đồn đại, Mộ Dung Thế Gia, phi thường cổ lão, có thể truy tố đến tần vũ đại đế sáng tạo Hoàng Triều trước. Hơn nữa, Mộ Dung Thế Gia buồn tộc, cũng không ở thiên hoa Hoàng Triều bên trong, Mộ Dung Thế Gia sản nghiệp, khắp 3.000 giới. Tử Phong Hầu không hề rời đi quá Hoàng Triều, không thể nào khảo chứng lời ấy thật giả, nhưng nói tóm lại, đủ để chứng minh Mộ Dung Thế Gia cường lớn Hắn thật là một đứng đốc, hắn là hoàng đế, Triệu phi tử thị tầm chẳng lẽ không là nên sao? Mộ Dung Hàm ở đấy lòng thầm nói, nhưng ở bề ngoài nhưng vẫn cứ bất động thanh sắc, hầu gia nói ta vẫn là lần thứ nhất biết, có điều ngày ấy ta cùng bệ hạ trò chuyện với nhau thật vui, nên không đến nỗi kích thích đến bệ hạ, nghĩ đến là tương gia xuyên tạc chứ. Tử Phong hầu hơi sững sờ, xem ra vị này Hàm phi cũng thật là lợi hại, Mộ Dung Thiên Thành có thể đưa nàng đưa vào hoàng cung, quả nhiên không phải tùy tiện làm ra quyết định, nữ tử này, tuyệt đỉnh thông tuệ. Nương nương nói đúng lắm, là vi thần xuyên tạc thành ý, tự bệ hạ bậc này nhân vật cái thế, lại há lại là vi thần có thể thấu hiểu được đây. Từ Phong Hầu nhìn như ở tự ước, ký thực lại sẽ tần minh phụng một cái. Hán quan mộ dung hàm vẻ mặt, hiển nhiên đối với Tần Minh cũng không phải tuyệt tình, chỉ cần có một đường khả năng, hắn liền muốn tận lực tác hợp, đem Mộ Dung Hàm ở lại Tần Minh bên người. Nhân vật cái thế, hầu gia có thể hay không quá đánh giá cao bệ hạ. Mộ Dung Hàm cười cợt, gió xuân sán lạ. Hay là hiện tại hắn vẫn còn không tính là cái thế, nhưng một năm, năm năm, mười năm sau khi đây. phóng tầm mắt cả tòa đế quốc, có ai có thể cùng bệ hạ đánh đồng với nhau. Từ phong hầu thở dài nói, lời nói này xuất từ phế phủ, một nguyên vũ cảnh võ đồ, có thể từng bước từng bước đi tới hôm nay, coi là thật không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Úng Vương, Tấn Vương, bọn họ cũng coi như là nhân kiệt, nhưng bọn họ thành tựu ngày hôm nay, đại thể vẫn là dựa vào mẫu hệ thị tộc sức mạnh. Mà Tân Minh có thể đi tới hôm nay, hết thảy thế lực đều là hắn tỉ mỉ tìm cách được, so sánh với đó, lẽ nào tần minh không phải càng hơn một bậc sao? năm năm, mười năm chuyện sau đó, ai có thể biết đây? này lôi phạt, hắn có thể xông qua sao? mộ dung hàm nhìn như nhẹ như mây gió điệu nói, trong mắt nhưng né qua nhất đạo vẻ lo âu, đan phủ cảnh lôi kiếp, nhưng là tăng thêm sự kinh khủng a. nếu không biết, không bằng lựa chọn tin tưởng, chúng ta vị này bệ hạ, đều là có thể làm ra một ít khiến người ta kinh hỉ sự tình đến chẳng biết vì sao, tử phong hầu đối với tần minh đã có một chút mù quáng tín nhiệm, tần minh dám lựa chọn sông thiên kiếp, tất nhiên có hắn suy tính, tuyệt không là nhất thời kích động làm ra quyết định. hầu gia đều nói như vậy, bổn cung nếu là còn đối với bệ hạ không có lòng tin, vậy cũng quá không cho hầu gia mặt mũi. mộ dung hàm cười nhạt, theo tử phong hầu cho bậc thang đi xuống. nếu là thân là nam nhi thân, nay mộ dung hàm nhất định so với lao phu xuất sắc trăm lần, ngàn lần. tử phong hầu trong lòng lần thứ hai cảm khái một câu. Này mộ dung hàm, thực sự quá xuất sắc, có thể phỏng đoán đến ý nghĩ của hắn, mượn cơ hội xuống đài, rõ ràng là đối với tần minh có một chút hảo cảm, nhưng phải lấy hắn vì là cớ, người như vậy, không từ chính cũng có thể tiếp Từ phong hầu cũng mộ dung hàm trò chuyện hồi lâu, tần minh từ lâu thân ở giữa không trùng, đan phủ giết đạo, tinh lực rồi rào giống như lại dương, ngự thiên long quyền dương kích thượng thương, đối diện nhất đạo lại nhất đạo tráng kiện sấm sét chém giết xuống, tần minh ra sức vật lộn, Cái kia sấm xét đem thân thể của hắn đều điện đến cứng ngắt lên, nhưng mà hắn huyết mạch lằn không nớt, lại sẽ thân thể trọng tần tỏa sáng sức sống, không sợ tất cả. Lẽ nào thật sự cũng bị hắn xông qua sao? Mọi người run sợ, này lôi phạt càng ngày càng hùng vĩ, tùy ý một đòn đều là đan phủ cảnh giới đỉnh cao tầng 3 sức mạnh, tầm thường cấp trung vũ linh đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng mà, chính là như vậy công kích mãnh liệt, Trần Minh nhưng thân ở trong đó, tỏa ra mạnh mẽ vô địch khí khái, như là ở sắc minh tử phong hầu như đồng một nhân vật cái thế giống như quan sát sơn hà thống kích vạn ở giới hay là hắn tương lai thật sự sẽ là một nhân vật cái thế đi mộ dung hàm trong mắt tâm tình rất phức tạp nàng mơ hồ nhìn ra tần minh ý đồ hắn căn bản không sợ lôi phản phản mà phi thường hưởng thụ tựa hồ thật sự coi như lôi kiếp muốn ở trong lôi kiếp dục hỏa trùng sinh hắn cũng không như trong tưởng tượng chán ghét như vậy mộ dung hàm trung quy có tiểu nữ nhân một mặt mà tần minh ở trên danh nghĩa cũng là nàng phu quần Cảnh này khiến nàng nhiều hơn mấy phần cảm giác can toàn, nếu như thật sự cùng với hắn, hay là ai nha ta đang suy nghĩ gì đấy. Mộ dung hàm lắc lắc đầu, nhìn thấy tử phong hầu đã rời đi, lúc này mới lặng lẽ hói ra khẩu mùi thơm, cũng còn tốt không ai ở, không phải vậy liền mất mặt. Hắn có thể xông qua sao? ung Vương nhìn cái kia cả người cháy đen, nhưng cũng vẫn cứ bất khuất tần minh, nội tâm ám chiến, đối diện thiên phạt, ung Chính Hòa một đòn liền ngã xuống, có thể tần minh, nhưng chống đỡ lâu như vậy, này chính là tranh lệnh. Không thể, lôi phạt đến mặt sau, sẽ có đại tai nạn, hắn không thể xuống qua. Ung thái quý phi nhớ tới ở điện tịch bên trong nhìn thấy ghi chép, ánh mắt sắc bén, tần minh, tuyệt đối không thể vượt qua. Chương 80, lôi đình thôn thiên thú. Ung thái quý phi những năm này ở thâm cung bên trong cũng không có sống ủng, nàng đọc qua không ít điện tịch, đều là người thường khó có thể tiếp xúc quý giá sách cổ, ghi chép rất nhiều bí ẩn. Trong đó, liền có liên quan với thiên phạt cùng thiên kiếp ghi chép. Căn cứ cường giả thời thượng cổ viết văn. Bất luận là thiên kiếp vẫn là thiên phạt, đều chỉ là phải đem người hủy diệt đi. Bởi vậy, nếu như trước công kích không cách nào có hiệu quả, thiên kiếp cùng thiên phạt, sẽ lấy càng thêm thủ đoạn cưng, rán, thậm chí, hóa hình mà chiến. Ung thái quý phi nhàn nhạt nói, làm cho chúng lòng người rầm nhảy lên, thiên phạt, còn có thể hóa hình mà chiến, này không khỏi quá kinh người. Như ung thái quý phi nói tới làm thật, tân minh, căn bản không thể có thể sống sót. Phảng phất là vì xác minh ung thái quý phi, không ra trong chốc lát. Cái kia lôi điện tôn giả thủ trưởng rung động, trong khoảnh khắc, đem hóa thành một tòa sấm sét lao tù, đem tần minh, giam cầm vào trong đó. Vậy hạ, mọi người đều kinh, thiên địa này pháp tắc, phản phất thông linh giống như vậy, dĩ nhiên, giam cầm tần minh. Không cần phải lo lắng ta. Tần minh phất tay một cái, ra hiệu mọi người không cần quá lo lắng, này lôi phạt, còn có thể vĩnh cửu địa giam cầm hắn sao. Quả nhiên, tần minh vẫn chưa từ này lôi đình lao tù bên trong cảm nhận được quá nhiều uy hiếp tâm ý nhưng ở lôi trong sông, những phảng phất có cực kỳ đáng sợ dung chuyển phát sinh, phảng phất có món đồ gì muốn từ lôi giữa sông đi ra. Tân Minh trong con ngươi lập loè sắc bén ánh sáng, xem ra này lôi đỉnh lao tù chỉ là vì tạm thời hạn định sự tự do của hắn, thiên phạt mục đích thực sự là hủy diệt hắn, cũng không phải giam cầm. Hống, nhất đạo hống tiếng khóc từ lôi giữa sông truyền ra, rung động trên vòm trời tinh thần, để chúng lòng người cũng run rẩy theo lại. Lập tức mọi người chính là nhìn thấy một vị cuồng bạo lôi đỉnh cự thú từ lôi giữa sông bứt ra, hung lệ khí bao phủ thiên địa, hướng về tần minh hư không đạp bước mà đi. Này lôi đỉnh lao tủ tự nhiên không cách nào ngăn này cự thú, chỉ thấy hắn dễ như ăn cháo địa bước vào trong đó, ánh mắt cực kỳ không quen, lộ ra mãnh liệt sát ý. Nay cự thú sinh ra, chính là vì chém chết tần minh, sát nghiệm có thể nào không mạnh. Sư thủ, ngựu thân, tần minh nhìn vị này lôi đỉnh cự thú, trong lòng run rẩy. Này tựa hồ là trong truyền thuyết Thôn Thiên Thú. Thôn Thiên Thú, trong thiên địa không gì không thể thôn vệ đồ vật, ở thời kỳ thượng cổ liền cực kỳ có tiếng, nhưng bây giờ đã không thể nhận ra, không nghĩ tới thiên địa pháp tắc dĩ nhiên có thể tạo ra được bực này yêu thú lợi hại. Vũ Thiên Cửu vẻ mặt lóe lên, thế Tần Minh cảm thấy lo lắng lên. Không chỉ có là Vũ Thiên Cửu, Tần Minh nhất mạch tất cả mọi người, đều có chút bận tâm. Đây chính là Thôn Thiên Thú, tuy rằng chỉ tràn ngập ra đàn phủ cảnh cấp thấp khí tức. Nhưng hắn hung uy nhưng từ lâu thâm nhập lòng người, dù cho là hàng đầu đàn phủ cảnh cấp thấp vũ linh, đều phải bị này thôn thiên thú thôn vẹ chứ. Thôn thiên thú không có bất kỳ dừng lại, nhìn thấy tần minh chấp mắt liền mở ra miệng lớn, một luồng khủng bố sức cắn nuốt lượng điên cuồng lan tràn mà ra, tần minh vị trí không gian phảng phất hóa thành hố đen, một tia lại một tia thôn vẹ vòng xoáy hiện lên, cuốn quanh thân thể của hắn, phải đem thân thể của hắn tan dã đi đến. Hơn nữa, này thôn vẹ vòng xoáy bên trong còn mang có từng tia từng tia sức mạnh t Để thân thể của hắn bị Lôi Đình Ma Tí căn bản trốn không ra. Đáng sợ sức cắn nuốt lượng dẫn dắt tần minh thân thể, đem hắn kéo vào thôn thiên thú vị trí, tấm kia miệng lớn phải đem tần minh nuốt vào trong đó, tiêu hóa hết đến. Phá. Tần minh trong cơ thể huyết mạch sức mạnh cuồn cuộn mà động, một luồng hoàng đạo uy thế gió lốc mà lên, mơ hồ có chân long chi tượng, vỡ ra tất cả ràng buộc, phải đem những thôn phệ đó vòng xoáy hết mức tiêu trừ sạch sẽ. Hừm. Lôi Đình thôn thiên thú nhìn thấy tình cảnh này bạo chuyển động. Cái kia cố dẫn dắt tần minh sức mạnh trở nên càng thêm bằng bạc, cái kia thôn phệ cơn lốc càng làm cho người ta dây leo. xúc tu bình thường cảm giác không được địa lôi kéo tần minh, phải đem hắn kéo vào thôn thiên thú trong bụng. Mọi người chỉ cảm thấy cả tòa không gian đều đang lay động, này lôi đỉnh thôn thiên thú thật đáng sợ, một lòng hướng về thí sắt tần minh, căn bản không thèm để ý tự thân sức mạnh hao tổn, phát huy sức mạnh vô cùng to lớn. Trên thực tế, này lôi đỉnh thôn thiên thú sức mạnh bắt nguồn từ lôi hà, căn bản đừng lo sức mạnh khô cạn. Giờ khác này, Tần Minh bốn phía đều là khủng bố dị thường sức mạnh xâm xét, đồng thời mang theo thôn phệ cùng phân giải sức mạnh, không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể của hắn, hắn ngửa mặt lên trời thách giải, huyết mạch lan, nhưng vẫn không đủ, lôi đỉnh thôn tiên thú, thật đáng sợ. Thiên địa đều chiến, dường như vô cùng khí tức hội tụ đến, Tần Minh phảng phất ở tránh thoát tất cả gông xiềng, không ngừng có răng rắc răng rắc tiếng vang truyền ra, khiến lòng người run lên bần bật. Nhưng Tần Minh nhưng như đồng người không liên quan giống như vậy, Xong quyền bên trên hội tụ bàng bạc long quang, ngự thiên mà thả, trong khoảnh khắc, càng bị hắn xé rách ra một con đường đến, nhưng ở cái kia Lôi đỉnh cùng sức cắn nuốt lượng đan dệt vòng xoáy bên trong, hắn từ lâu là máu me đồng địa, nhìn ra mọi người nhìn thấy mà giật mình. Thiên kiếp, mà thôi. Tân Minh trong miệng vẫn phun ra bốn cái ngông cùng chữ, hắn bước chậm mà ra, chỉ tay dương kích hướng về phía trước, đó là toái tâm chỉ kinh khủng nhất sát chiêu, nhất đạo xuyên thủng tất cả chùm sáng tử vong trong nháy mắt tỏa ra, hướng về Lôi đỉnh thôn thiên thú vụt tới. Lôi đỉnh thôn thiên thú đồng dạng hướng về tần minh điên cuồng đạp bước mà đến, hắn mở ra miệng lớn, càng phải đem tần minh trùm sáng tử vong một cái thôn vệ vào trong đó. Cái kia mang theo tử vong sức mạnh chỉ tay, trực tiếp đâm vào Lôi đỉnh thôn thiên thú trong miệng, không xuất chúng người dự liệu, này chỉ tay đối với thôn thiên thú cũng không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại, thôn thiên thú đã áp sát tần minh, khiến người ta sản sinh một loại ảo giác, phảng phất thôn thiên thú tùy ý giậm chân, đều có thể đem tần minh tiêu diệt đi đến. Nhưng nhưng vào lúc này Tần Minh bóng người cũng di chuyển, hắn vung lên long quyền, đột nhiên hướng về Lôi đỉnh thôn Thiên thú huynh kích tới, bóng người của hắn ở thôn Thiên thú trước mặt có vẻ cực kỳ nhỏ yếu, như một con jun dế ở ngạnh hám sơn nhạc. Làm người kinh ngạc chính là, Tần Minh cú đấm này khủng bố đến đỉnh cao nhất, trong cơ thể hắn phảng phất thật sự có hoàng kim cự long rít gào mà ra, đánh về phía Lôi đỉnh thôn Thiên thú. Ở này khủng bố vô biên một quyền dưới, Lôi đỉnh thôn Thiên thú sức cắn nuốt lượng nhưng lại không có pháp hiển uy, là một cái nào đó hệ sức mạnh mạnh mẽ đến cực hạn gần như khó giải. Wen Ca, Tần Minh trưởng quyền càn quét mà qua, lôi đỉnh thôn thiên thú dĩ nhiên vỡ ra được, hóa thành vô số lôi đỉnh mảnh vỡ, bắn giết hướng về bốn phương tám hướng. Tần Minh né tránh không kịp, bị mấy đạo lôi đỉnh mảnh vỡ cắt chém vào trong cơ thể, không ngừng chảy máu. Si si, Tần Minh phun ra một ngụm máu đến, cuối cùng cú đấm kia là Ngự Thiên Long Quyền Đại sát chiêu, lấy tu vi của hắn, trước kia căn bản không thi triển ra được, dù sao Ngự Thiên Long Quyền là tôn giả cấp thần thông, triển khai này Đại sát chiêu càng lấy sạch tần minh đan bên trong phủ hết thẻ nguyên lực. Lôi đỉnh thôn thiên thú, bị, đánh giết. Mọi người vẻ mặt lấp lué không yên, không biết nên nói cái gì cho phải. Này tần minh, không khỏi cũng quá dũng mãnh, liền lôi đỉnh diện hóa thành thượng cổ cự thú đều có thể trực tiếp giết chết, còn có cái gì là hắn không làm được. Chúng trong lòng của người ta không nhịn được cùng chiến, cái tên này, quá khó đối phó. Hắn chỉ là vừa bước vào đan phủ cảnh mà thôi, nhưng nếu là gặp gỡ đan phủ cảnh ba tầng cường giả, chỉ sợ hắn có thể đem đối phương nghiền ép giết chết. Càng mọi người kinh ngạc chính là, đều đến một bước này, thiên kiếp còn chưa tan đi đi, làm cho tần minh cười khổ không thôi. Dùng một viên đan dược, nhanh chóng khôi phục nguyên lực. Thừa dịp cái kia lôi giữa sông còn chưa có những sinh vật khác xuất hiện, hắn muốn trước tiên làm chút chuẩn bị. Tần minh ở trong hư không bước chậm, có khí tức kinh khủng tràn ngập ra, bộ pháp tựa hồ có hơi lộn xộn, để mọi người không hiểu, tần minh đến tột cùng đang làm gì. Lúc này, bên trong hoàng cung cũng có nhất đạo bất phàm bóng người bay lên không có người nhìn thấy hắn không khỏi vẻ mặt vi ngưng đây là kinh tử dương hắn vẫn không xuất hiện không nghĩ đến lúc này hiện thân đã là một vị vũ linh cường giả chúc mừng tử dương công tử trương cửu quyền nhìn thấy kinh tử dương đi tới lập tức mở miệng chúc mừng kinh tử dương liếc mắt nhìn trương cửu quyền hữu hảo địa cười cợt vẫn chưa nhiều lời cái gì công tử ba vị vũ quân cường giả đồng thời hướng về kinh tử dương hành lễ để mọi người âm thầm ước ao Không hổ là lãnh đời tông môn đỉnh cấp thiên kiêu, liền vũ quân cường giả ở trước mặt hắn đều muốn kiêm tốn. Đối với trong tông môn này ba vị thiên nhất cảnh vũ quân, kinh tử dương thì lại có vẻ lạnh lùng nhiều lắm. Không có đối với trương cửu quyền loại kia khách khí, dù sao trương cửu quyền là trong hồng trần người, là người ngoài, hắn cần trương cửu quyền làm việc, liền không thể quá lạnh lùng. Nếu không không cách nào đổi lấy trương cửu quyền trung tâm. trương tiền bối, ngài cảm thấy tần minh có thể vượt qua này thiên phạt sao? kinh tử dương quay về trương cửu quyền hỏi. Trương Cửu quên lắc lắc đầu, này rất khó nói, thiên ý khó dò, có điều ta xem tiểu tử này đã tiêu hao hết nguyên lực, liền lá bài tẩy đều vận dụng, tiếp theo thiên phạt nhất định càng mạnh hơn, không biết hắn sẽ ứng phó như thế nào. Nếu như ứng phó có điều đi, thì sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Nói cách khác, lành ít dữ nhiều. Kinh Tử Dương trong mắt lóe ra một vẻ dị dạng thần thái, có thể nói như thế. Trương Cửu quyền khẽ vút cảm, vậy thì thật là đáng tiếc, có thể cùng thiên kiếp tranh đấu lâu như vậy người. Nếu như có thể mang về Tông Môn, này sẽ khiến cho ta Thánh Nguyên Tông càng mạnh mẽ hơn. Kinh Tử Dương rất có cảm khái. Nghe được Kinh Tử Dương, trương kiểu quyền con ngươi đột nhiên ngưng lại, mơ hồ rõ ràng cái gì, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, hai mắt hơi trầm xuống, xem ra vị này Tử Dương công tử trên người có bí mật lớn, căn bản không sợ Tần Minh, có lòng tin ở Tần Minh tiến vào Thánh Nguyên Tông sau áp chế cũng không chế. Lấy Tần Minh Thiên Phú, tiến vào Thánh Nguyên Tông sau, e sợ nếu không quá lâu. Hắn liền có thể đến thường một đời người đều đang ngước nhìn độ cao, nếu như Kinh Tử Dương không thể áp chế hắn, đối với Thánh Nguyên Tông tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Có điều, vị này bệ hạ giờ khắc này đang làm gì đấy, lẽ nào là... khắc trận. Trương Cửu quyền mắt sáng lên, tựa hồ nhìn ra một ít cửa ngõ Hắn còn có thể khắc trận. Ta đến Hoàng Cung cũng có một đoạn tháng ngày, cũng không biết hắn là trận Pháp Đại Sư, này tựa hồ không có khả năng lắm. Kinh Tử Dương lắc đầu một cái. Tần Minh bước chân đi khắp với cái kia mảnh lôi đình lao tù bên trong, như là đi bộ nhàn nhã giống như vậy, nhưng hắn vẻ mặt nhưng không có như vậy hờ hững, dành giật từng giây. Thiên địa pháp tắc cũng sẽ không cho Tần Minh đầy đủ thời gian. Rất nhanh, cái kia lôi hà lần thứ hai trở nên cuồng bạo, vô tận lôi đình ở lôi hà nội lan lộn. Cuối cùng, có một bóng người tắm rửa lôi hoa mà ra, thân thể của hắn hoàn toàn do lôi đình đúc mà thành. Ánh mắt của hắn, bệ nghệ vạn, cổ trường hà, lộ ra đạp lên thiên địa cuồng bá Chuyện này. Mọi người thấy xem đạo nhân ảnh này, vừa nhìn về phía tông miếu trước tần vũ đại đế pho tượng, không nhịn được hít một hơi dài, làm sao sẽ là... Đại đế. Trưng 81, chiến cùng cấp đại đế. Do lôi đình hóa thành tần vũ đại đế, từ lôi giữa sông đạp bước mà ra, tuy rằng không phải bản tôn, trong ánh mắt kia uy nghiêm tâm ý nhưng khiến lòng người chiến động không ngừng, Phảng phất là một vị chân chính đại đế trở về, phất tay liền có thể lấy xuống nhật nguyệt tinh thần. Vào giờ phút này, bất luận là tần minh nhất mạnh người vẫn là cùng tần minh có địch ý người, vẻ mặt đều có chút động lại lên. tần vũ đại đế, nhưng là một cái bất hủ thần thoại, dù cho là thượng giới đều bị uy danh của hắn kinh sợ, dù cho biết được cái này không thể nào là bản tôn, nội tâm của bọn họ vẫn không nhịn được tức rồi nằm giảm tâm ý, muốn muốn quỳ xuống lại. đại đế, kinh tử dương trong mắt bắn mạnh ra nhất đạo vô cùng sắc bén ánh sáng, thân là thánh nguyên tông đỉnh cấp thiên tiêu, đối với đại đế cấp bậc cường giả, tự nhiên phi thường ngóng trông, có thể trở thành một vị đại đế. Đây là vinh diệu bậc nào? Cửu Thiên Thập Địa cộng Tôn, vạn cổ lưu danh, vô địch với một thời đại. Thượng giới bên trong, tông môn săn sát, cường giả vô số, Thánh Nguyên Tông, tuy rằng cũng được xưng nhất đẳng tông môn, nhưng tất cả mọi người đều biết, Thánh Nguyên Tông hàng đầu sức mạnh là có khiếm quyết. Không có cấp bậc đại đế cường giả tọa trấn tông môn, trung quy vẫn là kém một chút. Chân chính đại đế nhân vật, thường ngày lý căn bản sẽ không xuất hiện, bởi vậy ở bề ngoài xem, Thánh Nguyên Tông có thể cùng cái khác nhất đẳng tông môn đứng ngang hàng. Nhưng nếu là bạo phát diệt môn cuộc chiến, có hay không đại đế tông môn, liền hiện ra khác nhau. Bởi vậy, Thánh Nguyên Tông Điên cuồng muốn tìm được tần vũ đại đế truyền thừa, muốn phải căn cứ này truyền thừa, bồi dưỡng được một vị đại đế đến, chí ít, cũng phải tăng cường một vị chuẩn đế. Kinh Tử Dương cùng Trương Cựu Quyền hôm nay đều nhận được Thánh Nguyên Tông chỉ khiến, tự hồ, ngay ở hai ngày này, đại đế truyền thừa liền sẽ xuất hiện, thiên khung bên trên yêu tinh thoáng hiện, yêu nghiệt sắp hiện ra, truyền thừa sắp xuất hiện Lúc này lấy Lôi Đình hội tụ mà thành Tần Vũ đại đế, tựa hồ sâu sắc thêm kinh tử dương đối với chuyện này khẳng định, hắn bắt đầu trở nên cực kỳ cảnh giác, một khi đại đế truyền thừa xuất hiện, hắn muốn ngay lập tức đoạt được. Nếu như hắn đạt được Tần Vũ đại đế truyền thừa, những thánh nguyên đó trong tông tuyệt đỉnh thiên tài nên muốn chịu phục đi, đến thời điểm địa vị của hắn đem không chỉ là đỉnh cấp thiên tài đơn giản như vậy, hắn muốn áp chế những phái hệ khác người, trở thành vị trí tông chủ mạnh mẽ nhất người nối nghiệp. To lớn thánh nguyên tông, đương nhiên không thể chỉ có nhất mạch nam quyền mà là có bao nhiêu cái phe phái lẫn nhau tranh đấu lại hợp tác lẫn nhau cuối cùng tạo thành quái vật khổng lồ thánh nguyên tông kinh tử dương phảng phất đã nhìn thấy vạn chúng nỗi nhớ nhà cảnh tượng nhưng mà hắn giờ phút này nhưng không có chú ý tới ở khoảng cách hoàng thành chỗ không xa có không gian bị vỡ ra đến bước ra từng đạo từng đạo bóng người đều lộ ra bất phàm khí chất con mắt của bọn họ bên trong lộ ra vô tận kiệt ngạo vẻ nhìn tòa này lão đà lão đảo hoàng thành trên mặt hiện lên một vẻ vẻ khinh bỉ lập tức bọn họ bước vào trong hoàng thành, nhìn trăm trăm tần vũ đại đế truyền thừa, có thể không chỉ có thánh nguyên tông, hứa không lôi đình lao trong lồng. tần minh nhìn đàn phủ cảnh giới ba tầng cảnh giới tần vũ đại đế từng bước từng bước đáp đến, sau lưng của hắn tóc gáy đều muốn dựng thẳng, tuy rằng hắn tự xưng là bất phàm, nhưng đây chính là đối diện một vị cùng cảnh giới đại đế, dù cho hắn không đủ đỉnh cao thời kỳ một phần vạn, nhưng cũng đã phi thường khủng bố, vị nào đại đế không phải một đường quét ngang cùng cảnh người, tranh chiến đến đỉnh cao nhất cung cảnh giới bên trong, đại đế là vô địch. Đây cơ hồ là một nhận thức chung, đại đế, không chỉ có là một cảnh giới, càng là một loại vinh dự phong hào, nhân đạo trí tôn, mới có thể được gọi là đại đế. Một thời đại, thường thường chỉ có thể sinh ra một vị đại đế, đương nhiên sẽ có tuổi thọ lâu dài đại đế cường giả xuất hiện, sống đến hậu thế, nhưng hắn đã không thuộc về cái thời đại này. Tổ tiên, đại đế, xin lỗi. Từ bộ thân thể này huyết mạch tới nói, tần vũ đại đế, xác thực là tần minh tổ tiên bởi vậy, tần minh trong lòng có một luồng thiên nhiên kính nghệ, không chỉ có bởi vì đối phương là đại đế đơn giản như vậy. tần minh không có chú ý tới, mọi người cũng đều không có chú ý tới. vị này tần vũ đại đế pho tượng trên, có một vệt mịt mờ ánh sáng chợt lóe lên, mơ hồ có một tia khí tức sông thẳng vươn tiêu, đạt đến trên 9 tầng trời. đối diện bước vào lôi đình lao tụ tần vũ đại đế, tần minh trong mắt phong mang lòng lánh, chợt chỉ thấy hắn đạp bước mà ra, càng chủ động đối với đại đế khởi sướng công kích. hắn điên rồi. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Dù cho là tần minh bộ hạ, cũng đều đối với tần minh cử động cảm thấy giật mình. Đây chính là một vị đại đế, hắn ở đan phủ cảnh giới ba tầng sức chiến đấu, tuyệt đối vượt qua lúc trước vị này lôi đỉnh thôn tiên thú, nắm giữ siêu phàm khí trảng, chỉ một đôi con mắt, liền có thể chu diệt lòng người. Luân hồi chi nhãn. Có cường giả nhìn thấy tần vũ đại đế cặp con mắt kia, dường như vọng đứt đoạn mất cổ kim, vẫn nhìn về phía tương lai, đó là vô tận luân hồi tâm ý tràn ngập với vạn cổ trường không bên trong. Thế nhân không biết, ở thượng giới, Tần Vũ Đại Đế còn có một tục danh, Luân Hồi Đại Đế. Vụ. Nhìn thấy Tần Minh đánh giết mà đến, Tần Vũ Đại Đế trong con ngươi lóe qua một vệt yêu dị quang hoa, trong khoảnh khắc, Tần Minh vị trí nơi biến ảo, hắn như là trong nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi, tiến vào tuổi già, hấp hối. Tần Minh thế tiến công lúc này chậm chạp rất nhiều, không còn nữa rầm rộ, vậy mà lúc này, Tần Vũ Đại Đế ra tay rồi, như bẻ cánh khô. Cưng khí năng dọc một vị thiên cương chi đao hướng về tần minh chém giết xuống do sức mạnh sấm sét giền đúc dù cho thiên địa pháp tắc có thể diện hóa ra rất nhiều nhân vật cái thế cùng tuyệt thế yêu thú nhưng trên bản chất bọn họ vẫn là sức mạnh sấm sét đúc ra cùng bản tôn khác biệt vẫn lớn vô cùng thiên địa pháp tắc khắc họa rơi xuống những tia kinh diễm nhất tuyệt mới người hình tượng kinh tử dương phía sau một vị vũ quân cường giả mở miệng nói rằng hắn râu bạc trắng tung bay sống năm tháng dài đằng đẵng có hiểu biết wenka Tần Minh trong nháy mắt tỉnh lại, tuy rằng động tác vẫn chậm chạp, nhưng hắn vẫn cứ giết ra khủng bố nhất đạo Long Quyền, sức mạnh huyết thống cuồn cuộn dứt gạo, mỗi một điều kinh mạch đều ở bên trong thân thể rung động không ngớt, như là không chịu nổi như vậy mãnh liệt sức mạnh xung kích mà qua. Đùng! Tần Minh một quyền cùng Thiên Cương Chi Đao đụng vào nhau, tuy rằng Thiên Cương Chi Đao phá nát, nhưng Tần Minh thân thể lại bị tàn nhẫn mà chấn động bay ra ngoài, cả người đánh vào lôi đỉnh lao tù trên. Cái kia có thể đem người hủy diệt sức mạnh sấm xét không được địa hướng về trong cơ thể hắn ăn mòn mà đi, muốn cho hắn tan vỡ. Vậy hạ. quân thần kinh ngạc thốt lên, tần vũ đại đế làm thật là cường hãn không thể thớt, dù cho là ở đàn phụ cảnh, vẫn phi thường khủng bố. Tần Minh sức chiến đấu đủ để được cho hàng đầu, nhưng cùng tần vũ đại đế so với, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Có điều cũng có người không cho là như vậy, dù cho đại đế xưa nay đều là vô địch cùng cảnh giới, trận chiến này, bản thân cũng sẽ không công bằng, tần Minh. Nhưng là vừa mới mới vừa bước vào đàn phủ cảnh A. Cho tới vị này cái gọi là Tần Vũ Đại Đế, tuy rằng cảnh giới không rõ, nhưng tất nhiên là vượt qua Tần Minh. Hơn nữa bản thân hắn có vượt cấp năng lực chiến đấu, lực công kích của hắn, sẽ mạnh bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Thiên địa Pháp tắc hội tụ Tần Vũ Đại Đế lôi đình Pháp thân tới đối phó Tần Minh, đây tuyệt đối là phải đè Tần Minh triệt để giết chết, hơn nữa, có thể làm được. Mộ Dung Hàm không tự chủ được địa nắm chặt góc áo, thế Tần Minh cảm thấy lo lắng. Đây chính là Tần Vũ Đại Đế, ngàn từ năm đó cả tòa hạ giới mạnh nhất nhân vật, không có một trong. Tần Minh quần áo đều bị cái kia thiên cương chi đao đao khí xé rách, hơn nữa đánh tới lôi đỉnh lao tù trên, bị lôi đỉnh đốt tới quần áo, da rẻ đều bị tổn thương, nhưng hắn bất khuất, từ hệ thống bên trong lấy ra một bộ quần áo đổi ở trên người. Trở lại, Tần Minh chậm rãi chạm lên, cũng không có bị đánh đổ, ngược lại, khỏe miệng của hắn còn phát hỏa một vẻ ý cười, như là đang gây hơn với Tần Vũ Đại Đế, có gan, trở lại. Tần Vũ Đại Đế cái kia không hề lay động trong con ngươi lần thứ hai thoáng hiện sát nghiệm, hắn vung tay, trong phút chốc, Nhất Đạo khủng bố tuyệt luân lôi đình đại trưởng ấn hướng về Tần Minh đánh giết tới, cả tòa không gian phảng phất đều bị chấn động, như là vạn giới đều đang lay động, làm người run sợ, coi như là cấp trung vũ linh đều muốn ở đòn đánh này dưới chết chìm đến. Đối diện này Nhất Đạo Thương Thiên giống như khổng lồ lôi đình trưởng ấn quét ngang mà đến, Tần Minh lần thứ hai đánh giết ra một quyền, chân long cồn cồn về phía trước, rồng gầm động tiên, nhưng mà. Tần Vũ đại đế một chưởng kinh khủng đến mức nào, trực tiếp đem Tần Minh ánh quyền nổ nát, cuốn bá lôi điện chi lực giáng lâm ở Tần Minh trên người, lần thứ hai đem áo của hắn xé rách. Tần Minh thân thể đều bị lôi điện tiêu đỏ, hắn đột nhiên phun ra một cái máu đen, sắc mặt biến đến trắng xám, phảng phất lão đà lảo đảo, nhưng hắn phi thường kiên cường, vẫn cứ đứng thẳng, lại thay đổi một bộ quần áo. Giết. Tần Minh như đồng cuồng hóa giống như vậy, hướng về phía trước điên cuồng đạp bước mà ra, toái tâm chỉ cùng Ngự Thiên Long quyền đồng thời tỏa ra đan bên trong phủ hết thể nguyên lực đều đang gầm thét, tần minh đem sức mạnh phong thích đến mức tận cùng, cùng tần vũ đại đế va chạm. nhưng mà tần vũ đại đế lại là một đòn, đem tần minh hết thể tiến công đều dập tắt, sức mạnh kinh khủng lần thứ hai xung kích ở tần minh trên người, để hắn sống không bằng chết. đây cũng quá thảm. mọi người thấy tần minh bi thảm dáng dấp cũng không khỏi hơi xúc động. tổ tiên đều không nhìn nổi hắn tiếp tục ngồi ở ngôi vị hoàng đế bên trên, trời cũng giúp ta. ung vương trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ như điên, đại sự. Sắp thành. Không đúng, có chỗ nào không đúng. Kinh tử dương nhưng nhìn ra một tia không đúng đến, thiên địa pháp tắc, nhìn như ở giàn vật tần minh, nhưng vì sao không có đem tần minh một đòn giết chết, đúng là bởi vì tần vũ đại đế phóng thích công kích không đủ để triệt để đem hắn giết chết đi tới sao. Nếu tần minh thật sự ở trận này thiên kiếp bên trong ngã xuống, hắn vẫn tính là mở ra đại đế mật tàng chìa khóa sao. Vẫn là nói, dòng máu của hắn, hắn chết, chính là đi về đại đế mật tàng con đường sao cũng không biết trải qua bao nhiêu lần tàn phá, tần minh quần áo có thể thay đổi, thế nhưng huyết nhục nhưng không có cách nào lập tức khép lại. Mỗi lần đổi quần áo mới, lập tức liền bị tiên huyết nhục dần, để hắn cười khổ không thôi. Có điều nếu là hưu tâm người liền sẽ phát hiện, ở lần lượt trong đụng chạm, tần minh vận dụng nguyên lực càng ngày càng ít, càng nhiều chính là lấy thân thể mạnh bạo chạm. Cũng nhờ có hắn tu hành chân võ đế điện, đây là cấp đại đế công pháp, để hắn thể phách vượt xa quá người thường, bằng không liền không chỉ là bị thương đơn giản như vậy é e sợ sẽ biến thành cho bụi. Thiên khung gào thét, Tần Minh cùng Tần Vũ đại đế không ngừng va chạm, hoặc là nói Tần Minh đang bị không ngừng hành hạ đến chết. Có điều Tần Minh nhưng thích thú, này mới là hắn muốn đạt đến mục đích. Chương 82, mươi pho tượng dị biến. Trong hư không, lôi đình lao tù bên trong, Tần Minh chính đang quyết đấu một vị cổ chi đại đế, Tần Vũ đại đế. Tuy rằng chỉ là cùng cấp tranh đấu, nhưng Tần Minh ngoan cường sức chiến đấu đã đủ khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Cổ chi đại đế xưa nay vô địch cùng cảnh giới. Một đường quét ngang cùng cấp đối thủ, hơn nữa tu hành tốc độ thật nhanh, cuối cùng đặt chân lên đỉnh cao nhất, quân lâm thiên hạ, như vậy mới có thể coi làm một mới đại đế. Tần Minh, càng ở tần vũ đại đế thủ hạ kiên trì hơn 10 triệu, quả thực làm người nghe kinh hãi. Lúc này tần vũ đại đế khí tức bên ngoài, tuyệt đối là đàn phủ cảnh ba tầng cảnh giới, cao hơn tần Minh ra hai cái cảnh giới, nhưng hắn, càng cũng không có giết chết tần Minh. Trên đời người trong mắt. Giờ khác này, Tần Vũ Đại Đế coi như là vượt cấp thí sát đan phủ cảnh 5 tầng, 6 tầng cường giả đều hẳn là dễ như ăn cháo, dù sao đại đế sức chiến đấu cùng cấp vô địch, vượt cấp chiến đấu đều là chuyện thường như cơm bữa, nhưng mà, đối diện đan phủ cảnh 1 tầng Tần Minh, hắn chưa thành công giết chết. Nhất đạo lại nhất đạo cuồng bạo lôi đình anh kích ở Tần Minh trên người, để y phục của hắn không ngừng nhiễm huyết, không ngừng bị xé rách, sau đó hắn lại thay đổi, vòng đi vòng lại, vẫn kéo dài. Trên người hắn đã không có một khối hoàn hảo da thịt. Tất cả đều bị lôi đình bị bỏng đến cháy đen, có vị trí thậm chí cả khối huyết nhục đều không có, lộ ra ung um tù mạch cốt, khiến người ta nhìn ra trong lòng nổi lên hẳn ý. Chịu đựng công kích như vậy, hắn còn bất tử. Ung vương nắm đấm nắm chặt, này đến tột cùng là thế nào sức sống, bị đại đế lôi đình đánh giết thành như vậy, lại vẫn không có ngã xuống. Dù cho tần minh bây giờ thoát, hắn vẫn có thể kiên trì đứng lên đến, phát ra sự công kích của chính mình, này lôi đình rất khó nhịn, nhưng hắn nhất định phải vượt qua chịu đựng công kích như vậy tự nhiên cực kỳ thống khổ, nhưng Tần Minh cũng rõ ràng, nếu như máu thịt của hắn có thể chịu đựng được như vậy rèn luyện, tương lai cơ thể hắn sức mạnh sẽ phi thường khủng bố, phổ thông đan phủ cảnh ba tầng cường giả công kích đối với hắn mà nói có thể vô hiệu, hơn nữa, đều không cần vận dụng nguyên lực, hắn liền có thể nghiền ép tầm thường đan phủ cảnh cấp thấp vũ linh, đây chính là phi thường khiến lòng người động mạnh mẽ năng lực. Đem thân thể tu luyện tới cực hạn, này, hà không phải là một cái siêu phàm tu hành chi đạo? Ken Hệ thống đo lường đến tốc chủ thân thể nằm ở cực kỳ nguy hiểm trạng thái, có hay không lựa chọn mua cũng dùng linh thể đan. Chú, linh thể đan chính là là phi thường đắt giá mà phức tạp thể tu loại đan dược, có thể rất nhanh tốc địa tu bổ võ giả thương thế trên người, giá cả là. Còn đến không kịp hệ thống nói xong, tần minh lập tức quyết định nói, trước tiên cho ta đến mấy viên. Hệ thống cung cấp đan dược đối với tần minh mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, liền, lần thứ nhất. Hắn căn bản không để ý linh thể đan giá cả, trực tiếp lựa chọn mua. Trong lòng hắn nắm chắc, như vậy đan dược, giá cả tất nhiên cũng là người tiền, bằng không, không thể có như vậy công hiệu thần kỳ. Quả nhiên, làm Tần Minh rứt tiếng trong nháy mắt, hắn lập tức phát hiện chứa đồ lan bên trong nguyên thạch thiếu một hơn nữa, dù cho hắn là đế vương, đều không chịu đựng nổi tiêu hao như thế. Có điều Tần Minh cũng tin tưởng, hệ thống tuy rằng khanh một chút, nhưng cung cấp đan dược tuyệt đối đều là chất lượng tốt thượng thừa, hiệu quả chưa từng có để hắn thất vọng quá. Quả thứ nhất linh thể đan đồ quân dụng dưới. Tân Minh cả người đều đang phát sáng, những kia tổn hại da thịt đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được được chữa trị, da thịt của hắn, huyết nục, xương cốt đều đang tỏa ra ánh sáng, như đồng một viên sẽ di động tinh thần, dạng người rực rỡ. Thương thế của hắn đang nhanh chóng khép lại. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, lập tức có người không bình tĩnh lên, vốn tưởng rằng đối với Tân Minh sẽ là tình thế chắc chắn phải chết, không nghĩ tới hắn bây giờ lại đang khôi phục, chuyện này ý nghĩa là Hắn còn có thể kiên trì nữa một hồi lâu. Có điều Tần Vũ Đại Đế cũng không có lòng thanh thản chờ Tần Minh khôi phục, tuy nói linh thể đàn có hiệu quả, nhưng cũng không thể trong nháy mắt liền để Tần Minh hoàn hảo như lúc ban đầu. Tần Vũ Đại Đế bàn tay to run lên bần bật, có khủng bố lôi đình ánh sáng sát phạt mà ra, dường như từng chôi phá nát tất cả lôi đình trường mâu, điên cuồng giết hướng về Tần Minh, phải đem hắn đóng đinh ở lôi đình lao tù bên trên. Tần Minh hét giận dữ, Lự Thiên Long quyền cuồn cuộn mà thả, dường như một vị đè ép tứ hải chân long giáng trận. Dù đang với trong thiên địa, xung kích cái kia từng trôi lôi đỉnh Trường Mâu. Nay nhất đạo Long quyền tuy rằng uy thế mười phần, nhưng đối diện sát phạt mà đến Lôi đỉnh Trường Mâu vẫn có vẻ không đáng chú ý, rất nhanh, cái kia từng đạo từng đạo Lôi đỉnh Trường Mâu liền giáng Lâm Tần Minh trước người, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, có điều không, có đem hắn đinh giết, dù sao đây là sức mạnh sấm xét hội tụ mà thành Trường Mâu, cũng không phải thực thể. Dù là như vậy, Tần Minh quần áo cũng lại một lần nữa điệu tổn hại, da thịt của hắn bị Trường Mâu vỡ ra đến thậm chí có trường mâu thương tổn được hắn ngũ tạng lục phủ, để hắn thiếu một chút không đứng lên nổi. Tần Minh cắn răng, hắn biết liền sắp thành công rồi, kế trước mắt chỉ có kiên trì. Bất luận là Tần Minh nhất mạnh người, vẫn là ung vương Trở Phiên vương Chư Hầu, đều ở quan sát Tần Minh đối kháng thiên phạt quá trình. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Tần Minh chính là toàn bộ chiến cuộc hạt nhân, hắn có thể không thuận lợi sống qua thiên phạt, liền quyết định toàn bộ chiến cuộc vận mệnh. Bởi vậy, ở Tần Minh bị nhốt với Lôi Đình lao tù thời điểm, Vẫn không có ai động thủ, lúc này chiến đấu, không khác nào đổ tăng thương vong, không có cần thiết. Tần Minh cũng biết rõ điểm này, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng ngoại giới thế cục, một lòng đối phó tần vũ đại đế. Chỉ cần hắn có thể thành công độ kiếp, sức chiến đấu của hắn đem cực kỳ khủng bố, mặc vào không cực thiên giáp sau khi, coi như là thiên nhất cảnh vũ quân đều có thể như thường một trận chiến. Thiên điệu giết đạo, dường như có vô cùng lưu quang hội tụ đến, cái kia lôi hà bên trên lôi điện tôn giả ánh mắt trở nên sắc bén lên như là cảm ứng được một luồng sức mạnh chèn ép tới gần, làm cho cả tòa lôi hà đều ở cuốn ngược, dường như muốn vỡ diện. ầm, ầm, ầm. Lần này, Tần Vũ Đại Đế đánh ra nhất đạo lại nhất đạo lôi đỉnh quả cầu ánh sáng, toàn bộ nổ xuống ở Tần Minh trên người. dị thường cuồng bạo, nhìn ra mọi người kinh tâm động phách. ở dưới công kích như vậy, Tần Minh đều còn bất tử sao? Tần Minh cũng không biết phun ra bao nhiêu khẩu huyết, ánh chớp nhấn chìm dưới thân thể ở hơi co giật, hắn có thể cảm nhận được. An vào linh thể đan hậu sinh mọc ra huyết nhục càng cứng rắn hơn, nhưng dù vậy, vẫn bị này lôi đỉnh quả cầu ánh sáng nổ thành nứt ra, có thể thấy được này lôi đỉnh quả cầu ánh sáng mạnh bao nhiêu. Nhưng Tần Minh cũng không để ý, hắn tin chắc, đây là cửa ải cuối cùng, chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì, hắn thể phách, đem vượt xa quá di vãng. Đối với võ giả mà nói, muốn để thân thể mạnh mẽ, so với tăng lên cảnh giới càng khó, bởi vì cần trả giá quá to lớn, như vậy để thiên lôi hoanh thể phương thức không phải là tất cả mọi người đều có thể gánh chịu nổi. Tân Minh vận chuyển chân võ đế điện, đem cái kia lôi đỉnh sức mạnh lưu chuyển đến toàn thân các nơi, thống khổ trong nháy mắt phóng to gấp trăm lần, hắn chặt chẽ cắn môi, không chịu phát ra âm thanh, không có hãn nhỏ xuống, bởi vì trên người hắn đã không có một khối hoàn chỉnh da rẻ, thậm chí không phải là bị đốt cháy, mà là bị đốt thành bột phấn. Dưới tình huống như vậy, Tân Minh lại ăn vào một viên linh thể đan. Ăn vào linh thể đan trước mắt lập tức có một luồng sinh sôi liên tục sức mạnh ở tần minh trong cơ thể lưu truyền ra, nhưng thương thế chữa trị tốc độ còn kém rất rất xa bị phá hủy tốc độ, thường thường là tân huyết nhục vừa mọc ra, không ra chốc lát liền bị tiêu diệt. Mọi người đã không thấy rõ tần minh thân hình, hắn hoàn toàn bị ánh chớp bao vây, không có bất kỳ sức phản kháng. Thậm chí có tu hành đồng thuận cường giả phát hiện tần minh đã không có hoàn chỉnh hình người, nội tâm không nhịn được hơi rung động. Tần minh vốn nên là một vị hùng thị thiên hạ cổ kim bá chủ nhưng bởi vì vi phạm thiên địa lời thề, làm tức giận trời cao vì lẽ đó rơi xuống kết cục này không thể không nói khiến người ta cảm khái đại đế a đây là ngươi hậu nhân ngươi thật sự muốn phá hủy hắn sao tử phong hầu viễn vọng cái kia lôi đình hóa thành tần vũ đại đế vừa nhìn về phía đại đế pho tượng tự lẩm bẩm thời khắc này tâm tình của hắn phi thường trầm trọng thân minh ngươi muốn chống đỡ hạ xuống a mộ dung hàm trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu bước chân của nàng không bị khống chế địa bước đi ra ngoài Bước chậm ở trong hư không, cuối cùng rơi vào tông miếu trước. Đẹp quá người. Có một ít chưa từng gặp mộ dung hàm nam tử không nhịn được phát sinh thán phục, trên đời lại còn có như vậy xinh đẹp không gì tả nổi dai nhân. Có điều những kia biết được mộ dung hàm thân phận người đều vẫn chưa manh động, đây chính là mộ dung thế gia thiên kim, không thể khinh nhận. Khuynh Quốc Khuynh Thành. Kinh Tử Dương cũng chú ý tới mộ dung hàm xuất hiện, ánh mắt ngần ra, bốn chữ bật thốt lên, nữ tử này chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian cái nào đến vài lần thấy. Dù cho là thượng giới, cũng không có như vậy siêu nhiên mà kinh diệm mỹ nhân đi. Tử Dương công tử, nàng là mộ dung thế gia người. Trương Cửu Quyên nhìn thấy kinh tử Dương phản ứng, trong lòng nở nụ cười dưới, mở miệng nói rằng: Mộ Dung thế gia sao? Kinh Tử Dương nghe được danh tự này, sau vẻ mặt lấp lóe lại, bọn họ khẩu vị cũng không nhỏ, liền thiên hoa hoàng triều sự tình đều nhúng tay. Sát thực là cái thế lực rất đáng sợ. Nghe nói cái này Mộ Dung hàm lai lịch không đơn giản, tiến vào hoàng cung là thượng giới truyền đến mệnh lệnh. Trương Cửu quên từ tốn nói, kinh tử dương hơi gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhìn về phía Tần Minh vị trí lôi đỉnh lao thủ. Đại đế, ngươi thật muốn làm khó dễ ngươi hậu nhân sao? Có Tần Minh tâm phúc không cam lòng, ở Đại đế pho tượng trước lưu lại nước mắt. Vì sao? Muốn như thế đối với Tần Minh? Đúng đấy, Đại đế, lẽ nào ngươi thật muốn đưa ngươi hậu nhân đánh giết sao? Ngươi không lại nhìn cố ngươi lưu lại hoàng triều sao? Có lao thần bi thiết, Tần Minh là thiên hoa hoàng triều hy vọng, có thể nào? liền như vậy ngã xuống. Không có hắn, Hoàng Triều chỉ có thể trở nên càng mạnh hơn. Uống Vương lạnh lùng nói rằng, ánh mắt kiệt ngạo mà lạnh lẽo, khóe miệng vung lên một vệt mỉm cười đắc ý, hay là, giờ khắc này, Tần Minh đã ngã xuống. Không, có thể dẫn dắt Hoàng Triều phục hưng, chỉ có bệ hạ. Vũ Thiên Cửu thanh âm vang lên, đè ép những kia thanh âm phản đối, đối diện này một vị vũ quân cảnh cường giả, mọi người không dám nhiều lời nữa. Ầm ầm ầm. Trên vòng trời, lôi hà bạo động Lôi điện tôn giả thủ trưởng vung lên, toàn bộ hư không đều tại diêu lắc, làm cho không ít người trong mắt lóe ra phong mang. Lôi điện tôn giả không nhịn được, muốn đích thân động thủ, dành cho tần minh cuối cùng một đòn sao? Quả nhiên, lôi điện tôn giả tượng trưng thiên phạt, cuối cùng này đánh giết tần minh một đòn, để cho hắn để hoàn thành, vô tận ánh chớp hội tụ, hóa thành nhất đạo cuồng bá cực kỳ lôi đình chi kiếm, hướng về tần minh vị trí sát phạt mà đi. Nhưng vào lúc này, tần vũ đại đế pho tượng trên thả ra vạn trường ánh sáng, đại địa nứt toát. Có một con kình thiên bản tay lớn hướng về trên hư không hoành trảo mà đi, khiến người ta kinh ngạc, đại đế, phục sinh sao? Chương 83, chết rồi xuống lại. Lôi Hà bên trên lôi điện tôn giả muốn đối với Tần Minh phát sinh một đòn phải giết, lôi đỉnh chi kiếm cuồng bá cực kỳ, vang lên ầm ầm, chấn động thiên cung. Nếu là này đánh xuống một đòn, coi như là đan phủ cảnh đỉnh cao cường giả cũng phải ngã xuống. Đây là muốn triệt để giết chết Tần Minh, mà không tuần hoàn trước thương lệ mọi người ở đây cho rằng tần minh cũng bị triệt để giết chết trước mắt tần vũ đại đế pho tượng trên đột nhiên dò ra một vị kình thiên bàn tay lớn phảng phất hoàn toàn do phù văn đan dệt mà thành nhưng lại có chỗ bất đồng lộ ra vô tận thánh khiết hào quang thánh văn kinh tử dương trong mắt lóe ra nhất đạo sắc bén vẻ tần vũ đại đế pho tượng dĩ nhiên ra tay rồi đại đế vô địch trong nháy mắt không biết có bao nhiêu người khúc đầu gối quỳ xuống quay về tần vũ đại đế pho tượng cúi chào biểu hiện thành kính ánh mắt thịnh liệt Tân Vũ Đại Đế ngàn từ năm đó ba ngàn giới người mạnh nhất quan sát thương cùng khinh thường cổ kim cha tìm Đại Đế phong thái đây là vô số nam nhi cả đời giấc mơ bây giờ giấc mơ trở về cái kia một vị Đại Đế cánh tay liền như vậy gió lốc mà lên như đồng một vị thiên bằng điểu, hào khí trùng vân tiêu kinh đãng thiên địa này chính là Đại Đế hung hăng mà vô cùng đối diện lôi hà bên trên lôi điện tôn giả vẫn hắn mà không sợ phát sinh khủng bố một đòn muốn cùng lôi điện tôn giả so độ cao. Vân ca, hư không đại dung chuyện, cả tòa Lôi Hà đều tại đây khắc sụp đổ đến hư không trong vết nước đi, cái kia Lôi Điện Tôn giả hai con mắt phảng phất trong nháy mắt nắm giữ linh tính, nhìn về phía Tần Vũ Đại Đế pho tượng ánh mắt tràn ngập cuồng bá ý chí. Ngươi muốn đối kháng thiên địa pháp tắc sức mạnh sao? Nhất đạo thần niệm từ Lôi Điện Tôn giả trong trong mắt tỏa ra, đánh vào Đại Đế pho tượng bên trong. Có gì không thể sao? Đại Đế pho tượng đồng dạng lấy thần niệm đáp lại, đầy dây đế vương uy nghiêm, thiên địa pháp tắc không nhưng đối với kháng sao? Nếu là để người ta biết, đại đế pho tượng cùng thiên địa pháp tắc hóa thân ở đối thoại, e sợ sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh, bọn họ vốn nên đều không có linh trí mới đúng, có thể nào đối thoại? Lúc trước ngươi đã can thiệp một lần, hiện tại ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Lôi điện tôn giả âm thanh tràn ngập tức giận, ngoại trừ đại đế pho tượng, không người nào có thể phát hiện, mới bắt đầu lôi điện tôn giả có điều là nhất đạo hóa thân bóng mờ, hiện nay lôi điện tôn giả, nhưng là chân chính nắm giữ linh trí nhất đạo hóa thân. Đại diện cho thiên địa pháp tắc mà đến, muốn tiêu diệt Tần Minh, Tần Vũ Đại Đế lôi đỉnh thân tắm rửa lôi hà mà ra, có thể nói căn bản là không phải thiên địa pháp tắc ý tứ, mà là Đại Đế pho tượng đang thao túng tất cả. Nhược phi như này, Tần Minh căn bản không chiếm được như vậy rèn luyện, sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Dù cho hắn vận dụng hệ thống bên trong các loại pháp bảo, đều là cửu tử nhất sinh, cãi lời thiên ý vốn là cực kỳ hung hiểm sự tình, từ xưa tới nay có thể chạy trốn thiên phạt người, vạn người chưa chắc có được một người này chính là bản đế hậu nhân, nếu là hắn dung nhược vô năng, bản đế đương nhiên sẽ không nhiều hơn can thiệp, nhưng là bản đế cảm thấy người này thiên phú không tệ, tâm trí quả quyết, là cái có thể tạo tài năng, làm sao có thể để cái gọi là thiên phạt cho giết chết? Tần Vũ đại đế pho tượng bên trong, phảng phất mơ hồ có hắn bản tôn một tia thần hồn, mặc dù chỉ là thần niệm đối thoại, thiên khung bên trên vẫn sấm sét cuồn cuộn, để trong lòng mọi người mánh chiến không thôi. Hắn vi phạm chính mình lợi thể, đáng chém. Này lôi điện tôn giả quần ngạo nói rằng, hắn chính là thiên địa pháp tắc hóa thân, liền muốn vì là thiên địa chấp pháp, chém chết tất cả vi phạm thiên địa lời thể người. Tu võ đạo, chính là đi ngược lên trời, tiểu tử này một câu nói bản đế rất yêu thích, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, vừa không do trời, trời cũng không thể làm sao. Tần vũ đại đế giết gạo, bản đế muốn bảo đảm người, ai cũng không ngăn được. Đến tần vũ đại đế cảnh giới cỡ này cường giả, sừng sững ở nhân đạo đỉnh cao nhất, có thể nói chi tôn. Có thể có thể phá thiên địa bí ẩn, dù cho là cùng thiên địa pháp tắc đối thoại cũng là bình thường việc. Tu vi càng mạnh, liền càng tiếp cận thiên địa bản nguyên. Vậy thì đồng thời giết chết. Lôi điện tôn giả mặt không hề cảm xúc, lóe lên rồi biến mất, pho tượng kia bên trong hình như có nhất đạo quang hoa xông thẳng Vân tiêu, như đồng một vị đến từ thái cổ hung cẩm, trực tiếp xé rách hư không, ở vô tận trên không nơi sâu xa bạo phát cùng lôi điện tôn giả đại chiến. Wenka, Tân Vũ đại đế vừa đến. Lôi điện tôn giả trong nháy mắt đánh giết ra nhất đạo khủng bố xích thần trật tự, hoàn toàn do lôi đỉnh pháp tắc đúc ra mà thành, có thể sẽ rách võ đạo hoàng giả thượng giới cùng hạ giới. Sau khi tách ra, thiên địa pháp tắc đều tàn khuyết không đầy đủ. Ngươi cho rằng này xích thần trật tự có thể khốn được bản đế sao? Xích thần trật tự giáng lâm ở tần vũ đại đế trên người, phải đem hắn phong cấm, nhưng tần vũ đại đế thủ trưởng dò ra, trực tiếp đem này xích thần trật tự xả đoạn cường mãnh bá đạo. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lôi điện tôn giả công kích lại đánh giết mà đến. Uy lực kinh người, phảng phất liền tinh thần đều có thể trực tiếp nổ xuống. Đây tuyệt đối là cường giả siêu cấp cấp bậc chiến đấu, bạo phát với vô tận trên bầu trời, dù cho là thiên nhất cảnh cường giả cũng không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể nghe được có đại khủng bố tiếng vang từ trong hư không truyền đến, dường như tinh hà dung chuyển, hư không nứt toác. Nếu là bọn họ biết, giờ khắc này đang cùng lôi điện tôn giả giao thủ chính là Tần Vũ đại đế, e sợ kinh ngạc hơn đến không ngậm mồm vào được, vị này cái thế cường giả, chính đang dựa vào tự thân vô địch đế đệ. Bát chiến thiên địa phát tác, mọi người không biết chân tướng của chuyện, ánh mắt của bọn họ chỉ có thể tập trung ở tần minh vị trí lôi đỉnh lao tụ trên. Cái kia lôi điện tôn giả cùng lôi hà đều đã biến mất rồi, nhưng mà lôi đỉnh hóa thành đại đế vẫn cư ở không được địa nhắm đánh tần minh. Tần minh phảng phất liền muốn hóa thành một đoàn bụi bậm ở trong thiên địa theo gió tung bay. Có thể chết ở đại đế trên tay, cũng coi như ngươi không hưởng đời này. Ung vương cười gằn, trong ánh mắt lộ ra vô tận phong mang. Rốt cục giết chết người này tiếp theo hoàng triều là thiên hạ ung thái quý phi mắt lộ ra ý cười mẹ con bọn hắn hai người mưu tính lâu như vậy này một ngày rốt cục đến ầm tần minh vương hướng lại có đại tiếng nổ vang truyền ra như diệt thế ánh sáng lôi đình hóa thành tần vũ đại đế vào thời khắc này biến mất hóa thành một vệt sáng nhằm phía trên bầu trời xem ra trên bầu trời sẽ có biến cố lớn chúng trong lòng của người ta thầm nói mặc dù là trương cửu quyền bọn người cảm thấy không rõ nhưng mà cấp độ kia cấp độ sự tình Không phải bọn họ có thể hiểu, dù cho trong lúc vô tình biết rồi, đều nên toàn lực lãng quên đi đến. Lôi đình lao tù cũng không gặp, tân minh bị nổ tung ánh sáng che lấp, huyền phù ở giữa không trung, chưa từng rơi xuống. Kết thúc, thiên phạt. Vũ vương chờ người nhìn cái kia không có nửa phần khí tức tràn ngập ra thi thể, trong lòng âm thầm vui mừng, cũng còn tốt, tuyển đúng rồi trận doanh. Bây giờ, bọn họ có thể bình yên vô sự địa trở lại từng người đất phong bên trong đi tới. Nên vì là tân hoàng chuẩn bị đăng cơ đại điện. Có đi theo ung vương đại thần cao giọng cười nói, tiếp theo, đem nên tới một người tiệm thời đại mới. Có Lao Phu ở, ai dám? Vũ Thiên Cửu uy nghiêm cực kỳ, kinh sợ mọi người. Vũ Thái Sư, ta xem ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, lui ra đi. Trương Cửu Quyền vào lúc này mở miệng nói, Vũ Thiên Cửu là tần minh nhất mạnh người, nhất định phải diệt trừ. Tiểu tử này nhưng là chìa khóa, làm sao sẽ chết? Khó đạo tông môn bô lão suy đoán xảy ra vấn đề sao Kinh tử dương cảm thấy trong này nhất định có vấn đề, tần minh không đến nỗi liền như vậy bùi quy bùi, đất trở về với đất đi. Dù sao, tiểu tử này trước mang cho hắn chấn động có thể không thua kém một chút nào một cường giả tuyệt đỉnh mang đến chấn động, liền chết như vậy, hắn nhất thời còn khó có thể tiếp thu. Tử dương công tử, kính xin đến trong hoàng cung hơi sự nghỉ ngơi, chờ bản vương bình định phản loạn, liền tới chiêu đãi công tử. Úng vương biết được thân phận của kinh tử dương, chọn lọc tự nhiên chấm dứt dao, mà không phải đã tội. Hắn cũng rõ ràng. Kinh tử dương đến từ lãnh đời tông môn, sẽ không nhúng tay thiên hoa hoàng triều nội đấu, trừ phi bọn họ muốn thoát ly thánh nguyên tông không chế. Trước mắt, ung vương biểu đạt ra chính mình thiện ý, chính là muốn muốn cho kinh tử dương sống chết mặc bay. Không cần, ta liền ở ngay đây chạm một chút. Kinh tử dương cười cự tuyệt nói, hắn liền muốn thủ tại chỗ này, chờ đợi tần vũ đại đế bí mật nổi lên mặt nước. Hắn luôn cảm thấy hôm nay chỉ là quá mức quỷ dị, dù cho là lần thứ nhất nhìn thấy thiên phạt, hắn cũng có thể phát giác không đúng đến. Tần Vũ Đại Đế pho tượng bên trong đến tuột cùng trôn giấu cái gì? Có điều kinh tử dương sẽ không tự ý mở ra Tần Vũ Đại Đế pho tượng. Nếu như pho tượng kia thật sự có linh, hắn chính là muốn chết. Lúc trước dám cùng Lôi Đỉnh Chi kiếm va chạm tình thiên bản tay lớn, nếu là lần thứ hai triển khai mà ra, có thể đem nơi đây tất cả mọi người giết chết đi đến. Keng hệ thống đo lường đến túc chủ vẫn cứ có cơ thể sống chinh, tự động chuyển vận linh thể đan. Tần Minh trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh trong phút chốc. Một luồng sinh sôi liên tục sức mạnh ở hắn hài cốt bên trong lưu chuyển, hắn cả người thân thể lần thứ hai bắt đầu tỏa ánh sáng, lần này linh thể đàn tựa hồ so với ban đầu còn cao cấp hơn, hiệu quả càng thêm kỳ diệu. Ở linh thể đan phát huy công hiệu trong ngáy mắt, tân minh liền tỉnh lại, trong ánh mắt phóng ra đoạt thiên địa phong mang, vận chuyển chân võ đế điện, để này mê ngông như là biển đại dương sinh cơ nhanh chóng tiến vào toàn thân bên trong. Giờ khắc này, thân thể của hắn lần thứ hai bắt đầu tỏa ánh sáng, ở giữa không trung. Như đồng một vòng thịnh liệt tiểu thái dương, tắm rửa vạn giới sức mạnh, trầm phù bất định, xảy ra chuyện gì? Ung Vương đang muốn hạ lệnh đối với Tần Minh bộ hạ một lưỡi bắt hết, đột nhiên cái kia chết đi thi thể lại bắt đầu tỏa ánh sáng, phảng phất có sinh mệnh khí tức chạy xôi mà ra, như là một cây sinh mệnh thụ giống như bị trồng với thiên khung bên trên. Vũ Vương, mau đi xem một chút. Ung Vương mở miệng nói, làm cho Vũ Vương vẻ mặt ngẩn ra, trong lòng thầm mắng, cái này Ung Vương, đây là muốn bắt hắn sử dụng như thường. Chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ còn có thể sống lại hay sao? Vũ Vương vẻ mặt âm trầm như nước, hướng về giữa không trung bước chậm mà ra, tuy rằng thấp phẩm trong lòng bất an, thế nhưng vẫn đang vì mình tiếp sức. Vũ Vương đi tới tần minh thi thể trước, trong con ngươi né qua nhất đạo hàn mang, chẳng biết vì sao, này người bị chết trong cơ thể, càng phản phất có thao thao bất tuyệt hơi thở sự sống, thịnh liệt cực kỳ, để hắn cái này người sống đều cảm thấy giật mình. Đây là Trá Thi. Vũ Vương sắc mặt run lên, lập tức phát hiện lại đây, không được, còn chưa ngọn cụ tỏi. Dứt lời, Vũ Vương trên lòng bàn tay mang theo cương manh ánh sáng, hướng về Tần Minh chụp giết hạ xuống, muốn sấn Tần Minh vẫn không có tỉnh lại, đem hắn đánh giết. Vũ Vương tu vi cũng không cao lắm, chỉ có đan phủ cảnh 4 tầng, nhưng tổng mạnh hơn Tần Minh. Hắn nhìn Tần Minh chính đang nhanh chóng khép lại thân thể, thống rơi xuống sát thủ. Vũ Vương, ngươi chậm một bước. Nhưng vào lúc này, Tần Minh con ngươi khoát nhiên mở, tương tự có một trưởng vô đánh mà ra cùng Vũ Vương trưởng lực oành địa một tiếng chạm đụng vào nhau, trong phút chốc, Vũ Vương ho ra đầy máu, một luồng cuồng bá sức mạnh điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, mang theo mảnh liệt sức mạnh sấm xét, phải đem hắn tiêu diệt đi đến. Chương 84: Truy sát. Vũ Vương vạn vạn cũng không nghĩ tới, một lúc trước rõ ràng liền muốn ngỏm rồi người, dĩ nhiên sẽ vào thời khắc này phục sinh, hơn nữa, khí tức dâng trào thịnh liệt, giống như một vị chính trực đỉnh cao đại đế cường giả giống như vậy, khủng bố trưởng lực cùng hắn độ nhau càng dường như muốn đem hắn tươi sống tiêu diệt đi đến, thí sát quân chủ, nhưng là tội lớn. Tân Minh khỏe miệng phát hỏa lên một vệt ý cười, nhìn bị cự lực chấn động đến mức điên cuồng lùi về sau Vũ Vương, hắn một bước bước ra, tuy rằng chỉ là đàn phủ cảnh một tầng cảnh giới cường giả, nhưng có cực sự khủng bố uy thế, hướng về Vũ Vương bao phủ mà đi, dường như muốn đem hắn tại chỗ ép vỡ đi đến. "Bệ hạ, vương tha ta." Vũ Vương giờ khắc này bị hoảng sợ làm choáng váng đầu óc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Như vậy hùng vị thiên phạt, như vậy tuyệt thế công kích, đều đang không cách nào đem tần minh giết chết, lẽ nào hắn đúng là số mệnh an bài đại đế, muốn quân lâm thiên hoa sao. Không chỉ có là vũ vương, giờ khắc này phía dưới mọi người, cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Những kia phiên vương chư hầu, hoàng thân quốc thích, từng cái từng cái ngoác to miệng, như là nhìn thấy trên thế giới chuyện khó tin nhất. Trên thực tế điều này cũng đủ để xem như là chuyện khó tin nhất. Trải qua thiên phạt, toàn bộ thân thể tàn khuyết không đầy đủ, hầu như sẽ chết. Nhưng trước mắt, liền như vậy tỉnh lại, khôi phục như thường. Vùng tha ngươi. Cái kia thiên hạ này cũng không có pháp luật. Tần Minh một quyền đánh giết mà ra, không có sử dụng bất kỳ nguyên lực, chỉ có sức mạnh của thân thể, hướng về Vũ Vương đánh giết mà đi. Đối diện Tần Minh cú đấm này, Vũ Vương cố nén trong cơ thể tàn phá, đánh ra một trường, muốn cùng Tần Minh chống lại. Nhưng hắn trung quy vẫn là đánh giá thấp Tần Minh sức chiến đấu. Lúc trước cái kia một đòn liền không phải Tần Minh dựa vào xuất kỳ bất ý mới đạt được hiệu quả Mà là hắn bây giờ chân thực sức mạnh. Chỉ bằng vào sức mạnh thân thể liền để Vũ Vương không chịu nổi, đan phủ phảng phất cũng phải nát nức, thân thể lão đà lão đảo, muốn rơi xuống khỏi không. Ngươi là ai? Vũ Vương vẻ mặt rất nhanh từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, nhìn Tân Minh, lạnh lùng phun ra ba chữ. Ngươi liền chấm đều không nhận ra sao? Tân Minh một tay nhấc theo Vũ Vương, một mặt nhìn Vũ Vương, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Không thể, thiên phạt bên dưới, ngươi không thể có thể sống sót, ngươi không phải Tân Minh. Ngươi là ai? Ung vương chỉ cảm giác mình phát điên hơn, liền thiên phạt đều đối phó không được tần minh, như vậy, còn có biện pháp gì, có thể ngăn được hắn. Những kia phiên vương chư hầu nhìn thấy tần minh mang theo vũ vương, như nhấc theo con gà con như thế ung dung như thường, vũ vương thậm chí không có phản kháng khí lực, nội tâm của bọn họ, cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng. Đội ngũ này, chạm đúng rồi sao? Bọn họ cho rằng Ung vương phần thắng trọng đại, hơn nữa có thể giúp bọn họ rời đi hoàn thành, bởi vậy lựa chọn Ung vương. Nhưng mà, bây giờ, thiên phạt không có giết chết Tần Minh, trái lại để hắn càng mạnh mẽ hơn. Ở trước mặt hắn, Vũ Vương, không đỡ nổi một đòn, dễ dàng có thể giết chết hết. Úng Vương, ngươi không muốn lừa mình dối người, cái này hoàng đế vị trí, không tới phiên ngươi đến toạn. Tần Minh lãnh đạm nói rằng, tiện tay đem Vũ Vương ném tới Úng Vương trước mặt, liên tục cười lạnh. Úng Vương ngửa mặt lên trời rít gào không thể, cái này không thể nào a Khó đạo thiên ý như vậy à Thoi thở của hắn cũng vào thời khắc này điên cuồng lan lên, cả người phảng phất rơi vào điên cuồng trạng thái, hắn không hiểu, cũng không tin, lẽ nào nhiều năm tìm cách, liền như vậy trở thành công giá chẳng sao? Kinh Tử Dương, Trương Cửu Quyền, nội tâm của bọn họ đồng dạng chấn động không gì sánh nổi, bọn họ còn chưa từng có nghe nói có người có thể ở thiên phạt còn dư hoạt, cái này Tân Minh, chẳng lẽ đúng là ở độ kiếp, mà không phải tao ngộ hình phạt. Chúc mừng bệ hạ. Lôi Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuổi. Cùng ung vương này một trận doanh không giống. Tần Minh một phương sĩ khí tăng mạnh, lấy Vũ Thiên Cựu dẫn đầu, mọi người dồn dập hướng về Tần Minh lễ bái, liền ngay cả mộ dung hàm trên mặt đều mang theo một vệt ý cười, phảng phất xuất phát từ nội tâm địa vì là Tần Minh cảm thấy cao hứng. Chư Vị xin đứng lên, Tần Minh giơ tay, để Vũ Thiên Cựu chờ người lên, lập tức ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Trường Cựu Quyền phương hướng, không có nhiều hơn để ý tới. Bây giờ Tần Minh nếu là mặc vào Không Cực Thiên Giáp, sức chiến đấu vượt một cảnh giới lớn đem có thể trực kích thiên nhất cảnh vũ quân căn bản không cần lo lắng trương tiểu quyền chỉ thấy tần minh bước chậm hướng đi mộ dung hàm trên mặt mang theo đoán trách tâm ý ngươi làm sao đến đến rồi mau trở lại hậu cung đi được mộ dung hàm nở nụ cười xinh đẹp để tần minh trong nháy mắt lại có chút nhìn ra ngây dại không muốn nhìn lại lúc này mộ dung hàm ngoan ngoãn đến để tần minh chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào hắn cũng không biết vì sao trải qua một hồi lôi kiếp sau khi mộ dung hàm thái độ đối với hắn liền chuyển biến nhiều như vậy để hắn khó hiểu. xa xa, tử phong hầu diện mỉm cười ý, người khác không biết, hắn sao không biết được mộ dung hàm tâm tư? hắn rõ ràng, không chỉ có là chính mình mấy câu nói để mộ dung hàm có cảm giác xúc, càng là tần minh cùng thiên phạt đấu tranh bất khuất tinh thần để mộ dung hàm phương tâm ám động. từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, đây là như sắt thép luật lệ, dù cho mộ dung hàm vượt khỏi trần gian, cũng không thể ngoại lệ. nhìn thấy mộ dung hàm hư không bước chậm, đi trở về chính mình trung tú cung, tử phong hầu chấn thủ ở trung tú cung ở ngoài. Tần Minh lúc này mới xoay người, trong mắt lạnh như băng nhìn những phản quân kia, từng sợi từng sợi uy nghiêm khí tức lan tràn ra, càng để không ít người có muốn thần phục kích động. Ta vẫn không có thua. Ung vương vào thời khắc này lại khôi phục lại, hắn nhìn Tần Minh, ánh mắt ở trong nháy mắt kiên định lên, trong thành này có ta 10 vạn đại quân, ngoài thành có 50 vạn, trong ngoài tiếp ứng bên dưới, hoàng thành tất phá, ta đem chúa tể hoàng thành, vấn đỉnh thiên hạ. Nếu là ngươi chết rồi, hết thể đều thành không, ngàn vạn đại quân thì lại làm sao? Tân Minh căn bản không để ý này mấy trăm ngàn đại quân, chỉ cần hắn chém ung vương, tự nhiên vạn chúng nỗi nhớ nhả. Ngươi coi chính mình có thể giết đến ta sao? Ung vương cười gằn, ánh mắt của hắn chuyển hướng Trương Cựu Quyền. Trương Tương Gia có thể nguyện trợ bản vương một chút sức lực. Trương Cựu Quyền hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ung vương dĩ nhiên sẽ mời hắn giúp đỡ, dù sao trước kia là hắn ngăn cản ung vương làm chủ hoàng thành. Chém giết Vũ Thiên Cửu, đối với Tương Gia tới nói không khó lắm, đợi được bản vương đăng cơ. Thái sư vị trí chính là Từng gia." Ung Vương đồng ý nói, "Bốn tướng hai bên không giúp bên nào." Đối diện Ung Vương ngự, Trương Cửu Quyền cũng không có đáp ứng, đối với hắn hôm nay tới nói, trong Hồng Trần phú quý đã không trọng yếu như vậy. Đợi được đem Tần Vũ đại đế mật tàng tìm ra, hắn liền có thể đi vào Thánh Nguyên Tông, thái sư vị trí đáng là gì? Có thể nhìn thấy Tần Minh cùng Ung Vương tự giết lẫn nhau, mới là nhất làm cho Trương Cửu Quyền hưng phấn sự tình. "Đi đầu rút đi, tránh khỏi Vũ Thiên Cửu công kích." Nhìn thấy trương cửu quyền không chịu phối hợp, ung vương quay về mọi người truyền âm hạ lệnh, Trước hắn có thể không nghĩ tới Vũ Thiên cửu là một vị thiên nhất cảnh vũ quân, bằng không sẽ không dễ dàng như thế địa liền đi vào trong hoàng thành. Càng làm cho hắn không nghĩ tới, là tần minh dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên phạt mà bất tử, hắn như là thật sự có hoàng đạo số mệnh tại người, là nhất định thiên tử. Chuyện đến nước này, ung vương sớm sẽ không có đường lui, chỉ có thể liều chết một kích, đi đầu đảo tẩu, lại đổ đồng sơn tái khởi. Úng Thái Quý Phi thở dài một hơi, nàng liếc mắt một cái tà dương dưới bị nhuộm đỏ Hoàng Cung, không khỏi thương cảm lên, Thanh Sơn vẫn ở, mấy độ rùa hỉ cù hên mẻ. Hôm nay qua đi, chỉ sợ nàng cũng không có cơ hội nữa trở lại Hoàng Cung. Đi. Úng Vương ra lệnh một tiếng, hết thể đan phủ cảnh cường giả đều vào lúc này bay lên trời, dồn dập hướng về viễn phương chạy trốn, còn Linh Vũ cảnh cùng Nguyên Vũ cảnh người, có thể hay không đào tẩu, liền nhìn bọn họ mệnh. Giết. Tân Minh quát lên triển khai đối với ung vương bộ đảng truy sát chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng trong phút chốc lần lượt từng bóng người bước nhanh mà ra đánh về phía những này ung vương thuộc hạ đan phủ cảnh vũ linh cường giả đều có thể bay lên không đảo tẩu nhưng linh vũ cảnh cùng nguyên vũ cảnh võ sư cùng võ đồ trốn tốc độ liền phi thường chậm tần minh này mới vũ linh cường giả đang đuổi giết trong quá trình thường thường tùy ý vung lên thủ trưởng liền có thể chém giết một mảnh người bởi vậy trong quá trình này những kia cảnh giới thấp hơn người đều đầu hàng bọn họ chỉ là sĩ tốt Tần Minh cũng không muốn làm khó dễ bọn họ, khi bọn họ chịu thua thời điểm, Tần Minh liền cũng không muốn tính toán cái gì. Đương nhiên, những này sĩ tốt Tần Minh cũng chắc chắn sẽ không lại bắt đầu dùng, sẽ làm bọn họ cởi giáp về quê, từ đây sẽ không tiếp tục cùng triều chính có bất kỳ liên quan. Chu Yếm Hầu, ngươi chạy cái gì, lưu ở trong hoàng cung bồi châm chơi cờ khỏe không? Tần Minh ngự không mà đi, nhìn về phía trước một vị hầu gia, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chu Yếm Hầu có điều đan phủ cảnh hai tầng tu vi nào dám cùng tần minh một trận chiến, một lòng chỉ có thoát thân. nhìn thấy tần minh sắp đuổi theo, hắn lấy lại tinh thần, nổ ra nhất đạo màu đỏ thám đại trưởng ấn, như đồng lạc thuộc như sắt ép, hướng về tần minh công kích mà đi. tần minh thủ trưởng run lên, phảng phất nhất đạo sắc bén ánh kiếm tỏa ra, trong khoảnh khắc cái kia đại trưởng ấn bị xé rách đi đến, ánh kiếm sệt qua chu hiếm hầu thân thể, đem hắn tại chỗ chu diệt đi đến. có phiên vương chư hầu nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng càng hẳn, này tần minh trải qua thiên kiếp. Quả nhiên sức chiến đấu càng mạnh hơn, coi như là đàn phủ cảnh hai tầng, ba tầng cường giả ở trước mặt hắn đều có vẻ quá yếu đuối. Dĩ nhiên giết ta chúa công. Trong phút chốc, nhất đạo hàn mang long lánh mà đến, tần minh thần sắc cứng lại, ở đuổi theo ra hoàng cung sau khi, lại có một bóng người điên cuồng hướng về hắn vua giết tới. Người này đàn phủ bảy tầng cảnh tu vi, sức chiến đấu thao thiên, cuốn bá cơn lốc hướng về tần minh sẽ rách mà tới. Chu hiếm hầu mang đến cường giả sao? Tần minh ánh mắt lấp lóe càng đã quên những này phiên vương chư hầu mang một chút cường giả ở trong hoàng thành. Bây giờ tần minh, có thể giết đan phủ cảnh 4 tầng cường giả, nhưng đối diện đan phủ cảnh 5 tầng người liền cần dựa vào huyết hoàng kiếm, còn đan phủ cảnh 6 tầng cùng 6 tầng trở lên cường giả, tần minh liền không có cách nào chiến thắng, chỉ có sử dụng không cực thiên giáp. Trong một ý nghĩ, không cực thiên giáp mặc ở tần minh trên người, bước chân hắn đạp xuống, hư không lưu ấn, cái kia cuồng bá cơn lốc hướng về hắn cuốn giết mà đến, lại bị hắn một trường chấn diệt như là khinh như gió tiêu tan. Cái kia bảy tầng vũ linh tựa hồ phát hiện không đúng, này Tần Minh, càng cường đại như thế, hắn tâm niệm chần chọc, quyết định nên rời đi trước, chúa công đều chết rồi, nếu như hắn thực lực không đủ, không có cần thiết can thiệp vào. Nhưng Tần Minh sao lại để hắn toàn nguyện? Đều muốn giết hắn, nếu như liền như vậy để hắn rời đi, Tần Minh tử hướng về chỗ nào đặt? Đùng. Tần Minh bước chân lại là đặt xuống, toàn bộ hư không phảng phất đều muốn sụp đổ hạ xuống. Phàm phất có nhất đạo sức mạnh kinh khủng trực tiếp giáng lâm ở cái kia bảy tầng vũ linh trên người, chỉ thấy này vũ linh rên lên một tiếng, cả người đều vỡ ra được. Chương 85, thượng giới chấn động. Bên trong hoàng cung ở ngoài, đại chiến không ngừng. Tần Minh một phương sĩ khí tăng vọt, đối với Ung Vương cùng với bộ hạ triển khai truy sát, một đường giết hướng về phía nơi cửa thành. Ngọn lửa chiến tranh cuồn cuộn, bao phủ cả tòa hoàn thành, đang đuổi giết trong quá trình, đông đảo phiên vương chư hầu bộ hạ đều gia nhập chiến cuộc. Hầu như tất cả đều là đàn phủ cảnh cấp cao cường giả, một hồi liền làm cho chiến đấu tình cảnh mở rộng mấy lần, Tần Minh ăn mặc không cực thiên giáp tiến lên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, những kia cấp cao vũ linh hầu như đều sẽ chọn tách ra Tần Minh. Đến cuối cùng, toàn bộ cục diện liền căn bản không khống chế được, hầu như chính là Tần Minh một người truy sát hết thảy vũ linh cường giả. Nay ở bách Tính xem ra phi thường khó mà tin nổi, nhưng trên thực tế nhưng là phi thường hợp lý, dù sao giờ khắc này Tần Minh có thể nắm giữ vũ quân cảnh giới sức chiến đấu, dù cho là đỉnh cao vũ linh đều không thể chịu đựng trụ Tần Minh một đòn lực lượng. Kinh tử Dương chờ người đều lựa chọn ở lại tông miếu trước, cảnh này khiến Tần Minh cảm thấy rất bất an, bởi vậy hắn không có để Vũ Thiên Cửu cùng truy sát, nếu như Trương Cửu quyền chờ người có dị động, muốn ngay lập tức thông báo đến hắn. Vô tận trên bầu trời thì lại bạo phát một hồi càng thêm kinh thế hai tộc đại chiến, một vị uy nghiêm đến cực hạn bóng người, phảng phất có thể nâng lên toàn bộ thiên cung, phất tay đế quang dâng chào. Thiên địa đều đang run rẩy, mà đối thủ của hắn, nhưng là một vị bị lôi điện bao vây tuyệt đại cường giả, hắn là thiên địa pháp tắc hóa thân, chấp trường hình phạt sức mạnh, nhất đạo lại nhất đạo xích thần trận tự điên cuồng lan tràn mà ra, muốn đem Tần Vũ Đại Đế phong cấm, nhưng rất đáng tiếc, hắn căn bản không làm được. Tần Vũ Đại Đế hung hăng mà vô địch, một đôi con mắt tỏa ra chân thế thần quang, lôi điện tôn giả công kích đánh tới, tất cả đều bị hắn trục xuất đến trong luân hồi, vô tận luân hồi pháp tắc ánh sáng cản quét thiên địa. Dường như muốn đem vị này lôi điện tôn giả đều cuốn vào trong đó, cùng nhau luân hồi. Nếu là thiên địa pháp tác hóa thân cũng có thể luân hồi, hắc, đúng là kiện chuyện rất thú vị. Tân vũ đại đế nở nụ cười dưới, hình phạt là thiên địa pháp tác một phần, luân hồi, làm sao không phải là. ngươi có thể cũng không phải là bản tôn ở đây, càng cũng như vậy làm càn. Lôi điện tôn giả giết đạo, hắn nhưng là thiên địa pháp tác hóa thân, tượng trưng thiên ý, người trước mắt mặc dù là một vị đại đế, nhưng cũng không nên như vậy coi rẻ thiên uy chúng chi vị này đại đế cũng không hoàn chỉnh. Ta như bản tôn ở đây làm trùng kiến thiên địa pháp tắc. Tần vũ đại đế lời nói lộ ra tuyệt đối bá đạo tâm ý. Nếu là thiên địa pháp tắc cùng hắn quan niệm không hợp, như vậy liền trùng kiến. Ngươi điên rồi. Lôi điện tôn giả vốn nên vượt lên ở chúng sinh bên trên mới đúng, nhưng hắn từ người trước mắt trên người càng cảm thấy uy hiếp tâm ý, phảng phất tất cả trong trời đất trật tự đều muốn nhân người trước mắt một câu nói mà thay đổi. Ngươi bản tôn đột phá đến cái cảnh giới kia. Lôi điện tôn giả trong mắt lóe ra một vệ sáng lạn quang hoa. Nếu là đột phá đến cái cảnh giới kia, muốn mở ra một thế giới xác thực không khó. Muốn thay đổi hạ giới trật tự cũng không phải không thể. Thượng giới cùng hạ giới thiên địa pháp tắc đều có không chọn vẹn, hơn nữa không chọn vẹn đến phi thường lợi hại. Tuy rằng có hàng rào tồn tại, nhưng thực lực nếu là mạnh mẽ đến mức nhất định, không hẳn không mở ra này hàng rào. Đại đế cấp bậc cường giả không cách nào đánh vỡ giới bích. Như vậy, đại đế bên trên cường giả đây. Lôi điện tôn giả đột nhiên cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Vị này tần vũ đại đế, rời đi ba ngàn giới sau khi, đến tột cùng phát sinh thế nào lột xác, cho tới hắn liền thiên địa pháp tắc đều có thay đổi sức mạnh. Ngươi chỉ là cái hóa thân, biết đến nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì đây? Cùng với xưng ngươi vì là hóa thân, chẳng bằng xưng là pháp xứ, thay thế thiên địa pháp tắc hành xử quyền bính mà thôi. Tần vũ đại đế cười nhạt nói, coi như ngươi bản tôn mạnh hơn, bây giờ cũng có điều một tia thần niệm ở đây, còn muốn muốn phiên thiên sao. Lôi điện tôn giả vẻ mặt lấp lóe lại Tuy nói đối phương bản tôn có lẽ sẽ mạnh phi thường, nhưng cũng không thể nghịch thiên trở về. Thượng giới muốn đi vào hạ giới đều khó như lên trời, chúng chi là rời đi ba ngàn giới, muốn trở về càng là không dễ. Này lôi điện tôn giả quyết định chú ý, trong nháy mắt lần thứ hai đánh giết mà ra, vạn ngàn đạo lôi đỉnh xiềng xích đồng thời tỏa ra, càng quét càng khôn, hắn có thể thay thế thiên địa pháp tắc hành xử quyền bính, bản thân thực lực không thể nghi ngờ phi thường mạnh mẽ. Ầm, tân vũ đại đế cũng xuất kích. Vương không phảng phất đang không ngừng mà đổ nát, kinh đãng thiên địa, đại đế ánh sáng chiếu rọi chư thiên, dường như muốn để toàn bộ đất trời cộng hưởng. Cái gọi là một người thành đạo, áp chế chư thiên, đã là như thế. Đại đế cường giả, có thể mượn toàn bộ đất trời sức mạnh để bản thân sử dụng, trong một ý nghi vạn pháp đều diệt, đại đạo nổ vang, đáng sợ đến cực hạn. Có điều làm như vậy nguy hiểm cũng là rất lớn, sẽ đưa tới vô số ánh mắt, nhưng tần Vũ đại đế rõ ràng, nếu như không làm như vậy é e sợ không cách nào cứu chính mình vị này hậu nhân. Tân Minh cách làm rất mạo hiểm, nhưng rất phù hợp khẩu vị của hắn. Bởi vậy, vắng lặng ngàn năm Tần Vũ Đại Đế pho tượng hôm nay ra tay đối kháng thiên phạt. Lôi điện tôn giả công kích càng ngày càng cuồng bạo, chấn động thiên khung đều biến sắc, cả tòa ba ngàn giới bầu trời phảng phất đều trở nên cực kỳ âm trầm. Nhưng ở này âm trầm sắc trời bên trong, rồi lại có sán lạ đến mức tận cùng đế quang long lãnh chiếu giỏi chư thiên như là trong biên chế trước một bộ kỳ dị thiên tượng. Hạ giới cường giả không nhiều, đối với thiên địa này, biến sắc kỳ diệu cảnh tượng cũng không có quá nhiều cảm thụ, nhưng này gọn sóng, lúc gần lúc hiện chuyển tới thượng giới, nhưng làm cho thượng giới gây ra sóng lớn ngập trời. Vô biên yêu vực, yêu khí bao phủ thương vũ, có cái thế thần bằng như một tia chớp giống như xẹt qua hư không, trong ánh mắt kiệt ngạo tâm ý phảng phất có thể đâm thủng thượng giới, ầm ầm khí thế điên cuồng lưu chuyển, khiến người ta không nhịn được sinh ra hoảng sợ tâm ý. Một vị lập lòe đại địa ánh sáng lộng lẫy vượn lớn rít gào cửu thiên, hư không đạp bước, mỗi một bước cũng làm cho hư không không thể chịu đựng, dường như muốn đổ nát giống như vậy, khủng bố tuyệt luân. Ngoài ra, vô biên yêu vực những nơi khác mạnh mẽ yêu thú cũng bắt đầu bạo động lên, yêu thú đối với trong thiên địa biến hóa càng thêm nhạy cảm. Có người ở vận dụng thiên địa sức mạnh chiến đấu, bọn họ có thể ngay đầu tiên phát hiện là hạ giới. Một vị không biết sống bao lâu năm tháng hoàng kim sư tử vương phun ra nhất đạo kiêm kỵ âm thanh hạ giới có cấp bậc đại đế chiến đấu. Hạ giới pháp tắc tàn tạ so sánh với giới nghiêm trọng mấy lần không thể lại sinh ra đại đế cấp bậc cường giả, chuyện gì thế này? Một vị siêu phàm yêu hùng cất bước mà đến, đối với hạ giới biến hóa cảm thấy không rõ. Vô biên yêu vực ở ngoài nhân loại cương vực, cũng cảm nhận được này cỗ phi phàm khí tức, bất luận là truyền thừa mấy chục ngàn năm nhất đẳng tông môn, thế gia, vẫn là độc từ tu hành võ đạo hoàng giả, thiên tôn, đều bị này cỗ khủng bố cấp đại đế gợn sóng chấn động, đến cuối cùng, là ai có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Không thể, hắn trở về rồi sao? Một vị ma thần giống như áo bào đen trung niên mắt tỏa lãnh điện, cảm thấy khó có thể tin, trừ phi bước ra bước đi kia, bằng không không thể nghịch thiên trở về. Hắn còn chưa có chết sao? Thượng giới mặt đất bên dưới mấy vạn dặm nơi sâu xa, đột nhiên có nhất đạo sắc bén khí tức phóng thích mà ra, xuyên thấu mấy vạn dặm nham thạch, lập tức có một bóng người chợt lóe lên, như là từ dưới nền đất nơi sâu xa bên trong lao nhanh mà ra. Lập tức, cả tòa thượng giới cũng bắt đầu lay động lên, làm cho không ít người trong lòng run rẩy dữ dội. Có cực sự khủng bố lao quái vật đang công kích giới bích, muốn muốn xuyên thủng giới bích, tiến vào hạ giới. Muốn từ thượng giới tiến vào hạ giới, cũng không phải là không có những phương pháp khác, nhưng đối với thiên nhất cảnh bên trên tồn tại, những phương pháp này cũng không thể có hiệu quả, hoặc là nói, muốn trả giá, căn bản không thể thực hiện. Bởi vậy, chỉ có mạnh mẽ công kích giới bích, nhưng mà, nếu như không có bước ra bước đi kia công kích giới bích, cũng không thể có hiệu quả. Thượng giới có tuyệt đại cường giả đang công kích giới bích, Hạ giới trên không nơi sâu xa tần vũ đại đế lại sao không cảm giác được, có điều hắn có tuyệt đối tự tin, này giới bích vẫn không có như vậy dễ dàng bị công phá, hắn vẫn cứ có thời gian. Xem ra kẻ thù của ngươi cũng không ít. Lôi điện tôn giả cười gần nói, ta thích nhất, chính là bọn họ không hứa ta, rồi lại làm không xong ta dáng vẻ. Tần vũ đại đế ngửa mặt lên trời mà cười, há mồm phun ra hóng ánh đế mang giường như hủy diệt dòng lũ, có thể đem hết thể vô giết mà đến xích thần trật tự đều phá hủy. Lôi điện tôn giả nghiến răng nghiến lợi, hắn làm sao không phải là như vậy? Bị Tần Vũ Đại Đế tức giận đến quá trưởng, lẽ ra nên lấy thiên phạt diệt chi tần minh. Bởi Tần Vũ Đại Đế can thiệp, bây giờ đã không có thành công khả năng. Luân hồi con đường, đưa ngươi vào luân hồi. Tần Vũ Đại Đế thét dài một tiếng, trong phút chốc, song trưởng của hắn đập động, toàn bộ hư không khắp cả tung luân hồi ánh sáng, soi sáng cửu thiên thập địa, như là một phương hoàn chỉnh thế giới luân hồi. Lôi điện tôn giả bất luận hướng về đi nơi đâu, đều bị luân hồi khí tức bao vây thân thể của hắn ở từng điểm từng điểm biến mất, căn bản không ngăn được này cô luân hồi sức mạnh. Tần Vũ, ngươi đi ngược lên trời, trung quy sẽ có báo ứng. Lôi điện tôn giả dần dần hóa thành bóng mờ, bị luân hồi từng bước xâm chiếm, nhưng hắn không cam lòng, điên cuồng gào thét. Không phải ta ngươi tiên, mà là thiên vị ta. Tần Vũ đại đế một trường trấn áp xuống, cái kia lôi điện tôn giả thân ảnh biến mất, Tần Vũ đại đế biết, đây là thiên địa pháp tắc pháp sử, sẽ không liền như thế chết đi, trừ phi thiên địa không tổn, bằng không hắn có thể vẫn sống sót. Nhưng ít ra, trong thời gian ngắn, hắn không cách nào phục hồi như cũ. Đáng tiếc, ta có thể lưu giữ thời gian cũng không hơn nhiều. Tần vũ đại đế ngẩng đầu nhìn nó thâm thúy trong con ngươi khúc xạ ra một tia đế quang, phảng phất xuyên thấu lại giới thiên, nhìn thẳng thượng giới vị kia chính đang công kích giới bích tồn tại. Vụ! Đạo kia nhân vật đáng sợ đột nhiên đình chỉ công kích, cảm nhận được này sợi đế quang phóng tới, khỏe miệng của hắn phác họa lên một nụ cười gằn nguyên lai chỉ là nhất đạo thần niệm mà thôi, thôi. Đến thời điểm phái người đi hạ giới chu diệt liền vâng, thượng giới đình chỉ lay động, các thế lực lớn chi chủ mơ hồ nhận ra được một chút chấn tướng, nhưng đối với thượng giới cùng hạ giới phổ la đại chúng tới nói, căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì. Hàn mộ xuất lĩnh bộ hạ, ở cửa thành nơi chặn lại ung vương chờ người, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà ra, tuy rằng sức chiến đấu không hẳn so với được với ung vương những này cấp cao vũ linh, nhưng cuối cùng cũng coi như là tạo thành kéo dài, đợi đến tần minh đến, một trường quét ngang mà qua liền có thể chu diệt không ít cấp cao vũ linh. Nhưng nhưng vào lúc này, ngoài cửa thành có mấy bóng người dáng lâm, trong đó có cực sự khủng bố cường giả tồn tại, bọn họ liếc mắt nhìn cao to hoàng thành tường thành, căn bản không để ý nơi cửa thành đại chiến, vẫy tay một cái, liền đem tòa thành này muôn phá hủy. Chương 86, bà tên thanh niên. Thiên Hoa Hoàng triều hoàng thành cửa thành, mặt trên khắc rõ cực kỳ rườm ra cấp 3 đỉnh cao phù văn, dù cho là rất nhiều đỉnh cao vũ linh ở đây đại chiến, thành này tường vẫn cực kỳ vững chắc chưa từng bị ảnh hưởng. Nhưng mà, bây giờ, này đứng sừng sững xử ngàn năm không ngã tường thành, bị người một đòn nổ nát. Người xuất thủ cảnh giới có thể tưởng tượng được. Thiên nhất cảnh, Vũ Quân. Tường thành nhẹm ầm sụp đổ âm thanh truyền ra, ánh mắt của mọi người đều ngưng kết lại, trên thành tường vô số quân coi giữ dồn dập hướng xuống đất rơi xuống, tần Minh vẻ mặt giun lên, cấp tốc ra tay, đánh ra một mảnh hừng hực mà ánh sáng dịu dịu mạc, ở dưới thành tường tiếp được tất cả mọi người. Sau đó, Tần Minh trong con ngươi thả ra nhất đạo sắc bén ánh sáng, dám trực tiếp nổ ra hoàng thành tường thành. Đối phương hiển nhiên không phải người hiền lành, Ung Vương mấy người cũng ngừng lại, không dám tùy tiện hướng về tường thành bên ngoài sông. Nếu như bị Vũ Quân Cường giả xoay tay chém giết, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Đùng, đùng, đùng, giống như lôi cổ bình thường tiếng vang truyền đến, mọi người nghe được có cường giả hư không bước chậm mà đến, mỗi một bước đều chấn động đến mức không gian đang vật mèo như là có vô tận đại đạo sóng gợn tràn ngập làm người run sợ. Rốt cục tường thành sụp đổ yên vụ tàn đi. Đến đám người chuyến này ảnh ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người lộ ra thần bí cùng khí tức mạnh mẽ. Ba tên thanh niên, ba tên ông lão đều khí chất phi phàm lộ ra hoành áp tất cả uy nghiêm. Này chính là thế tục nơi sao? Một tên trong đó Khôi Ngô thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói, tiêu ngạo trong con ngươi lộ ra một tia hiếu kỳ, trong nháy mắt làm cho tần mình trở người rõ ràng. Những người này đến từ lãnh đời tông môn, lẽ nào là đến chợ giúp kinh tử dương sao? Tân Minh vận chuyển trần võ đế điện, trong con ngươi mơ hồ có kim sắc quang hoa long lánh, làm cho hắn nhìn ra đám người chuyến này tu vi. Bà tên thanh niên ngoài cùng bên trái thanh niên có vẻ khá là yêu dị, tu vi ở đan phủ cảnh hai tầng, đứng ở chính giữa chính là một tên kiếm tu, đan phủ cảnh ba tầng, bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, liền dường như có lăng thiên kiếm ý muốn tỏa ra mà ra. Tên cuối cùng thanh niên cũng là mở miệng người. Đan phủ cảnh một tầng, trên người càng lập loè nham thạch bình thường ánh sáng lộn lẫy khiến người ta kinh ngạc. Cho tới cái kia ba tên ông lão, nhưng là đứng ở sau lưng bọn họ, tu vi đều là thiên nhất cảnh cấp thấp, cho tần minh phi thường áp lực nặng nề Tuy rằng hắn hiện tại có thể cùng vũ quân cảnh một tầng cường giả đối kháng, nhưng hắn liền đan bên trong phủ linh thể đều chưa xúc tích thành công. Đan phủ cảnh các loại hảo diệu chưa cân nhắc thấu triệt, chân chính cùng những này chìm đắm ở thiên nhất cảnh nhiều năm vũ quân va chạm, hắn khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt mà này ba vị thiên nhất cảnh cường giả, nếu là đến từ lãnh đời tông môn, cái kia tất nhưng đã có nhiều năm gốc gác cùng tôi luyện, muốn cùng cảnh giới đánh bại bọn họ đều rất khó, càng không nói đến tần minh chỉ là mượn ngoại lực. Thế tục nơi chính là không thể tả, tùm la tùm lung, muốn không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, thật không nghĩ đến nơi này. Cái kia yêu dị thanh niên trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, làm cho tần minh hơi nhướng mày, nếu không muốn, hà tất tới đây? Người nào đang nói chuyện? Cái kia yêu dị thanh niên nhíu mày, Nhìn về phía tần minh vị trí, là ngươi ở chống đối ta. Chống đối. Tần minh đột nhiên nở nụ cười, nơi này là thiên hoa hoàng triều, ta chính là hoàng triều chi chủ. Các ngươi tự dưng ngoanh tạc ta hoàng triều tường thành, lại nói ta ở chống đối các ngươi. Như đổi làm hắn vừa tới 3.000 giới thời điểm, đối diện thực lực mạnh hơn xa hắn nhân vật, hắn có lẽ sẽ thoái nhượng, ẩn nhẫn. Nhưng hiện tại, hắn con dân, liền ở sau người hắn, nếu là hắn đối với những này lánh đời tông môn người biểu hiện ra một kia mềm yếu đều sẽ làm cho hắn con dân sĩ khí hạ. Bởi vậy, bất luận làm sao, hắn đều phải đem những này đạp lên hắn quốc thổ người, mạnh mẽ thống kích một phen. Hoàng triều chi chủ. Cái kia yêu dị thanh niên cũng cười cận, khỏe miệng trào phúng tâm ý càng sâu, coi như là thánh nguyên tông người cũng không dám ở trước mặt ta lần này nói chuyện. Một mình ngươi thánh nguyên tông giới hạt Hoàng triều chi chủ, cũng xứng nói như vậy với ta sao? Nếu cảm thấy không xứng, liền cút. Tân minh ánh mắt sáng quắc, lộ ra phong mang Hung hăng thái độ làm cho những này lánh đời tông môn người đều sắc mặt hơi ngưng lại, không nghĩ tới, ở này thế tục nơi, còn có như vậy cứng rắn người. Thú vị! Cái kia khôi ngô thanh niên nét miệng nở nụ cười, hiển nhiên không nghĩ tới này yêu dị thanh niên sẽ bị thế tục nơi người dẫn đến. Trên thực tế ba người này tuy rằng dắt tay nhau mà đến, nhưng bọn họ nhưng là đến từ thế lực khác nhau, lẫn nhau quan hệ, cũng không có như vậy hòa hợp. Đặc biệt là này khôi ngô thanh niên cùng yêu dị thanh niên, quan hệ liền không phải rất tốt. Con này kiếm tu thanh niên, hắn từ đầu đến cuối không có nói chuyện, duy trì trầm mặc, nhưng hắn mỗi một sợi bộ lồng, đều lộ ra nhuệ khí. Thú vị! Ta xem là không biết trời cao đất rộng. Yêu dị thanh niên cười gằn lập tức ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm tần minh, lấy ngươi tuổi, không nên là một vị vũ quân mới đúng. Coi đời này, không có thập yêu bất khả năng. Các ngươi không có như vậy gây gớm, này thế tục nơi, cũng không có các ngươi tưởng tượng cái kia yêu bất có thể. Tần minh vẻ mặt lấp lóe cùng vị này yêu dị thanh niên đối thoại gay gắt ung vương chờ người đều không biết nên nói cái gì cho phải vị này bệ hạ đến cùng là thật sự hung mãnh vẫn là hưu dung bôm yêu đối phương vừa nhìn chính là lánh đời tông môn tuyệt đỉnh thiên tài địa vị sẽ không thua cho kinh tử dương hắn dĩ nhiên trực tiếp cùng đối phương nói lời ác độc không thể nghi ngờ sẽ làm cho quan hệ trở nên rất cương là hắn giáp trụ có vấn đề lúc này ung vương mở miệng quay về yêu dị thanh niên nói rằng tại hạ ung vương tần thắng là thiên hoa hoàng triều phiên vương cũng là đời tiếp theo đế hoàng đời tiếp theo đế hoàng yêu dị thanh niên trên mặt hiện lên một vẻ vẻ hài hước chẳng trách nơi này có chiến loạn xem ra này hoàng triều vị trí sắp đổi chủ nói giỡn. tần minh hướng phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước đột nhiên một luồn cuồng bạo khai hướng về ung vương bao phủ mà đi đối đầu kẻ địch mạnh này ung vương còn muốn lạp long lánh đời tông môn người làm chỗ dựa không khỏi quá không biết nặng nhẹ ung vương biến sắc không nghĩ đến tần minh lại đột nhiên làm khó dễ thân thể của hắn có chút cứng nhắc Bị tần minh khủng bố uy thế cầm cố, phảng phất tính mạng của hắn đều ở tần minh trong một ý nghĩ có thể quyết đoán. Mà tần minh cũng sát thực nổi lên sát tâm, chuẩn bị tại chỗ đem ung vương chu diệt đi đến. Đánh lén giết người có gì tài ba, như vậy đê hèn tính cách cũng xứng làm vua của một nước, vẫn để cho vị này ung vương tới làm đi. Cái kia yêu dị thanh niên liếc mắt ra hiệu, trong phút chốc, phía sau hắn ông lão bước chậm mà ra, giống như một vị cuồng bá cự đao chém ngang hạ xuống, ung vương cầm cố bị giải trừ đồng thời có một vị cuồng đao hướng về tần minh đánh giết tới. Tần minh con người lóe lên, trong phút chốc trên lòng bàn tay phóng ra vạn sợi hào quang, lập tức hướng về cái kia cuồng đao vồ xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia cuồng đao phá nát. thật sự có tài. ông lão kia sau lưng vác lấy ba thanh đại đao tất cả đều phóng thích ra ngoài, như đồng ba viên tinh thần thiên cương bình thường lóng lánh ở trong hư không, tất cả đều lộ ra cuồng bá cực kỳ khí tức, phảng phất có thể ép vỡ tất cả. ầm. Tần Minh trên người đồng dạng có hoàng đạo khí thế buộc phát ra, như đồng một vị cái thế nhân hoàng đứng thẳng trong hư không. Hai đại vũ quân cường giả khí chẳng không ngừng va chạm, không ngừng nổ vang vang vọng, để mọi người xa xa tránh ra, sợ bị hai người va chạm chấn thương. Ba vị cuồng đao rung động, cuốn lấy trong thiên địa nguyên khí gào thét hội tụ đến, phảng phất hình thành hủy diệt dòng lũ. Minh công cuồn cuộn phải đem tần minh vây nhốt vào trong đó. Tần Minh thủ trưởng run lên, huyết hoàng kiếm phù hiện tại trên tay. Hướng về phía trước cổn cổn đập tới dòng lũ chém đánh hạ xuống, nhất đạo màu máu quang hoa sông thẳng vượt tiêu, lòng lánh thiên địa mà qua, trong nháy mắt xé rách cái kia hủy diệt dòng lũ. Ông lão kia thấy thế, cuồng đao bên trên ánh sáng đột nhiên hừng hực cực kỳ, nhưng nhưng vào lúc này, cái kia kiếm tu thanh niên sau lưng đeo kiếm ông lão ngăn lại hắn, làm chuyện đứng đắn quan trọng, cùng một tên tiểu bối tính toán, thất thân phân. Cái kia cuồng đao ông lão nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không có lập tức bắt thần Minh, hắn cũng rất bất ngờ, như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch không nên là đối thủ của hắn mới đúng. Nhìn thấy này cuồng đao ông lão lui về phía sau, tần minh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu là muốn cùng này cuồng đao ông lão một trận chiến, chắc chắn muốn thời gian dài điệu toàn lực thôi thúc không cực thiên giáp đôi này, chuyện này đối với tần minh gánh nặng có thể là phi thường trùng. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Yêu dị thanh niên lạnh lùng nói rằng, lại nghe tần minh trào phúng nở nụ cười, nếu là không có ngươi người sau lưng, ta chỉ tay liền có thể giết ngươi. Ngươi có gì tư bản ở trước mặt ta dìu vợ dương ai? Nếu là ngươi không có cái kia bộ khôi giáp, ta giết ngươi như làm thịt chó. Này yêu dị thanh niên trên người đột nhiên thả ra một luồng cuồng dã khí tức, yêu phong chấn đãng, trong mắt của hắn bên trong lập lòe hào quang đỏ ngầu, như đồng một vị yêu bên trong trí tôn giống như phun trào sát ý, cuồng vọng vô chi, thân minh khí tức đồng dạng dọa người, hoàng uy không thể mạo phạm. Được rồi, vẫn duy trì trầm mặc kiếm tu thanh niên không nhịn được chá quát lên, ân tử ngục. Ngươi đừng quên mục đích của chuyến này. Tên này vì là ân tử ngục yêu dị thanh niên vẻ mặt lấp lóe lại, sắc ý thu lại, đợi được việc nơi này, trở lại giết ngươi, luôn sẵn sàng tiếp đón. Tân Minh nhàn nhạt phun ra bốn chữ, trải qua tần vũ đại đế lôi đình anh thể kiếp nạn, cơ thể hắn cường độ đủ để ngạnh hám đan phủ cảnh ba tầng, bốn tầng cưng giả, đan phủ cảnh dưới ba tầng bên trong, dù cho là lãnh đời tông môn thiên tài đến đến rồi, hắn đồng dạng không sợ. Ân công tử, Ung Vương chậm rãi hướng đi ân tử ngục. Đầy mặt ý cười, tiểu vương ở này trong hoàng thành có tòa phủ đệ, nếu như mấy vị công tử cùng tiền bối không chê, có thể đi đầu đi tới tiểu vương phủ đệ nghỉ chân. nay ung vương cũng là nhân vật lợi hại, hắn biết chỉ có lạp long những này lánh đời tông môn thiên tài, mới có thể chịu hành tần minh. Nếu như ngày này lánh đời tông môn thiên tài đồng ý đi tới ung phủ nghỉ ngơi, tần minh lại nghĩ muốn động hắn, nghĩ đến những này lánh đời tông môn thiên tài sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ấn tử ngục đối với tần minh cực kỳ phản cảm. Nhưng đối với ung vương chủ động lấy lòng, hắn còn là phi thường hài lòng, dù sao đưa tay không đánh người mà tươi cười. Hắn liếc mắt nhìn kiếm tu thanh niên, hàn ngự huynh nghĩ như thế nào? Kiếm tu thanh niên hàn ngự không nói gì, khôi ngô thanh niên nhưng không vui nói, vừa đi tới hoàng thành, chẳng lẽ không nên tiến vào hoàng cung ngồi xuống, nhưng đi cái gọi là phủ vương ra để, ngươi không khỏi quá không phong khoáng chứ. Nếu là các hạ đồng ý đến đây hoàng cung tiểu tọa chốc lát, chấm vạn phần hoan nghen. Có điều, có người có thể không có tư cách tiến vào Hoàng Cung. Thần Minh quay về Khôi Ngô Thanh Niên cười nói, không sao, có người muốn đi vương gia phủ đệ, liền để hắn đi, không từng va chạm xã hội. Khôi Ngô Thanh Niên quay về Thần Minh chắp tay, tại hạ Triệu Kiên. Thần Minh, Thần Minh cũng tự giới thiệu mình. Ân tử ngục lộ ra bất mãn vẻ mặt, này Triệu Kiên, dĩ nhiên cùng Thần Minh đứng ở đồng nhất trận doanh đi tới. Ngay ở hắn muốn mở miệng thời khắc, đột nhiên, thiên khung bên trên bắn xuống nhất đạo hóng ánh đến cực điểm quang hoa qua lại đến mọi người không mở mắt nổi. Một lát sau, Hàng Ngự ngay đầu tiên cất bước mà ra, không muốn cãi, mục tiêu, xuất hiện. Chương 87, Đế Quang rơi rụng. Cái kia một ánh hào quang tự từ thiên ngoại đến, hừng hực hung hăng, khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng, phảng phất chỉ là một chút thì sẽ bị tia sáng này thiểm mù đi đến. Đây là Đế Quang. Hàng Ngự trước hết phục hồi tinh thần lại, bóng người của hắn ngay đầu tiên lấp lóe mà ra, hướng về Đế Quang rơi rụng địa phương mà đi còn lại thiên nhất cảnh cùng đàn phủ cảnh cường giả cũng rất nhanh phản ứng lại, bọn họ khẩn tùy tùng sau lưng hàn ngự, gào thét mà ra. tân Minh bóng người cũng tương tự di chuyển, nhưng trong lòng hắn nhưng sản sinh dự cảm không tốt, bởi vì, cái kia đế quang rơi dụng địa phương, là Hoàng Cung. Những này lãnh đời tông môn người, đem đặt chân Hoàng Cung. Một kinh tử dương liền đủ ta đau đầu, hiện tại lại tới nữa rồi ba cái, xem ra này trận đấu không tốt đánh. tân Minh trong ánh mắt né qua nhất đạo phong mang, có điều hắn cũng rõ ràng Những này lánh đời tông môn thiên tài bên trong, khó đối phó nhất, kỳ thực vẫn là kình tử dương cùng hàn ngự. Đến tột cùng là cái gì giáng lâm ở hoàng cung. Ung vương tâm niệm lấp lẻ, một mặt, hắn rất muốn rời đi, nhưng cùng lúc, hắn cũng lo lắng có cơ duyên gì sẽ giáng lâm ở trong hoàng cung. Nếu là bỏ qua, có thể sẽ gây thành cả đời tiết đối. Tháng nhi, giờ khắc này là thời cơ tốt nhất. Ung thái quý phi so với ung vương càng thêm quả quyết, nàng rất rõ ràng, lúc này tần minh không để ý tới bọn họ là rời đi cơ hội tốt nhất. Một khi trở lại từ người đất phong bên trong, bọn họ đem có thể đại quân tiến công, đánh hạ hoàng thành. Được, tuân mẫu phi ý chỉ. Ung vương cuối cùng liếc mắt một cái hoàng cung phương hướng, lập tức phất tay, mang theo hắn bộ hạ hướng về hoàng thành ở ngoài chạy đi. Chư vị vương huynh vương đệ, trở lại từ người đất phong sau khi kính xin các vị giúp đỡ bản vương một chút sức lực, cộng đồng thảo phạt này không đạo hôn quân, trùng kiến trật tự, bản vương sẽ mời một ít bước vào thiên nhất cảnh vương hầu giúp đỡ, cùng giúp đỡ chính nghĩa. Ung Vương quay về những này, phiên Vương chư hầu nói rằng, được. Những này Vương hầu dồn dập hưởng ứng, đến lúc đó nâng toàn quốc lực lượng, muốn muốn lật đổ Tần Minh, chẳng lẽ còn không dễ dàng sao? Bọn họ ở trong hoàng thành chịu khổ đầu, sớm muộn đều phải báo ứng trở về. đương nhiên, nhất làm cho bọn họ yên tâm là Ung Vương câu nói kia, hắn đem mời tới Thiên Nhất Cảnh Vũ Quân Cường giả giúp đỡ, cứ như vậy, liền có thể không sợ Vũ Thiên Kiều, to lớn Thiên Hoa Hoàng Triều tuy nói thiên nhất cảnh vũ quân có thể đếm được trên đầu ngón tay dù sao vẫn là có thể tìm ra mấy cái đặc biệt là những kia ở đất phong bên trong kinh doanh trăm nghìn niên phiên vương chư hầu nhất định là có thể nuôi dưỡng được một vị thiên nhất cảnh vũ quân chỉ cần đỉnh cấp mức độ trên có thể cùng tần minh đối kháng đan phủ cảnh linh vũ cảnh này hai đại cảnh giới bọn họ các nơi phiên vương chư hầu liên hợp lại muốn áp chế tần minh tất nhiên là dễ như ăn cháo giết ngay ở ung vương chờ người muội tính quay đầu trở lại thời gian Phía sau bọn họ cách đó không xa, Hàn Mậu xuất lĩnh đại quân phong cùng sát phạt mà đến, mũi tên như đồng từng đạo từng đạo lưu tinh giống như bắn ra, chỉ là trong chốc lát, một vị đan phủ cảnh hầu ra liền chết ở Hàn Mậu đại quân trong tay, những này vương hầu thấy tình thế không ổn, cũng bắt đầu từng người chạy trốn, cũng không cố trên lại tìm cách cái gì. Truy kích Ung Vương cùng Ung Thái Quý Phi binh mã nhiều nhất, bởi vì Ung Vương đất phong khoảng cách hoàng thành gần nhất, Ung Vương đại quân cũng chính đang lao tới hoàng thành trên đường, bởi vậy. Ung Vương đối với hoàng cung ý hiệp là to lớn nhất, Hàn mộ nhất định phải phái lượng lớn binh mã đến truy sát hắn. Cùng lúc đó, lãnh đời Tông môn đoàn người, còn có Tần Minh cùng với Tâm Phúc của hắn, đều hướng về hoàng cung giết trở lại. Này một ánh hào quang dáng lâm ở hoàng cung, không biết là phúc vẫn là họa. Hoàng cung Tông Miếu trước, Kinh Tử Dương cùng Trương Cửu quyền năm người trước sau ở chỗ này, nhìn thấy ánh sáng rơi rụng chốc lát, Kinh Tử Dương khẽ miệng hiện lên một vệt ý cười, có điều con ngươi của hắn trong giây lát rụt lại, bởi vì hắn chú ý tới. Cái kia đế quang xuất hiện địa phương, chính là lúc trước lôi hà cồn cồn mà chạy trên không. Chuyện này ý nghĩa là, đế quang xuất hiện là bởi vì thiên phạt. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng, hắn đúng là chìa khóa. Kinh tử dương lẩm bẩm, lập tức ở cường quang chiếu dọi xuống, kinh tử dương cùng trương cửu quyền đều không mở mắt nổi. Trình tòa hoàng cung phảng phất đều bị ánh sáng bao phủ. Tân Minh chờ người ở tường thành nơi, mặc dù lúc trước bị đế quang qua lại đến không mở mắt nổi, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng đối với kinh tử dương tới nói. Liền kéo dài một quang thời gian rất dài, đợi đến hắn mở mắt ra, kia sáng kia đã đi vào đại đế pho tượng chỗ, mà hắn cũng phát hiện một chút khách không mời mà đến đến, trong mắt hàn mang lấp lẻ. Hàng ngự, triệu kiên, ân tử ngục. Kinh tử dương trong miệng lãnh đạm phun ra ba cái tên, vẻ mặt lạnh leo đến cực hạn nếu như ta nhớ không lầm, nơi này vẫn là ta thánh nguyên tông thống trị khu vực, không biết ba vị đến đây làm chi. Kinh huynh hà tất keo kiệt như vậy, có điều là tùy tiện đi một chút, rèn luyện một phen không nghĩ tới đi nhầm vào thánh nguyên tông thái quản hoàng triều kính xin kinh huynh lượng giải có điều ta nghĩ lấy kinh huynh khí độ nên lưu pha chén trà chứ hàn ngự cười nhạt nói kinh tử dương nhìn hàn ngự trong lòng cười lạnh lại nếu là bình thường hắn nhất định sẽ giả vờ rộng lượng địa mời những người này lưu lại chỉ là bây giờ không phải lúc đại đế truyền thừa mắt thấy liền muốn mở ra ba người này ý đồ đến rõ ràng còn muốn muốn hắn vẻ mặt ôn hòa địa chiêu đãi bọn hắn hắn cũng không có như thế giá rẻ Tân Minh tốc độ hơi chậm chút, đợi đến hắn lúc chạy đến, vừa vặn nghe thấy Hàn Ngự, trong lòng không khỏi oán thầm lên, này Hàn Ngự nhìn như trơ mặc, nói tới nói dối đến ngược lại cũng không đỏ mặt, xem ra những này lãnh đời tông môn người, đều không phải kẻ tầm thường. Kinh huynh nhìn thấy chúng ta đến đây, tựa hồ không hài lòng lắm. Kinh huynh luôn miệng nói này Thiên Hoa Hoàng Triều là các ngươi Thánh Nguyên Tông phụ thuộc nơi, tại sao này Thiên Hoa Hoàng Triều chi chủ nhìn thấy chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ lòng kính nghệ, đến tụt cùng là Thánh Nguyên Tông quản giáo không nghiêm. Vẫn là căn bản không để ý chúng ta thế lực sau lưng. Ân tử ngục mắt tỏa lãnh điện, lãnh đạo nhìn lướt qua đến tần minh, tựa hồ muốn rửa vào kinh tử dương tay diệt trừ tần minh. Kinh tử dương nghe vậy chính là nở nụ cười, nghe ân tử ngục lời nói này ý tứ, tựa hồ là ở tần minh trong tay an vị đắng á vị này hoàng đế bệ hạ cũng thật là hung hăng bá đạo. Ân tử ngục vị trí gia tộc ở thượng giới làm mưa làm gió quen rồi, ít có người dám khiêu khích, cũng chỉ có tần minh dám coi trời bằng vung. Này thiên hoa hoàng triều tuy là ta thánh nguyên tông nước phụ thuộc, nhưng lãnh đời tông môn từ trước đến giờ không đúng tay vào hạ giới quốc gia bên trong sự tình, cái này cũng là nhận thức chung, ngươi không thể nào không biết chứ. Kinh tử dương đương nhiên sẽ không giúp đỡ ân tử ngục trách cứ tần minh, ngược lại, hắn mơ hồ đoán được tần minh để những này tông môn thiên tài ăn quả đáng sự tình, trong lòng nhưng là hồi hộ. Dù sao, lấy thân phận của hắn, muốn cùng hàn ngự những người này ở bề ngoài đối nghịch cũng không thích hợp, nào sẽ phá hỏng hắn tương lai con đường. Nhưng nếu do Tần Minh đến làm những việc này, hiển nhiên dễ dàng hơn nhiều. Ta nguyên tưởng rằng tông môn thiên tài đều là một ít ghê gớm nhân vật, không nghĩ tới chỉ có thể bàn lộng thị phi, muốn mượn dao giết người, khiến cho người khinh thường. Tần Minh nhìn Ân Tử Ngục, lạnh lẽo khí thế bên ngoài mà ra, như đồng cụ như gió đem hắn bao vây. Thần huynh lời ấy sai rồi, tông môn thiên tài cũng có sự khác biệt. Triệu Kiên đối với Tần Minh cảm thấy rất hứng thú, rất nhiều kết giao tâm ý, hắn làm cho Tần Minh cười nhạt một tiếng, không sai là ta nói sai, chỉ là người cá biệt, làm mất đi lánh đời tông môn mặt. Lời này còn kém trực tiếp điểm ra tên ân tử ngục, hắn hận không thể tại chỗ đánh chết tần minh, nhưng hắn đoán không ra kinh tử dương thái độ, không tốt tùy ý ra tay. Nhưng vào lúc này, hàng ngự trong mắt, nhất đạo kiếm mang chợt lóe lên, lập tức trên mặt của hắn hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, chẳng trách cảnh giới của ngươi chỉ có đan phủ cảnh một tầng, nguyên lai không phải bản tôn. Nghe được hàng ngự, toàn trường đều là giật nảy cả mình. Liền ngay cả Tần Minh những kia bộ hạ đều cảm thấy bất ngờ, bọn họ lúc trước nhưng là nhìn Tần Minh đem Kinh Tử Dương chân áp, thu làm thị vệ, mặc dù biết người thị vệ này nói chuyện chỉ sợ sẽ không thật sự kéo dài quá lâu, nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tới, cái này Kinh Tử Dương cũng không phải là bản tôn. Đối với Tần Minh tới nói, tin tức này cũng không ngoài ý muốn, hắn biết hiểu đàn phủ cảnh cường giả có thể ở đàn bên trong phủ nhận nhượng một vị linh thể sau khi, đối với Kinh Tử Dương liền có suy đoán như vậy. Chân chính đỉnh cấp tông môn thiên tài nhất định cực kỳ kiêu căng tự mãn, làm sao có khả năng thật sự đồng ý trở thành hộ vệ của hắn. Kinh Tử Dương có thể hân nhiên đáp ứng, rất lớn một cái nguyên nhân, chính là hắn cũng không phải là bản tôn. Bằng không, Kinh Tử Dương cũng không cần tiêu hao thời gian dài như vậy ở trong hoàng cung đột phá đến đàn phủ cảnh. Tân Minh đã bước vào đàn phủ cảnh, chân võ đế điển đàn phủ quyển đã ấn vào trong đầu của hắn, làm cho hắn đối với ẩn nhượng linh thể phương pháp có đại thể hiểu rõ. Thông thường mà nói, đàn phủ cảnh vũ linh vì tăng cường thực lực của tự thân ẩn nhượng ra linh thể thường thường cùng tự thân cảnh giới tương đương, sức chiến đấu hơi kém, nhưng cơ bản trên sẽ không kém rất nhiều. Nhưng cũng có ngoại lệ, vũ linh cường giả ở ẩn nhượng linh thể thời điểm, có ý định ẩn nhượng cảnh giới càng thấp hơn linh thể, lấy liền có thể thay thế bản tôn đi xong thành mộ cái nhiệm vụ. lấy thân phận của kinh tử dương, lấy bản tôn đến đây thế tục nơi rèn luyện, đây căn bản không có cần thiết. Huống hồ, ân tử ngục, hẳn ngự bọn người có vũ quân cường giả đi theo, ngày đó kinh tử dương có thể căn bản không có trở lên các loại, làm cho tần minh đối với thân phận của kinh tử dương sớm đã có suy đoán, có điều hắn cũng không có vẹt trần, có một số việc, biết là được, nói ra, liền không như vậy thú vị. Kinh tử dương bản tôn, đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Tần minh âm thầm suy nghĩ, hắn tu hành tốc độ không thể so với trong tông môn thiên tài chậm, nhưng nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, hắn có thể không chiến thắng chân chính đỉnh cấp thiên tiêu. Hắn đã nhìn ra rồi, trong bốn người này, hay là hàng ngự có thể được cho đỉnh cấp thiên tài? còn Ân Tử Ngục cùng Triệu Kiên đều kém một chút. Hơn nữa, bốn người này đến từ thế lực khác nhau. tại hạ ngu muội, không biết thượng giới tình huống, kính xin Triệu huynh giới thiệu một, hai. Thần Minh quay về Triệu Kiên truyền âm hỏi. Triệu Kiên hồi âm đạo, thần huynh không cần kiêm tốn, có thể làm cho Ân Tử Ngục đều ăn quả đắng người. Làm sao có thể nói ngu muội? Hàng ngự huynh đến từ Thiên Hành Kiếm Tông, kiếm thuật cao siêu, chính là đỉnh cấp thiên kiêu nhân vật. Ân Tử Ngục đến từ Ân gia, chính là một tòa thế gia chạy xuôi hoang cổ yêu thú huyết mạch Còn ta nhưng là triệu gia người tương tự cũng là một tòa thế gia tổng thể nói đến ba thế lực lớn giữ Thánh Nguyên Tông ở sàn sàn với nhau thì ra là như vậy Tần Minh hơi xúc động xem ra thượng giới thật sự quá to lớn hơn nữa phi thường cường thịnh tương tự Thánh Nguyên Tông bực này cấp độ thế lực đều có không ít lúc trước Đế Quang rơi dụng nơi này không biết hiện tại làm sao kinh huynh nhưng có biết hàng ngự nhìn quét liếc chung quanh như kiếm con ngươi phảng phất có thể xuyên thấu tất cả đều ở pho tượng kia bên trong. Kinh Tử Dương biết chuyện như vậy không che giấu nổi, lập tức chỉ xuống tần Vũ Đại Đế pho tượng. Nhưng hắn không nghĩ tới, theo hắn như thế chỉ tay, cái kia đại đế pho tượng đột nhiên thả ra vạn sợi hào quang, chiếu ánh chư thiên, giống như có một vị đại đế bóng mờ tỏa ra mà ra, uy thế nắp nhân gian. Chương 88, truyền thừa hiện. Cũng không biết là có ý định vẫn là trùng hợp, nương theo Kinh Tử Dương cái kia chỉ tay, cả tòa đại đế pho tượng bên trên đột nhiên thả ra vạn trượng hào quang. Vô tận quang văn ở pho tượng thượng lưu chuyển, một cổ đạm nhạt đế uy lan chẳng ra, làm cho chúng lòng người kinh hoàng không ngừng, phản phất có một vị đại đế tử viễn cổ mà tới. Thiên địa đều chiến, một tia đế quang gió lốc mà lên, thẳng vào cựu tiêu, sẽ rách thiên cung. Loang thoáng, mọi người phản phất nhìn thấy một vị cái thế cường giả đạp lên hư không, phải đem vạn giới đều đạp ở dưới chân, trong lòng rung bẩn bật không nớt. Đại đế, tân minh trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ, trong con ngươi tràn ngập kính ngh Hán tuy rằng cùng cung cấp tần vũ đại đế chiến quá, nhưng đối với tần vũ đại đế chân thực cảm giác mạnh mẽ được cũng không chân thực. Lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được cái kia cố bàng bạc vô biên sức mạnh, phảng phất, bóng người kia trong một ý nghĩ, có thể làm cho thiên địa đều biến hóa. Thiên cổ xa xôi, vạn năm châm phụ, trung quy, đợi được này một ngày. Nhất đạo mênh ngông âm thanh vang vọng đất trời, làm cho trong lòng mọi người cùng chiến, đây là tần vũ đại đế âm thanh sao. Hán, có hay không còn đang thế gian này? Tân Vũ Đại Đế truyền thừa, rốt cục muốn hiện thế. Đến từ tứ đại lãnh đời thế lực thiên kiêu khệ miệng đều ngậm lấy một vẻ ý cười, bọn họ vị trí thế lực, tuy rằng ở thượng giới có thể tính là một nhóm thế lực, nhưng đều có khuyết điểm, từ không ra đời quá đại đế cấp bậc cường giả. Đều là thượng giới thế lực cấp độ bá chủ, những tầng đó kinh từng sinh ra đại đế lãnh đời thế lực, trung quy sẽ càng thêm huy hoàng một ít, thậm chí có một ít đế tộc, bọn họ tên cứ gọi liền như là bất hủ đại danh tử. Bởi vậy, Thánh Nguyên Tông Thiên hành kiếm tông này nhóm thế lực, đối với tần vũ đại đế truyền thừa đặc biệt khát vọng, nếu như bị bọn họ được, cả tòa tông môn sức mạnh đều có thể có tăng lên. Người hữu duyên hiện, như vậy, truyền thừa, vì hắn mà mở. Tần vũ đại đế âm thanh lần thứ hai xuất hiện, làm cho trong mắt mọi người hừng hực vẻ càng thêm hừng hực, dù cho là cái kia mấy tôn vũ quân cường giả, trong mắt cũng đều né qua nhất đạo phong mang. Có điều những này vũ quân cường giả vẫn có thể khắc chế chính mình, bọn họ tuổi đã lớn hơn, dù cho được Đại Đế Truyền Thừa cũng rất khó có thành yếu. Nếu như bọn họ ra tay cướp giật truyền thừa, chắc chắn gặp phải vị trí thế lực vô cùng vô tận truy sát, thậm chí ngay cả danh chấn thượng giới thiên tôn cùng vũ hoàng đô sẽ xuất thế. Vì lẽ đó, bọn họ đều rất an tâm địa làm hộ giá hộ tống công tác. Vì lần này đến đây thiên kiêu hiệu lực, phong vương pháp chỉ dẫn theo sao? Kinh tử dương quay về trương cửu quyền truyền âm hỏi, cổ có đồn đại muốn có được đại đế truyền thừa, nhất định phải là đại đế truyền nhân hoặc là nắm giữ nhiễm hoàng huyết pháp chỉ. Bởi vậy. Trương Cửu quyền phong vương pháp chỉ phi thường trọng yếu. Ừm. Trương Cửu quyền khẽ bước cằm, hắn vì là này một ngày không biết làm bao nhiêu chuẩn bị, làm sao có khả năng có sơ hở. Cho tới cái khác mấy tòa thế lực người, đối với quy củ này không biết gì cả, nhưng cũng không lo lắng. Trong phút chốc, tần vũ đại đế pho tượng hai con mắt phóng ra cực kỳ hào quang óng ánh, như đồng hai tia sáng trụ giống như vậy, càng phản phất tạo ra một thế giới nhỏ, một chỉ có thể cho phép một người thông qua nhỏ hẹp vào miệng, lối vào tái hiện ra cho tới này vào miệng lối vào dài bao nhiêu thì lại không người nào có thể thấy rõ bởi vì lối vào cùng vào miệng lối vào phần cuối đều tràn ngập hôi đột khí khiến người ta không thấy rõ trong đó cảnh tượng tự có vô cùng ảo diệu không cách nào từng cái nhìn ra tần thị hậu nhân mới có thể tiến vào bên trong thông qua sát hạch giả liền có thể thu được truyền thừa thu được truyền thừa quy tắc rất đơn giản nhưng cùng lúc đối với những này thiền kêu tới nói nhưng thành nhất đạo hạng chỉ có tần thị hậu nhân Mới có thể đi vào, như vậy, không có tần thị huyết mạch người, nếu như mạnh mẽ tiến vào, thì như thế nào? Những này thiên kiêu nhân vật con ngươi lấp lóe lại, bọn họ tuy rằng tự phụ cùng kiêu ngạo, nhưng còn không đến mức muốn chết, một khi làm tức giận đại đế, ai biết kết cục thì như thế nào? Bọn họ nhìn lẫn nhau một hồi, cuối cùng, hàn ngự ba người ánh mắt rơi vào kình tử dương trên người, chỉ nghe hàn ngự cười nhạt nói, không phải tần thị hậu nhân không được tham gia sát hoạch, xem ra đều là một chuyến tay không? Kinh huynh không biết đúng hay không muốn trở về Thánh Nguyên Tông, có thể nhất đạo tiến lên. Này thiên hoa Hoàng Triệu là Thánh Nguyên Tông cai quản nơi, Thánh Nguyên Tông vì thế chuẩn bị thời gian càng thêm dài lâu, nghĩ đến Kinh Tử Dương trên tay, tất nhiên có có thể tiến vào chỗ khảo hạch phương pháp, có điều hàn ngự cũng không có minh hỏi, mà là nói bóng gió, nhìn Kinh Tử Dương sẽ làm thế nào. Kinh Tử Dương khẽ cười lại, này thiên hoa Hoàng Triệu chính là ta Thánh Nguyên Tông cai quản nơi, ta mặc dù ở đây chờ trên cả đời, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có điều mấy vị huynh đài, nên suốt ruột phải về đến thượng giới đi, ta phải người đi đưa ba vị huynh đài trở về được rồi. Kinh tử dương đương nhiên sẽ không cứ vậy rời đi, hắn mấy câu nói cũng làm cho những này thiên kiêu càng thêm xác định, kinh tử dương nhất định có có thể tiến vào nơi truyền thừa thủ đoạn. Vậy hạ, không vào xem xem sao. Kinh tử dương nhìn về phía tần minh, cười hỏi. Chư vị lãnh đời tông môn thiên tài không tiến vào, chấm sao được tiến tiến. Tần minh cố ý khách sáo nói rằng, ngược lại không là hắn thật sự khiêm lượng mà là hắn không yên lòng những này lánh đời tông môn người ở đây. một khi hắn tiến vào nơi truyền thừa, trời mới biết những người này sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. trong ngày thường vũ quân cường giả ở hoàng triều căn bản khó gặp, giờ khắc này, nhưng có mấy tôn thiên nhất cảnh vũ quân ở chỗ này, thần minh làm sao có thể yên tâm đến? nếu bệ hạ như vậy khiêm lượng, vậy ta liền không khách khí. kinh tử dương quay về trương cửu quyền liếc mắt ra hiệu, trong ngáy mắt, trương cửu quyền trên tay hiện lên nhất đạo dạng người rực rỡ pháp chỉ, hắn cầm trong tay pháp chỉ gào thét lấp loe mà ra, cái kia pháp chỉ trên có một vệt đỏ tươi, đặc biệt gây cho người chú ý. Kinh tử dương bọn bốn người cùng trương kiều quên đồng hành, cái kia pháp chỉ trên đỏ tươi vẻ càng ngày càng dễ thấy, làm cho này thiên tiêu nhân vật ngay đầu tiên phản ứng lại, này chỉ sợ là tần thị nhất mạch vô cùng trọng yếu nhân vật tinh khiết huyết dịch, kinh tử dương muốn bằng huyết dịch này tiến vào nơi truyền thừa. Trầm đã, tam đại thiên kiêu đồng thời quát lên, cùng lúc đó phía sau bọn họ thiên nhất cảnh ông láo ra tay rồi. Cuốn bá vô biên đại đao chém đánh hạ xuống, tự có thể xé rách một ngọn núi, vô số nham thạch cuồn cuộn mà động, dường như muốn đem đường nối ngăn chặn. Nhưng những này đều không thể ngăn lại tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng Trương Cửu Quyền, cuối cùng trong nháy mắt, nhất đạo hàn mang lóng lánh mà qua, Trương Cửu Quyền bước chân đột nhiên ngừng lại, hơi chậm nửa bước, ánh kiếm kia liền có thể giết hắn. Thiên hành kiếm tông vị này vũ quân thực lực mạnh mẽ nhất, hắn giơ tay đánh ra tầng tầng màn kiếm, chiết để đem chương Cửu Quyền tiến lên đường đóng kín đi đến. Giao ra đạo kia pháp chỉ. Thiên Hành Kiếm Tông Vũ Quân láo giả quát mắng đạo, một luồng cắn giết tất cả kiếm uy tỏa ra, kinh đáng thiên địa, mặt khác hai đại vũ quân cũng đồng thời cất bước mà ra, muốn cướp đoạt pháp chỉ. Kinh Tử Dương vẻ mặt lóe lên, quanh người hắn bốn đại vũ quân đồng dạng đạp bước về phía trước, bao quát Trương Cửu Quyền ở bên trong. Hai thế lực lớn Dương cung bạc kiếm, tần minh ngược lại nhất là thản nhiên, rất nhiều tọa sơn quan hổ đấu ý tứ. Vụ. Không gian run dậy, cái kia cố kiếm uy hướng về phía trước cuốn giết tới. Trương Cửu Quyền ở trong chớp mắt bị khóa chặt. Trương Cửu Quyền thân thể hai bên phảng phất có vô số điều cánh tay sinh thành, nổ ra đầy trời thủ ấn, mỗi nhất đạo thủ ấn trên phảng phất đều là huyền ảo cực kỳ chữ cổ chân luôn, mang theo phá nát vạn pháp sức mạnh nghiền ép về phía trước, nhưng cũng bị cái kia cổ kiếm uy cắn giết thành phân vụn. Thiên hành kiếm tông người lão giả này tựa hồ cũng là thiên nhất cảnh một tầng tu vi, không biết vì sao, lực chiến đấu của hắn tựa hồ vượt xa quá cái khác một tầng cảnh võ quân, xem ra thiên nhất cảnh huyền ảo, coi là thật không ít. Thần Minh nói nhỏ, Trương Cửu Quyền rơi vào cảnh khốn khó, dù cho hắn bụng dạ cực sâu, bày mưu nghị kế, nhưng ở sức mạnh tuyệt đối nghiền ép trước mặt, vẫn có vẻ phi thường yếu đuối. Này Thiên Hành Kiếm Tông vũ quân đạp lên cực kỳ phiêu giật bước tiến, kiếm ý điên cuồng gào thét mà ra, vạn kiếm đồng thời hướng về Trương Cửu Quyền cùng một vị khác vũ quân sát phạt mà đi, kiếm khí càn quét thập phương, Thiên Nhất Cảnh trở xuống tất cả mọi người đều tránh ra thật xa. Nếu không có Thần Minh người mặc không cực thiên giáp, cũng căn bản không dám tới gần này kiếm khí quá mức khủng bố, đan phủ cảnh đỉnh cao cường giả trong nháy mắt sẽ bị kiếm khí chu diệt, liền không còn xuất lại một chút cạn. Mặc dù là hai người giáp tay nhau xuất kích, trương vũ quyền một phương cũng nằm ở tuyệt đối như thế. Từ thiên hành kiếm tông đối với hàn ngự phái gia bảo vệ người liền có thể thấy được hàn ngự địa vị tuyệt đối không thấp. này nhất kiếm tông ông lão quét ngang thiên hoa hoàng triều e sợ không có vấn đề gì. mắt khác hai trận chiến đấu liền cầm cự được, dù sao kinh tử dương mang đến vũ quân cũng sẽ không quá yếu, cùng triệu gia. Ân gia vũ quân chiến cái lực lượng ngang nhau, thái sư, tiếp theo thế cuộc có thể sẽ khá là phức tạp. Ghi nhớ kỹ, bất luận dưới tình huống nào, đều muốn ổn định đại cục, đặc biệt là muốn trùng kiến hoàng thành tương thành. Ta tiến vào nơi truyền thừa, còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian. Ung vương chờ người trong thời gian ngắn phải làm sẽ quay đầu trở lại, đến thời điểm liền muốn viền phức thái sư chống đỡ đại địch. Đợi được chậm trở về, liền tiêu diệt tất cả phản bội, đem hoàng triều chế tạo thành một tòa cường thịnh đế quốc. Tần Minh quay về Vũ Thiên Cửu giao cho đạo, hắn là tất nhiên muốn đi vào nơi truyền thừa, khi đó hắn đem không cách nào lại khống chế ngoại giới, tất cả sự tình đều cần do Vũ Thiên Cửu đến xử lý. Bệ hạ cứ việc yên tâm, lão thần tất làm tận tâm tận lực. Vũ Thiên Cửu cũng biết đại đế truyền thừa là một bước ngoặt, nếu như Tần Minh có thể thu được, hoàng triều phục hưng, đem càng thêm có hy vọng. Kinh Tử Dương cùng Tam Đại Thiên Kiêu đối lập, bọn họ vẫn không có ra tay, lúc này, Ân Tử Ngục ánh mắt đột nhiên nhìn phía Tần Minh nếu như cần tần thị huyết mạch không bằng làm thịt cái này tiểu hoàng đế dùng hắn huyết giúp xông vào ân tử ngục vừa dứt lời hàng ngự trong mắt liền né qua một ánh hào quang cái biện pháp này cũng không phải là không thể được nhưng triệu kiên cùng tần minh trí khí hợp nhau tự nhiên không đồng ý ân tử ngục ý nghĩ nhưng mà lại nghe kinh tử dương mở miệng nói ta xem cái biện pháp này có thể được ta xem tần minh ngươi liền cung cấp một ít huyết dịch làm sao bảy đại vũ quân cũng đỉnh hạ thủ nếu như là như vậy Bọn họ cũng không cần thiết chiến đấu tiếp. Không được. Tần Minh rất quả quyết địa nói rằng, hắn chính là quân vương, há có thể mặc người sâu xé, tùy ý chảy máu. Nếu không chịu, ta liền tự mình tới lấy. Ân tử ngục bước chân một bước, cuồng đào vũ tông gào thét mà đến, có một luồng dọa người sức mạnh chèn ép hướng về Tần Minh quân tới. Muốn động thủ với ta. Tần Minh trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo ý cười, các ngươi đi lên trước nữa đạt một bước, ta liền phá hủy pho tượng kia, ai cũng đừng muốn lấy được truyền thừa. Trường 89 Quý hiếp. Tần Minh, để chính hướng về hắn bước chậm mà đi cuồng đao vũ quân bước chân hơi ngưng lại, nhìn về phía Tần Minh trong ánh mắt bắn mạnh ra hai đạo nhuệ mang, "Ngươi dám? Ngươi có thể thử xem." Tần Minh đang ghét nhất người khác Quý Hiếp, ta không hẳn giết đến ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, dù cho các ngươi cùng tiến lên, cũng không ngăn được ta muốn phá hủy pho tượng này. "Đừng làm bừa, hắn nhưng là ngươi tổ tiên pho tượng." Kinh Tử Dương biết Tần Minh tính tình, chỉ lo cái tên này thật sự làm giá hủy hoại đại đế pho tượng sự tình. Ai cũng không cách nào bảo đảm một khi pho tượng bị hủy xấu sau khi, này truyền thừa vào miệng, lối vào có hay không còn có thể tồn tại. Ta tính mạng còn không giữ nổi, tổ tiên pho tượng cho ta cần gì dùng. Tân Minh cười gằn nội tâm hắn mơ hồ cảm thấy có chút buồn cười, này rõ ràng là hắn tổ tiên pho tượng, kinh tử dương chờ người so với hắn càng thêm quan tâm. Cực đạo sức mạnh truyền thừa, thật khiến cho người ta động lòng A. Liên tân vũ đại đế pho tượng cũng dám hủy hoại, ngươi không muốn tiếp tục làm hoàng thượng sao? Ân tử ngục con ngươi Hàn lãnh cực kỳ, nhìn trầm trầm Tần Minh trong ánh mắt lộ ra yêu tà tâm ý, dường như muốn đem Tần Minh một cái nuốt vào trong bụng. Các ngươi nghĩ lấy mạng ta, cần gì phải như vậy rối trá? Động thủ chính là, ta để cho các ngươi tông môn ngàn năm lưu tính đều thành không. Cái tội danh này, các ngươi thừa gánh nổi sao? Tần Minh khẹt miệng phát hỏa lên một vệt trào phúng độ quang, quanh thân hình như có chân long vần quanh, long uy cuồn cuộn. Tần Minh không thể nghi ngờ nói đến những thiên tài này tâm khảm bên trong khiến cho bọn họ sắc mặt đều khó coi, xác thực, nếu như Tần Vũ Đại Đế pho tượng bị hủy xấu, trong truyền thừa đoạn, bọn họ vị trí thế lực mưu tính lên tới hàng ngàn, hàng vạn biên cự đều sắp trở thành bọt nước, bọn họ thừa gánh nổi sao? Ta không tin ngươi dám làm như thế. Ân Tử Ngục bước chân hướng phía trước đặt xuống, côn bá yêu vi lan chẳng tràng ra, dường như có một luồng đến từ hoàng cổ yêu ý tàn phá, muốn hướng về Tần Minh vỗ giết tới. Tần Minh lạnh lùng nhìn lướt qua, trong ánh mắt lộ ra xem thường. Phạng phất đang quan sát một kẻ ngu si giống như, lập tức hắn giơ tay đánh giết ra nhất đạo khủng bố trường ấn, trực tiếp đánh về phía Tần Vũ Đại Đế pho tượng, dường như muốn đem pho tượng này phá hủy đi đến. Chấm đã. Lúc này, Thiên Hành Kiếm Tông Vũ Quân vẻ mặt giun lên, thủ trưởng xẹt qua không gian, màn kiếm hiện lên, đem Tần Minh trưởng ấn chặt được, chỉ kém một đường, này trưởng ấn liền muốn oanh đến pho tượng trên, đem phá hủy. Lần này, không có ai lại hoài nghi Tần Minh vẻ quyết tâm nhi, nếu như thật sự cho hắn é e sợ thật sự sẽ liều lĩnh đánh nhau chết sống đến thời điểm hết thề đều sắp thành không không có người thắng cuối cùng ngu xuẩn thiên hành kiếm tông vũ quân lệnh chát một tiếng cũng không biết là đang mắng tần minh vẫn là đang chỉ trích ân tử ngục làm cho ân tử ngục vẻ mặt khó coi hắn cũng không định đến tần minh thật sự dám động thủ nếu như tần minh cái kia một trưởng thật sự đập lên hắn chính là ân gia tội nhân thiên cổ dù cho hắn đem tần minh đánh gục cũng không cách nào che giấu tội lỗi của chính mình vạn sự dễ thương lượng Kinh tử dương cũng không nghĩ tới tần minh như vậy cương liệt, nói động thủ liền động thủ, trực tiếp khoanh kích đại đế pho tượng. Cái tên này trong lòng, lẽ nào liền không hề e dè sao? Các ngươi chậm rãi thương lượng, ta không có ý kiến, chỉ có điều, nếu như các ngươi muốn đem chủ ý đánh tới trên đầu ta, cái kia nhất định sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương, ta bảo đảm. Tần minh cười nhạt một tiếng, nhưng không có ai lại xem thường hắn, đều là thu lại nổi lên tâm tư, tìm phương pháp khác liền ngay cả ân tử ngục cũng không có dự định tiếp tục cùng tần minh dây dưa xuống, đợi được chuyển thừa tới tay sau khi, còn không phải là muốn tần minh chết như thế nào, hắn liền chết như thế nào. nếu như không chiếm được tần thị tinh khiết huyết mạch, dùng chi thứ cũng giống như vậy. ân tử ngục ánh mắt lóe lên, chính là nhìn chằm chằm tử phong hầu tâm lời, Cùng đao vũ quân bước chân tầng tầng đạp xuống, hư không dung chuyển, làm cho ba vị hầu gia trên vai nặng vô cùng, làm như bị một ngọn núi lớn chân áp, nhưng liền ở trong chớp mắt. Nhất đạo màu máu phong mang lóng lánh mà qua, Ân Tử Ngục tóc đều muốn dựng thẳng lên, trong ngáy mắt, Huyết Hoàng kiếm đã gác ở Ân Tử Ngục trên cổ, sinh tử lơ lửng ở một đường. Ngươi nếu dám đụng đến ta hoàng thành người một cọng lông măng, bất luận hắn là hoàng tộc vẫn là bách tính, chỉ cần ngươi dám động, ta liền giết hắn. Tân Minh nổi cơn tức giận, những này lánh đời tông môn người không khỏi quá tứ không e dè, muốn cướp đoạt hắn tổ tiên truyền thừa cũng là thôi, còn muốn muốn dùng bọn họ huyết đến bọn họ tiến vào nơi truyền thừa, này không khỏi khinh người quá đáng. Giái chậm giới chậm cuồng đao vũ quân nhất thời thu hồi hết thể uy thế khiến cho ba vị hầu gia có thể thở dưới một hơi những này thượng giới người ánh mắt đều là chiến chiến nhìn về phía tần minh ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ đây là một kẻ điên liều lĩnh liền tổ tiên pho tượng đều có thể nhận tâm hủy hoại nếu như cuồng đao vũ quân thật sự xúc phạm tần minh hắn thật có thể phát điên chu diệt ân tử ngục thậm chí tần tử ngục có thể rất mãnh liệt địa cảm nhận được cái kia cỗ sát ý bởi vì hắn cách tần minh gần vô cùng hắn làm sao không muốn giết tần minh Nhưng lại Thiên Tần Minh có một bộ bạo giáp, có thể làm cho hắn nắm giữ vũ quân cấp bậc sức chiến đấu, đây chính là bọn họ thượng giới thế lực cấp độ bá chủ đều không thể nắm giữ mạnh mẽ Vũ binh, phóng tầm mắt cả tòa 3000 giới, e sợ cũng chỉ có đại đế cấp bậc cường giả mới có thể luyện chế ra đến đây đi. Cũng chính bởi vì Tần Minh trên người không cực thiên giáp, làm cho những này thượng giới cường giả đều càng thêm nhận định đại đế truyền thừa bất phàm, bằng không này hoàng triều cô đơn ngàn năm, Tần Minh làm sao có thể có được như vậy một cái lợi hại đến cực điểm Vũ binh. Có thể nói, những này vũ quân đều không phải kiên kỵ tần minh, mà là kiên kỵ tần minh bộ áo giáp này, dựa theo một ít vũ quân suy đoán, thôi thúc này áo giáp tất nhiên muốn tiêu hao lượng lớn nguyên lực mới đúng, này tần minh sớm nên lực kiệt, nhưng nhìn qua lại tựa hồ như không có bất cứ vấn đề gì, để bọn họ buồn bực không thôi. Bọn họ không biết chính là, tần minh vẫn đang bí ẩn địa dùng đang dược, từ chứa đồ lan trực tiếp tiến vào trong cơ thể, để hắn có thể quần quận không ngừng duy trì đỉnh cao trạng thái, thời gian dài địa sử dụng không cực thiên giáp ngươi thả ra gia công tử. Cuồng Đao Vũ Quân nhìn về phía Tần Minh, vẻ mặt lạnh lẽo, đã thấy Tần Minh cười gần lại, ngươi nói thả ta liền thả, ngươi muốn như thế nào? Cuồng Đao Vũ Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm, tuy nói ở Ân gia hắn cũng không phải là cái gì nhân vật quyền cao chức trọng, nhưng đến từ thượng giới hắn, nội tâm vốn là có một luồng ngạo khí, từ trong xương xem thường những này hạ giới người, nhưng mà trước mắt hắn bị một hồi giới nhân vật uy hiếp, đối diện Tần Minh, nay Cuồng Đao Vũ Quân căn bản không có bất kỳ thể đánh bạc. Bắt giới những này run rế đến uy hiếp Tần Minh Cái này có thể là cái biện pháp Nhưng khi cái khác thế lực cấp độ bá chủ người trước mặt Hắn như làm như thế Liền sẽ trở thành thượng giới cho cười Đường đường thế lực cấp độ bá chủ thiên tài cùng vũ quân Cần dựa vào một ít nguyên vũ cảnh Linh vũ cảnh nhân tài có thể tự vệ Này biết bao trào phúng Hú hồ Tần Minh tuy rằng trong miệng quan tâm hoàng tộc cùng con dân Nhưng nội tâm của hắn Thật sự như thế muốn sao Những kêu bách tính với hắn không có quá nhiều quan hệ Nội tâm hắn hay là căn bản không thèm để ý sự sống chết của bọn họ, nhưng ân tử ngục sự sống còn, ân gia phi thường quan tâm. Các ngươi, rời đi, ta liền thả người. Thần Minh Tử Tổ nói, ta có thể rời đi, thế nhưng những này đạo huynh, bọn họ không thể đi. Ngươi không bằng muốn cái biện pháp khác. Cung đao vũ quân đến giờ khắc này cũng thẳng thắn nói rằng, vì ân tử ngục, hắn có thể rời đi, thậm chí trực tiếp trở lại thượng giới, thế nhưng cái khác thế lực cấp độ bá chủ người hắn có thể mệnh lệnh được không? Điều này hiển nhiên không thể. Vậy thì không có gì để nói nhiều, các ngươi có biện pháp khác tiến vào nơi truyền thừa sao? Ta lại cảm thấy, các ngươi không ngại hợp lực, dùng cái kia pháp chỉ cùng tiến vào nơi truyền thừa, còn cuối cùng ai có thể thu được, sau khi đi vào mỗi người dựa vào thực lực và vận may, cùng ta vô can. Tân Minh mang theo ẩn ý địa liếc mắt nhìn Cuồng đao vũ quân, chỉ thấy Cuồng đao vũ quân trong mắt cũng có thâm ý nẹ qua. Hiển nhiên, đây là đối với hắn một phương có lợi nhất ý nghĩ. Ngươi xác định này pháp chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều thông qua sao. Hàng ngự cũng nhận vì là cái phương pháp này có thể được, nếu như nhất định phải tranh cướp pháp chỉ thuộc về quyền, e sợ đánh tới 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có kết quả, ai biết nơi chuyển thừa lúc nào sẽ biến mất, bọn họ từng giây từng phút đều không muốn làm trễ mãi. Nếu như mấy người bọn hắn cũng có thể, nhiều hơn mấy cái nên cũng không có vấn đề. Tân Minh nhìn lướt qua kinh tử dương năm người, còn lại 3 thế lực lớn người ánh mắt lấp lẻ, cũng cảm thấy lời ấy có chút đạo lý. Này Pháp chỉ trên tiên huyết ánh sáng có thể mang bọn họ bao vây, cùng tiến vào nơi truyền thừa. Đại đế truyền thừa, hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng thu được, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng, tiến vào nơi truyền thừa sau tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Ngươi sẽ có tốt bụng như vậy, tiến vào nơi truyền thừa sao ân tử ngục căn bản không tin được tần minh mặc dù huyết hoàng kiếm gác ở trên cổ hắn, hắn vẫn lạnh lùng nói rằng. Không tin được ta, ngươi có thể không tiến vào, ở lại chỗ này bồi châm chơi cờ, cũng không thường không thể. Tần Minh khẽ mỉm cười, cái kia huyết hoàng kiếm trên hào quang đỏ ngầu dường như muốn trong nháy mắt tỏa ra, để cuồng đao vũ quân con ngươi đột nhiên ngưng lại. Có chuyện hảo hảo nói, đừng kích động. Vì là bày mưu tính kế, ngươi sẽ có lòng hảo tâm như vậy sao? Ta cũng rất tò mò vấn đề này. Kinh tử dương lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, hắn ở hoàng cung lâu như vậy, Tần Minh tính cách hắn còn không rõ ràng làm sao? Hắn e sợ ước gì bọn họ đều chết ở chỗ này, làm sao sẽ hảo tâm như vậy? Vì bọn họ nghĩ biện pháp tiến vào nơi truyền thừa các ngươi tiến vào nơi truyền thừa liền có thể sống ra tới sao? hay là cuối cùng chỉ có một người sống sót đi ra đây? tân minh sức lực cũng vô cùng sung túc, không có bất kỳ trộn dạ dáng vẻ. kinh huynh, ta xem nên hợp tác rồi. hàn ngự quay về kinh tử dương cười nói. được. kinh tử dương không do dự, lúc này gật đầu nói, trước mắt đây là duy nhất biện pháp. tân minh thấy thế cũng thu hồi huyết hoàng kiếm, bỏ mặc ngân tử ngục rời đi. tứ đại thiên tiêu còn có bọn họ vũ quân cường giả mặc dù lúc trước vừa mới, mới vừa chiến đấu quá giờ khác này cũng đều tụ đến cùng một chỗ ở trương cửu quyền pháp chỉ ánh sáng bao vây chuẩn bị tiến vào nơi truyền thượng ta chờ một lúc mang ngươi cùng đi vào nhớ tới ở tiến vào vào miệng lối vào trước lui ra ngoài nhưng vào lúc này triệu kiên bên thay vang lên tần minh âm thanh làm cho ánh mắt của hắn hơi động lại lại lập tức hắn lựa chọn tin tưởng tần minh xem ra tiểu tử này là muốn khen một hồi những người này đây đi trương cửu quyền quát to một tiếng Chốc lát trong lúc đó, những này bóng người điên cuồng hướng về lối vào lấp lóe mà đi, mắt thấy liền muốn đi vào vào miệng, lối vào, triệu kiên nhưng rực mạnh hộ vệ của hắn vũ quân, lui ra pháp chỉ bao vây trong phạm vi. Hả? Chờ hàn ngự bọn họ nhận ra được triệu kiên lui ra đã không kịp, cái kia hỗn độn khí tràn ngập lối vào nơi, chẳng biết lúc nào đã hiện ra một vị hỗn độn thiên đao, phải đem bọn họ hết mức giết chết đi đến. Trường 90, sắp xếp. Hỗn độn khí tràn ngập, hóa thành một thanh sáng loáng thiên đao. Lộ ra cường thịnh sát ý vô biên, đã đem bọn họ khóa chặt, làm cho hàn ngự cùng kinh tử dương chờ người cũng không nhịn được biến sắc lên. Chỉ có triệu kiên sớm né tránh, còn lại người khi bọn họ phát hiện thời gian, đã cảm nhận được cái kia cố lạnh leo sát ý ráng lâm, để bọn họ không chỗ tránh né. Cái kia pháp chỉ có vấn đề. Tử phong hầu vẻ mặt lấp lué, lập tức liền xem xảy ra vấn đề, này pháp chỉ trên tiên huyết, tựa hồ mơ hồ bị vào miệng, lối vào bài xích, ngày đó đau, muốn tiêu diệt hết thể thiện vào người bị tiểu tử này h hại. Những này thiên kiêu cũng không nhịn được ở bên trong tâm mắng thầm, lập tức bọn họ dồn dập sử dụng tới từng người thủ đoạn, đến chống lại này hạ xuống một đao. Kinh Tử Dương lấy ra một mặt vũ binh tấm khiên, mặt trên tựa hồ khắc rõ cấp 4 phòng ngự phù văn, là kinh tử dương bảo mệnh đồ vật. Mặc dù chỉ là nhất đạo linh thể, kinh tử dương cũng không muốn dễ dàng lãng phí, bởi vậy vẫn vì hắn chuẩn bị thoát thân vũ binh, dù cho tại hạ giới gặp phải không cách nào chống lại cường đại vũ quân, này tấm khiên cũng đủ để ngăn chặn một trận. Hàn Ngự thủ trưởng vung lên, trong phút chốc một viên phi kiếm phù hiện tại hắn phía trên, kiếm khí tràn ngập, lập lòe làm người ta sợ hãi ánh sáng lộc lẫy, cấp tốc hóa thành một mặt màn kiếm, đem Hàn Ngự cùng phía sau hắn Vũ Quân lão giả hộ ở phía sau. Trong chớp mắt, Ân Tử Ngục cũng làm ra phản ứng, tuy nói hắn ở Ân gia địa vị không thể cùng kinh Tử Dương, Hàn Ngự đánh đồng với nhau, nhưng chung quy là có một ít thủ đoạn, chỉ thấy hắn đánh ra một tòa chuông vàng, cũng đạt đến cấp 4 Vũ binh cấp độ, đem hắn cùng cuồng đao Vũ Quân hộ ở trong đó. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Minh cũng là âm thầm cảm thán, không hổ là thượng giới thế lực cường đại thiên tiêu, bảo mệnh đồ vật đều sẽ không khuyết, ngày này đao tuy nói sát ý hung hăng, nhưng theo Tần Minh, tựa hồ uy lực cũng chỉ là đạt đến vũ quân cảnh đỉnh cao mà thôi. Thiên đao gào thét, một đao hoành lạc, tự phải đem mọi người tất cả đều một đao đánh giết đi đến. Oanh ca! Kinh Tử Dương tấm khiên bị lưỡi đao xé rách đi đến, bước chân của hắn hướng phía trước đột nhiên đặt xuống, thừa dịp vào lúc này nhảy vào hỗn độn khí bên trong. Dù cho là chết, hắn cũng phải đụng một cái. Đối với kinh tử dương cử động, Thần Minh đúng là cũng không ngoài ý muốn, dù sao đây chỉ là một bộ linh thể, coi như hy sinh đi cũng không có gì. Biết được đại đế truyền thừa huyền bí, bản tôn tự mình đến đây cũng không gì không thể. Tấm khiên vỡ vụn trong náy mắt, một vị vũ quân bị tại chỗ đánh giết đi đến, Chương Cửu Quyền đúng là tránh thoát một kiếp, không có bị thiên đao giết chết, cùng cái khác hai vị vũ quân tiến vào nơi truyền thừa. Hàn Ngự Phi kiếm hóa thành màn kiếm khá là vượng tráng. Đối diện thiên đao một đòn, tuy rằng đồng dạng vỡ diện, nhưng ít ra, hắn ngự cùng phía sau hắn ông láo đều nhân cơ hội tiến vào nơi truyền thừa, bóng người bị hỗn độn khí che hết đến. Thảm nhất không gì bằng ân tử ngục cùng cuồng đao vũ quân, này vũ binh chuông vàng cũng là cấp 4 binh khí, nhưng cũng không phải để phòng ngự làm chủ, hơn nữa cũng không phải là cấp 4 bên trong hàng đầu vũ binh, thiên đao đòn đánh này, liền đem vũ binh chuông vàng triệt để đánh nát. Đồng thời, đao phong kia chưa hề hoàn toàn bị trung hòa. Cuồng đao ông lão thả ra ba vị cuồng đao, đón ngày đó đao mà lên, đã thấy ngày đó đao như tước hoài tây giống như vậy, thế như trẻ che địa cắt xuống, phải đem ân tử ngục cùng cuồng đao vũ quân giết chết. Thời khắc nguy cấp, cuồng đao vũ quân cắn răng, quyết tâm liều mạng, đem ân tử ngục đẩy vào nơi truyền thừa, mà hắn ra sức một đòn, bị lưỡi đao chém gãy một cánh tay, cũng tiến vào nơi truyền thừa bên trong. Đến đây, này ba thế lực lớn đều tiến vào nơi truyền thừa, nhưng tiêu hào đánh đổi cũng không nhỏ. Bọn họ vị trí thế lực sẽ không chuẩn bị cho bọn họ mấy cái phòng ngự vũ binh, như vậy đối với thiên tài trưởng thành cũng không có lợi, bởi vậy, nếu như sau này bọn họ gặp lại nguy hiểm, chờ đợi bọn họ rất khả năng chính là tử vong. Đa tạ tần huynh nhắc nhở. Triệu kiên chắp tay nói rằng, bọn họ triệu ra am hiểu hóa đá sức mạnh, nhưng cũng không dám hứa chắc có thể từ thiên đao sát phạt dưới toàn thân trở ra. Kinh tử dương một phương, tổn thất một vị vũ quân cường giả, mà ân tử ngục một phương vũ quân, càng là mất đi một tay Nếu như bọn họ phản ứng chậm một chút, chờ đợi bọn họ e sợ chỉ có một con đường chết. Không cần khách khí, ta cũng chỉ là thưởng thức triệu huynh làm người, ngươi cùng này ân tử ngục không giống, ta có lòng kết giao, tự nhiên không thể nhìn triệu huynh chịu chết. Tần Minh cười nói, không có bưng tư thái, liền chấm danh xương này đều thả xuống. Nói như vậy, thần huynh đã sớm biết cái kia pháp chỉ có vấn đề. Triệu kiên vẻ mặt loe lên, mở miệng hỏi, tần Minh để hắn lui ra thời điểm hắn liền đoán được, này quá nửa là tần Minh bày xuống một cái bẫy sớm chút thời gian trò đùa dai thôi, vốn chỉ muốn treo chọc một hồi Thánh Nguyên Tông người, không nghĩ tới có thể khanh đến ân tử ngục, thực sự là làm người thoải mái à? Tần Minh sang sảng nở nụ cười, Triệu Kiên không khỏi cười khổ, Thiên Hoa Hoàng Triều rõ ràng là Thánh Nguyên Tông phụ thuộc thế lực, Tần Minh chính là Hoàng Triều chi chủ, vốn nên đối với Thánh Nguyên Tông một mực cung kính, Tơ Gao sẽ có một ngày có thể tiến vào bên trong tu hành mới đúng. Có thể Tần Minh ý nghĩ một mực không phải như vậy, hắn đối với Kinh Tử Dương căn bản không có loại kia kính nể cảm như là trời sinh tiêu căng khó thuần nhưng lại không phải loại kia tự dương tự đại phảng phất sắp phát sinh hết thể đều ở hắn nắm trong bàn tay cảnh này khiến triệu kiên đối với tần minh càng ngày càng hiếu kỳ lên lòng kết giao cũng càng thêm nồng nặc tốt lắm ta liền giao tần huynh vị bằng hữu này tiếp theo cũng nên tiến vào bên trong chứ triệu kiên đưa tay ra cùng tần minh thật chặt nắm ở cùng nhau chờ tần minh xoay người nhìn về phía vũ thiên kiều không cần tần minh quá nhiều bằng giao vũ thiên kiều liền khẽ gật đầu Để Tần Minh yên tâm. Tần Minh mỉm cười, vừa nhìn về phía Tử Phong hầu tăng người, kính xin ba vị hoàng thúc trùng kiến triều đình trật tự. "Bệ hạ yên tâm." Tử Phong hầu khom người đáp ứng nói, "Có thái sư cùng ba vị hoàng thúc, chẳng còn có nhu cầu gì lo lắng đây." Tần Minh cười cợt, bên trong hoàng cung trật tự trùng kiến, Vũ Thiên Cửu có thể đảm nhiệm được, còn triều đình trên giường giả việc, ba vị hoàng thúc đều là thừa tướng, tự nhiên có thể càng thêm như cá gặp nước chút. Hàn Mẫu xuất binh truy sát chúng phiên vương chư hầu đi tới. Bằng không Tần Minh thật là có chút thoại muốn giao cho cho Hàn Mậu. Dù sao, này mặc dù là tổ tiên Tần Vũ đại đế truyền thừa, nhưng cũng thành như Tần Minh lúc trước đối với Kinh Tử Dương nói như vậy, cũng không ai biết nơi truyền thừa sẽ phát sinh cái gì, ngoại trừ cái kia khó khăn tầng tầng thử thách, còn có cái khác thiên kiêu nguy cơ, ngày này dão không có để lại bọn họ mệnh, bọn họ tất nhiên căm ghét ở nơi truyền thừa mai phục giết hán. Nay vẫn là Tần Minh lần thứ nhất làm chuyện không có nắm chắc, nơi truyền thừa bên trong tràn đầy bất ngờ, tràn ngập không xác định. Không ở hắn khống chế trong phạm vi, nhưng hắn tiến vào bên trong ý chí nhưng kiên định hơn. Nếu không hoàn toàn chắc chắn, cái kia liền ôm ấp tuyệt đối niềm tin, này truyền thừa chắc chắn lạc ở trong tay của hắn. Hầu ra, nay tẩy tùy đan, ngươi giữ lại, tìm thời cơ thích hợp an bảo. Tần Minh hướng đi tử phong Hậu, đem một viên đan dược giao cho hắn, đồng thời ghé vào lỗ thay hắn truyền âm nói rằng: Tẩy tùy đan có thể làm cho võ giả trong cơ thể tạp chất đều loại ra ngoài, tẩy gân phát thủy, củng cố đạo cơ tăng cường phá cảnh sát suất trước vũ thái sư chính là dựa vào này tẩy tùy đan công hiệu một lần nữa kích phát rồi tinh lực mở rộng kinh mạch như đồng phản lão hoàn đồng giống như vậy lúc này mới đột phá đến thiên nhất cảnh bây giờ tử phong hầu cũng sừng sững ở đan phủ cảnh đỉnh cao bên trên hơn nữa cảnh giới trở nên vững chắc cái này tẩy tùy đan tuy rằng có giá trị không nhỏ nhưng nếu như có thể lần thứ hai bồi dưỡng được một vị thiên nhất cảnh vũ quân vậy cũng là một cái vô cùng tốt sự tình bệ hạ ân tình Không cần báo đáp. Tử Phong Hầu tự nhiên nghe nói qua Tẩy Tùy Đan, nhưng loại đan dược này cực kỳ quý trọng, võ giả tầm thường nơi nào có thể có được, trừ phi là lợi hại cấp 4 đan dược sư, bằng không căn bản là không có cách luyện chế. Tử Phong Hầu không khỏi thật sâu liếc mắt một cái Vũ Thiên Cửu, hắn mơ hồ đoán được, vì là Hà Vũ Thiên Cửu tuổi gián vua, lại có nội thương, nhưng có thể hung hăng đột phá nguyên nhân. Vị này bệ hạ ra tay, có thể là phi thường xa hoa. Tân Minh quay về tự Phong Hầu gật gật đầu. Giờ khác này hắn có chút rõ ràng, vì sao ở 3.000 giới bên trong, đan dược sư nghề nghiệp này sẽ như vậy nổi tiếng. Bằng mượn bọn họ luyện đan kỹ thuật, hoàn toàn có thể dựa vào đan dược xây ra vô số cường giả đến, dù cho là một ít cường giả đứng đầu, đối với bọn họ cũng sẽ có sở cầu, đồng ý vì bọn họ hiệu lực, hoặc là nợ một thân tình. Có điều tần minh nhưng không có trở thành đan dược sư ý nghĩ, hệ thống bên trong không thiếu gì cả, chỉ cần có nguyên thạch, đan dược tuyệt không khuyết. So sánh với đó. Hắn càng muốn đem thời gian tiêu tốn ở trận văn trên. Đem đan dược giao cho Tử Phong Hầu sau đó, Tần Minh cắn phá ngón tay, nhỏ ở Triệu Kiên cùng Triệu Gia Vũ Quân trên tay, khiến cho hai người sửng sốt một chút, nhớ tới lúc trước Tần Minh đối diện Ân Tử Ngục chờ người cứng rắn thái độ, quả thực như hai người khác nhau. "Không cần lưu ý, ta đồng ý, một thân huyết dịch cũng có thể cống hiến đi ra ngoài, nhưng ta xưa nay không bị người cớ bức." Tần Minh cười nhạt lại, mở miệng nói rằng: "Đa tạ Tần công tử." Triệu Gia Vũ Quân chắp tay nói cảm ơn. Hắn đến từ thượng giới bá chủ cấp thế gia, cùng hạ giới Hoàng Triều có thể nói là hai cái thời không người, không có cần thiết gọi hắn là bệ hạ. Đối với Triệu Kiên tới nói, cũng là như thế. Hoàng Triều khái niệm, ở thượng giới vô cùng đạm bạc. Đi thôi. Tân Minh bước chân một bước, không có cùng hai người khách khí, trước tiên cất bước tiến vào hỗn độn khí bên trong. Tân Minh cũng muốn mang tâm phúc cùng tiến vào nơi truyền thừa, nhưng hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, muốn phân tâm bảo vệ tâm phúc, e sợ sẽ càng khó. Huống hồ bây giờ thế cuộc không ổn định, để bọn họ ở lại hoàng triều có lẽ sẽ càng hữu dụng nơi đợi được hắn từ nơi chuyển thừa đi ra, có thể khen thưởng bọn họ một ít đan dược làm tưởng tượng vũ quân cảnh cương giả nhưng là càng nhiều càng tốt công tử gia vừa nãy bỏ lại cái khác mấy tòa thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu có thể hay không không tốt lắm chính muốn đi vào hỗn độn khí trước triệu gia vũ quân mở miệng nói rằng hắn không có ngay mặt nói ra hiện nhiên cũng là không muốn đắc tội tần minh không sao Ngược lại bọn họ cùng bản liền không giống tâm, hiểu ra đến lợi ích, bọn họ ngược lại sẽ đối với ra tay, điểm ấy, ngươi còn không nhìn ra được sao. Triệu kiên cười nói. Triệu gia vũ quân gật gù, điểm ấy thuộc hạ rõ ràng, nhưng là hiện tại hầu như đứng ở bọn họ phía đối lập trên. Vậy thì cùng tần minh đứng đồng nhất trận doanh, cứ như vậy, vẫn là đủ để tự vệ. Hốn hồ, ta luôn cảm thấy người này bất phàm, đây là tần thị nhất mạch tổ tiên đại đế, hắn thu được truyền thừa cơ hội, nên so với đều đại. Chương 91 Thí luyện không gian, hỗn độn khí tràn ngập lối vào nơi, bị Vũ Thiên Cửu hạ lệnh phong tỏa, hơn nữa canh gác nơi đây đều là đại nội thị vệ bên trong cường giả, sức chiến đấu cường thịnh, như có người dám tới gần, nhất định phải bị tại chỗ tiêu diệt đi đến. Vũ Thiên Cửu tự thân nhưng không có thời gian này dừng lại ở chỗ này, to lớn hoàng cung, trải qua lần này động loạn, cần muốn hảo hảo chỉnh đốn nhất phiên. Nơi truyền thừa, không còn đường quay đầu sao. Tân Minh bước vào nơi truyền thừa, vốn định chờ chút triệu kiên hai người. Mà khi hắn ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn thì, lại phát hiện lối vào đường nối đã không gặp, mở mịt một mảnh, dường như có huyền hoàng hai khí lưu chuyển, nghiêm phong lại khi đến đường. Mà tần minh phía trước, như là một mảnh tinh không, có hóng ánh tinh thần lòng lánh, nhưng cả vùng không gian nhạc dạo nhưng dị thường tối tăm, có vô cùng cuồng loạn khí tức gào thét dung chuyển. Ngay ở tần minh đang muốn hướng phía trước cất bước thời gian, một luồng gần như pháp tắc giống như mạnh mẽ ý chí sức mạnh dáng lâm ở trên người hắn, dường như muốn cầm cố lại hắn nhưng lại thật giống chẳng có cái gì cả cầm cố lại. Tiến vào nơi truyền thừa, bất luận tu vi làm sao, đều sẽ bị áp chế ở đàn phủ cảnh một tầng. Nơi truyền thừa truyền ra một thanh âm, phiếu miểu không còn hình bóng, không cách nào phân biệt rõ là từ chỗ nào phát sinh âm thanh, để Tần Minh chấn động trong lòng, lập tức nở nụ cười, xem ra ý chí đó sức mạnh vốn định muốn áp chế cảnh giới của hắn, lại phát hiện cảnh giới của hắn căn bản không có cần thiết áp chế. Nếu là Tần Minh đồng ý, hắn đương nhiên có thể rất nhanh bước vào cảnh giới càng cao hơn. Có điều ở đây, nhưng là không có cần thiết. Nơi đây vì là nơi truyền thừa thí luyện không gian, phân ba tầng, ba tầng thử thách đều thông qua, mới có thể đi vào cuối cùng nơi truyền thừa. Mơ ảo âm thanh tiếp tục nói. Ba tầng thử thách sao? Tần minh vẻ mặt lấp lóe lại, xem ra muốn đoạt được truyền thừa, cũng không dễ dàng đây. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, sau khi thông qua, đều sẽ được tưởng thưởng, hơn nữa có thể trực tiếp đi về tầng tiếp theo, nhưng ở trên đường, ngươi nếu là chết rồi, liền thật sự chết rồi. Ngươi hiện tại lui ra, vẫn tới kịp. Mơ ảo âm thanh lánh đạm nói rằng, trong giọng nói lộ ra một luồng túc sát tâm ý, nếu là chết ở chỗ này, như vậy, chính là thật sự chết rồi. Đến đều đến rồi, há có lui ra tâm ý. Tân Minh tự nhiên không nghĩ tới có thể ở nơi truyền thừa bên trong bình yên vô sự, nếu như Đại Đế truyền thừa như thế dễ dàng được, cũng không đến nỗi trăm ngàn năm qua đều không có ai thu được. Vạn ngàn năm qua, thế nhân đều đang suy đoán Tần Vũ Đại Đế truyền thừa ở Hà Phương, nhưng trước sau không người nào biết tung tích của nó. Ai có thể nghĩ tới, đại đế truyền thừa, kỳ thực rõ ràng, ngay ở tần vũ đại đế pho tượng bên trong, tòa này tượng trưng thiên hoa hoàng triều pho tượng, đồng thời cũng ẩn chứa truyền thừa. Như vậy, vì sao trăm ngàn năm qua không người được truyền thừa? Tần Minh mơ hồ đoán được một cái đáp án, truyền thừa, vì là người hữu duyên mà mở. Chỉ có ở pho tượng phát hiện có thể kế thừa đại đế ý gì bắt người thời điểm, này truyền thừa mới sẽ mở ra. Như vậy, này truyền thừa, tất nhiên sẽ không như vậy dễ dàng. Trăm nghìn niên mới sinh ra một thiên tài, càng cần phải không ngừng tối luyện mới có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Trong bóng tối, một đôi thông thiên triệt địa con ngươi ở nhìn kỹ toàn bộ thí luyện không gian tình hình, bao quát tần minh biểu hiện. Tần minh suy đoán, hầu như đúng phân nửa, nhưng hắn cũng không dám khẳng định, này truyền thừa chính là vì hắn mà mở. Nhưng ở thí luyện trong không gian, hắn không phải nhận được bất kỳ. Nếu như thật sự chết ở nơi này, cái kia liền chết rồi, truyền thừa đem đóng. Tần minh vẻ mặt khá là nghiêm nghị bởi vì hắn không chỉ có muốn đối diện này thí luyện không gian sát hoạch, còn phải đề phòng lánh đời thế lực người ám hại. Những kia vũ quân mặc dù bị áp chế cảnh giới, nhưng tu hành công pháp thần thông đều là cực kỳ cao minh. Hơn nữa bọn họ đối với sức mạnh khống chế cũng là phi thường tình diệu. Mặc dù bị áp chế đến đan phủ cảnh một tầng, e sợ cũng đủ để giết chết đan phủ cảnh ba tầng nhân vật. Hứa hồ bọn họ là đồng thời tiến vào thí luyện nơi, rất có thể chờ cùng nhau. Một khi liên hợp, đem khó đối phó hơn. Tầng thứ nhất sát hạch mở ra. Nương theo này một thanh âm hạ xuống, trong phút chốc, tần minh quanh thân không gian sáng, càng là một mảnh mênh mông hoang vu nơi, không có một ngọn cỏ, không có một tia tức giận, trái lại có vô cùng tử khí tràn ngập, khiến người ta cảm thấy cực kỳ ngột ngạt Nơi này là mai táng tử linh địa phương sao. Đi về phía trước một đoạn đường, tần minh tầm mắt đột nhiên chống chảy lên, ở phía trước của hắn cách đó không xa, lại có vô số mộ bia san sát, mặt trên không có bất kỳ tự, mỗi hai tòa mộ bia khoảng cách cũng phi thường xa. Nhưng bởi tổng thể quy mô khổng lồ, xem ra liền có chút dày đặc. Ở này khổng lồ mộ bia quần phía trên, mây đen răng kín, dường như có tử vong lôi đình lóng lánh thiên cung, ai phong độ hảo, phảng phất ở chia buồn những này chết đi vong linh. Nay mộ bia quần không chỉ có khiến người ta cảm thấy nuột ngạn, càng làm cho Tần Minh trong đầu hiện lên không ổn cảm giác, hắn đang do dự muốn không nên tiến nhập trong đó tìm hiểu thời điểm. Đột nhiên, mênh ngông hoang vu nơi quát đến cơn lốc, để Tần Minh không ứng phó kịp, bị cuốn vào phía trước mộ bia quần bên trong. Rõ ràng khoảng cách mộ bia quần còn rất dài một khoảng cách, nhưng bị cuốn qua đi tốc độ nhưng là cực nhanh, thoáng qua tới gần. Chân chính bị cuốn vào mộ bia quần bên trong, Tần Minh mới phát hiện mỗi hai tòa mộ bia khoảng cách thật sự phi thường xa, hắn phóng tầm mắt nhìn, vô biên vô hạn, phảng phất đều là tử linh nơi. Tần Minh hướng đi cách hắn gần nhất một tòa mộ bia. Này trên mộ bia bản đều là trống không, nhưng theo Tần Minh tới gần, mặt trên dĩ nhiên lít nha lít nhít địa hiện ra một nhóm lại một hàng chữ nhỏ, làm cho Tần Minh con ngươi hơi đọc lại lên Six Hà Tôn Giả, luyện hóa thiên địa ba đạo thiên hỏa, hóa thành bản thân sức mạnh, tu hành 1.7000 niên, sức chiến đấu cường thịnh, tầng chu diệt cung cấp tôn giả mấy người. Kim bị bản tôn chấn áp ở đây, đợi được phong lớn phá nát thời gian, có thể tái hiện nhân gian. Nay trên mộ bia ghi chép Six Hà Tôn Giả cuộc đời, để Tân Minh nội tâm hiện lên một luồng ý kính nghệ. Thiên hỏa chính là trong thiên địa hung hăng nhất hỏa diễm, tùy ý nhất đạo đều có thể trực tiếp đem võ giả luyện giết, nhưng Six Hà Tôn Giả có thể luyện hóa thiên địa tiên hỏa hóa thành bản thân sức mạnh, tuyệt đối là một vị nhân vật hết sức khủng bố. Tôn giả, là phong hào, vẫn là cảnh giới. Tần Minh trong giây lát nhớ tới chính mình tu hành thần thông, Ngự Thiên Long Quyền, tựa hồ chính là tôn giả cấp thần thông, đối ứng tôn giả cảnh cường giả, tôn giả phải làm là vũ quân bên trên cảnh giới đi. Nếu như nói lúc trước những này ghi chép để Tần Minh cảm thấy kính nghệ, câu nói sau cùng, để Tần Minh trong hai mắt bắn ra nhất đạo phong mang, này xích hà tôn giả cường đại như thế, vẫn bị người trấn áp ở đây hơn nữa chấn áp hắn người tự xưng bản tôn lẽ nào là tần vũ đại đế ở tôn giả cảnh thời gian chấn áp đối thủ sao đợi được phong ấn phá nát thời gian có thể tái hiện nhân gian tần minh lẩm bẩm khi nào phong ấn sẽ phá nát ầm một luồng khủng bố ác liệt khí tức đột nhiên từ mộ bia nơi tỏa ra trong phút chốc mộ bia vỡ vụn làm cho tần minh vẻ mặt hoảng hốt chẳng lẽ nói lúc này chính là phong ấn phá nát thời khắc sao tần minh bước chân không được địa lùi về sau Đây chính là một vị bị chấn áp vô tận năm tháng tốt giả, trong lòng hắn sẽ có bao nhiêu toán khí có thể tưởng tượng được, hắn cũng không muốn gặp gỡ hắn, nếu như bị tại chỗ tiêu diệt nhưng là không tốt. Có điều tần minh ý nghĩ cũng không có toàn nguyện, vẹn vẹn ở trong chốc lát, chu vi mười mấy trượng nơi đều bị một luồng khủng bố uy thế bao phủ, tần minh bước chân trở nên cực kỳ trầm trọng, căn bản trốn không ra. Bản tôn rốt cục thoát ly này chết tiệt phong ấn. Nhất đạo nổi tiếng khóc truyền ra, rung động cửu thiên thập địa. Vùng không gian này nhiệt độ đột nhiên trở nên cực kỳ thịnh liệt, tần minh chỉ cảm thấy đưa thân vào một mảnh trong biển lửa, không ngừng nướng hắn. Nếu không có hắn trải qua lôi kiếp, e sợ này cô nóng bức khí tức liền có thể đem hắn thiêu chết đi đến. Sau đó, tần minh chính là nhìn thấy một ông lao bóng người dưới đất trồi lên, phóng lên trời, cả người đều bị liệt diễm bao vây, tỏa ra vạn đạo hào quang. Xin ra mắt tiền bối, tần minh quay về này xích hà tôn giả không người nói rằng, đây chính là một vị tôn giả nhân vật. Tàng bế nghệ ngang dọc một thời đại, ai biết hắn sẽ mạnh bao nhiêu, thời điểm như thế này Tần Minh vẫn là nhận túng tốt hơn.